Chỉ là hiện tại cũng bắt đầu vội, liều viên viên cũng không rảnh lo tiếp đón bọn họ hai người, Lý Phi phía trước cũng ở trường nhạc tiểu lầu giúp quá vội, cho nên tay háo một loát, lập tức cũng tiến vào nhân vật. Lý Phi trở về đối liều viên viên tới nói cũng coi như là kiện đáng giá ăn mừng sự, cho nên sớm liền đóng thực quán môn, chuẩn bị về nhà hảo hảo làm một đốn khao thưởng Lý Phi. Liều viên viên tuy rằng không biết tưởng tam ca phái Lý Phi đi ra ngoài là làm chuyện gì, nhưng là nhìn đến đem tam ca phía trước gáp tại đều không có kêu hắn trở về. Chắc là rất quan trọng sự. Hiện giờ Lý Phi trở về chứng minh sự tình cũng làm tốt, về tình về Lý Liêu Viên Viên đều hẳn là hảo hảo khen thưởng Lý Phi một phen. Chỉ là Liêu Viên Viên cảm thấy, so với chính mình có người càng thêm tưởng cấp Lý Phi làm tốt ăn. Tư tưởng mọi lần đó trở về về sau, liền bắt đầu cùng Liêu Viên Viên học nấu ăn, hiện giờ đã sớm học ra dáng ra hình. Vẫn luôn ở tìm cơ hội muốn làm cấp Lý Phi ăn, chính là sau lại Lý Phi đi ra ngoài chính là thời gian dài như vậy tưởng mội liền tính biết muốn làm cho hắn ăn người kia cũng không ở. Liêu viên viên đem nấu cơm cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho tưởng mội, tưởng mội nghe xong có điểm kích động nhưng lại có điểm lo lắng, tròn cho tỷ người giúp ta ở bên cạnh hãy chờ xem, bằng không lòng ta không đế. Liêu viên viên cười đáp ứng rồi, quả nhiên nghĩ đến đợi lát nữa Lý Phi muốn ăn nàng làm đồ ăn, tưởng mội có điểm luống cuống tay chân, ở liêu viên viên chỉ điểm hạ tưởng mội cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới, nấu ăn cũng càng thêm thuận tay. Phần 202. Hôm nay tưởng ngội phải làm chính là chính mình chuyên môn thịt kho tàu liều viên viên tin tưởng lý phi nhất định sẽ thử thích Tưởng ngội nấu ăn liếu viên viên liền hỗ trợ đánh trợ thủ gì đó Tưởng muội làm việc luôn luôn nhanh nhẹn không bao lâu một bàn đồ ăn liền làm tốt tưởng ngội lau mồ hôi có chút thẹn thùng nhìn liêu viên viên nàng giống như làm đều là Lý Phi thích ăn đồ ăn biết tưởng muội ra mặt mỏng Liềuu viên viên trực tiếp làm bộ không phát hiện bưng đồ ăn đưa trên bàn đi nhìn thấy liều viên viên bưng thức ăn tiểu Thúy vội vàng tiếp nhận tới Đại gia liền vây quanh cái bàn chuẩn bị ăn cơm. Lý Phi nhìn đến trên bàn đồ ăn tất cả đều là chính mình thích ăn, tức khác lập tức cười đối liêu viên viên nói, tròn cho tỷ vẫn là ngươi rất tốt với ta, làm đồ ăn đều là ta thích ăn. Liêu viên viên trêu ghẹo mà nhìn tưởng mội, trả lời nói, không phải ta đối với ngươi hảo, hôm nay này đồ ăn cũng không phải là ta làm, đau lòng ngươi chính là có khác một thân. Tưởng mội mặt lại đỏ, Lý Phi nhìn đến liêu viên viên tầm mắt minh bạch này đốn đồ ăn đều là tưởng mội làm. Tưởng muội phía trước tay nghề hắn cũng hưởng qua một lần, chính cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, không nghĩ tới tưởng muội hiện giờ nấu ăn tay nghề trở nên tốt như vậy. Nghĩ đến tưởng muội đây là cố ý vì hắn làm, Lý Phi cười đôi mắt đều mị thành một cái phụng, người chung quanh cũng đều trêu ghẹo giống nhau nhìn hai người bọn họ. Lý Phi rốt cuộc ở bên ngoài ngốc lâu rồi, ban đầu vẫn là có điểm mặt đỏ, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây, vươn lên chén gắp một miếng thịt, không ngừng gật đầu, ăn ngon." Ngọc Điệp bọn họ đều cười tưởng mội nhấp miệng cũng cười, chỉ là khuôn mặt như cũ đỏ rực. Tuy rằng tưởng mội làm không bằng liều viên viên ăn ngon, nhưng là cũng đã tính thực không tồi, mọi người đều thực nghề tỉnh một bữa cơm ăn xong mâm đồ ăn đều sở thừa không nhiều lắm. Liều viên viên đột nhiên phát hiện tiểu thúy chính nhìn chầm chầm Lý Phi xem, có chút tò mò đi theo tiểu thúy xem qua đi, lại nhìn đến Lý Phi còn ở ăn mâm dư lại đồ ăn. chương 363 mùa phương thuốc, Lý Phi đều ăn 5 chén cơm, này, chẳng lẽ còn không ăn no? Liêu viên viên tự nhiên là không tin. Lý Phi trước kia nhiều nhất thời điểm cũng liền ăn 4 chén cơm, chẳng lẽ đi ra ngoài chuyển một vòng sức ăn cũng biến đại. Tương ngội chỉ cảm thấy Lý Phi là thích ăn nàng làm đồ ăn, cười đến vui vẻ lập tức cũng không nghĩ tới vấn đề này. Quả nhiên trễ chút liêu viên viên đi tìm hắn gặp thời trở, liền nhìn đến Lý Phi ôm cây ở phun. Liêu viên viên qua đi cấp Lý Phi chủ bối, một lát sau Lý Phi lau miệng có chút ngượng ngùng nhìn liêu viên viên nói, tròn tròn tỷ Chuyện này có thể hay không phiền toái ngươi không cần nói cho tưởng mội. Ta sợ nàng biết sẽ không vui. Ngươi nói ngươi cũng thật là, ăn no cũng đừng ăn, làm gì muốn bức chính mình ăn nhiều như vậy. Liêu viên viên cửa trách nói. Lý phi tựa hồ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, tưởng mội cố ý cho ta làm, nếu ta ăn không hết chẳng phải là lãng phí nàng một phen tâm ý. Nghe xong Lý phi nói, liêu viên viên cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng là nghĩ đến Lý phi này cũng tất cả đều là vì tưởng mội hảo. Liêu viên viên lại cảm thấy thực vừa lòng Xem ra Lý Phi về sau hẳn là sẽ đối tưởng mội tốt Liêu viên viên gật gật đầu xoay người đi rồi Bất quá nàng cảm thấy việc này vẫn là muốn cùng tưởng mội nói tiếng Vạn nhất về sau tưởng mội vẫn là mỗi ngày làm nhiều như vậy đồ ăn kia Lý Phi chẳng phải là mỗi ngày muốn ăn full Tưởng mội nghe xong thực lo lắng Nhưng đồng thời lại có điểm tiểu vui vẻ Thấy tưởng mội vô cùng lo lắng liền chuẩn bị đi tìm Lý Phi Liêu viên viên lang vội vàng kéo nàng Tưởng mội Lý Phi vốn dĩ liền không nghĩ làm ngươi biết chuyện này, ta cùng ngươi nói cũng chỉ là hy vọng ngươi về sau nấu ăn thiếu làm điểm, ngươi vẫn là không cần đi tìm hắn, ta vừa mới lại đây, hắn đã không có việc gì. Liêu viên viên nói tưởng mội khẳng định là tin, chỉ là tưởng mội không có tận mắt nhìn thấy đến luôn là sẽ có chút không yên tâm. Tròn tròn tỉ, ngươi yên tâm, ta hiểu được, ta liền qua đi nhìn xem, bảo đảm không hỏi hắn ăn nhiều sự. Liêu viên viên thả thu, nhìn khoảng cách mẹ cao hưng phân chấn đi tìm Lý Phi bộ dáng. Liêu viên viên thở dài, tưởng Tam ca, người rốt cuộc khi nào có thể trở về A Biết Lý Phi vừa trở về, hai người đúng là khó xá khó phân thời điểm, ngày hôm sau Liêu viên viên còn cố ý cấp tưởng mội nghỉ. Tưởng mội nguyên bản còn lo lắng tưởng thị thực quán nhân thủ không đủ, nhưng là Thanh Trúc cùng biết lễ hai người vừa lúc nghỉ tắm gội, bọn họ hai cái có thể đi hỗ trợ, tưởng mội cũng liền yên tâm chuẩn bị cùng Lý Phi đi ra ngoài đi dạo. Liêu viên viên nhìn Lý Phi cùng tưởng mội cười hì hì bộ dáng, càng thêm tưởng niệm tưởng Tam ca Chỉ là tưởng nghiệm cũng vô dụng, liều viên viên cũng liền không hề xem chuẩn bị đi khai cửa hàng. Hiện giờ Lâm Mục tiểu lầu nhỏ sinh ý cũng cũng không tệ lắm, may mắn bến tàu người đến người đi người nhiều, phía trước liều viên viên ở vào lo liệu không hết quá nhiều việc trạng thái, tuy rằng Lâm Mục ra tiệc đứng hấp dẫn rất nhiều người, nhưng là tưởng thị thực quán sinh ý cũng thực không tồi. Thanh Trúc cùng biết lễ động tác đều thực mau, lý trưởng quầy nhìn biết lễ ở phía trước vội tới vội đi, ngồi ở sau quay cười. Lào nhân ra nhất hy vọng chính là có thể thường xuyên nhìn đến chính mình tôn nhi ở trước mắt hoảng, biết thư vẫn là ở cùng văn đại phu học y hệ thuật, hiện giờ tầm thường dược vật đều đã học xong. Giữa chưa đúng là tưởng thị thực quán nhất vội thời điểm, liều viên viên vội chân không chạm đất, sau đó đột nhiên vào được mấy cái người và vỡ Liều viên viên trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, mấy người kia vừa tiến đến liền đem thực khách tất cả đều cưỡng chế di rời. Liều viên viên nhìn sôi nổi dọa chạy thực khách, chỉ cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu Đây đều là tiền ác tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là không đến cuối cùng Liêu Viên Viên vẫn là không muốn chọc đối phương tức giận. Thanh Trúc cùng biết lễ đều khiếp sợ, theo bản năng mà liền tưởng chạm nói Liêu Viên Viên phía trước. Liêu Viên Viên tức khắc cảm thấy trong lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm bọn họ đều vẫn là hài tử, lại vẫn phấn đấu quên mình ở gặp được nguy hiểm thời điểm phải bảo vệ nàng, đây là thân nhân. Bất quá Liêu Viên Viên lại không thật sự muốn cho hai đứa nhỏ tới bảo hộ nàng, vội vàng đem bọn họ có thể kéo đến phía sau. Lộ ra một cái không kêu ngạo không siểm lịnh tươi cười, không biết vài vị muốn ăn điểm cái gì. Dẫn đầu cái kia nhìn đến liêu viên viên bộ răng này, gật gật đầu. Bình thường những người khác nhìn đến bọn họ đều dò muốn chết, nhưng là liêu viên viên lại còn có thể tại bọn họ trước mặt cười, hơn nữa nói chuyện cũng không thấy một tia khẩn trương. Cân quắc không nhường tu mi đại khái chính là như thế đi. Chỉ là tán thưởng về tán thưởng, rốt cuộc thu khác tiền, vẫn là phải làm sự. Chúng ta lão bản tưởng mua ngươi lẩu cay bí phương, ngươi nói cái giá đi dẫn đầu ở một cái bàn biên ngồi xuống, ngự khi không tính kém, cũng coi như không tốt nhất. Liêu viên viên như mày, có chút hối hận hôm nay buổi sáng phóng Lý Phi cùng tưởng mỗi đi ra ngoài chơi, khác không nói liền hiện tại thực quán căn bản không có gì sức chiến đấu. Liêu viên viên hiện tại chỉ có thể nghĩ cách trước kéo, hy vọng tưởng mỗi cùng Lý Phi đợi lát nữa có thể lại đây, bất quá rốt cuộc hy vọng cũng quá xa vời một ít, liêu viên viên vẫn là phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nga! Không biết các ngươi lão bản là ai? Chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua ta phải phương thuốc Liêu viên viên chiều Thanh Trúc đưa mắt ra hiệu Hy vọng hắn có thể sấn này nhóm người không chú ý thời điểm chuồn ra đi Liêu viên viên ý tưởng là rất tốt đẹp Lại không nghĩ rằng này nhóm người đã sớm phòng này nhất chiêu Thấy Thanh Trúc chuẩn bị khai lưu lập tức bắt được hắn Thanh Trúc cũng là cái có cốt khí người Tuy rằng dừng ở bọn họ trong tay lại một chút sinh ý cũng không phát ra tới Thấy Thanh Trúc rơi xuống bọn họ trong tay Liêu viên viên cũng không có phía trước như vậy bình tĩnh Nhìn dẫn đầu người ánh mắt cũng trở nên sắp bén, buông ra hắn. Dẫn đầu người cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ bị một cái cô nương ra đến ánh mắt cấp dọa đến, nhưng là hắn dù sao cũng là đi khắp nơi nhiều năm như vậy, xem người đến bản lĩnh vẫn phải có. Hắn xem ra tới nữ nhân này về sau khẳng định sẽ có đại tạo hóa, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, hắn cũng không muốn làm quá tuyệt. Một ánh mắt ném qua đi, vừa mới bắt lấy thanh trúc người lập tức lòng thu, thanh Trúc lập tức giống bị sợ hãi con thỏ lẻn đến liêu viên viên bên người. Liêu viên viên dẫn theo tâm hơi chút phóng phóng, nàng cũng không nghĩ tới người này sẽ dễ nói chuyện như vậy. Rốt cuộc vừa mới là nàng làm Thanh Trúc đi ra ngoài, nếu là Thanh Trúc thật sự ra chuyện gì, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình. Liêu viên viên nhìn dẫn đầu người, đem phía trước nói lại lặp lại một lần. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, dẫn đầu người nhìn liêu viên viên đối nàng tán thưởng lại nhiều một tầng, trên mặt lại mảy may không hiện, 50 lượng. 50 lượng, liêu viên viên thiếu chút nữa kêu ra tiếng. 50 lượng liền tưởng mua nàng lẩu cây phương thuốc, phải biết rằng nàng cùng nhau ấn bằng cái này ở trường nhạc lâu kiếm không biết là mấy chục lần 50 lượng. Liêu viên viên tuy rằng rất muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng là này cấp giá cả cũng quá khi dễ người. Liêu viên viên tiến lên một bước, trước cấp dẫn đầu người hành lễ, chính cái gọi là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đại ca, này 50 lượng giá cả thật sự quá thấp chút, ngươi xem có thể hay không cùng ngươi chủ nhân thương lượng hạ lại nhiều cấp điểm. Thấy liêu viên viên như thế phối hợp. Dẫn đầu người cũng không nghĩ nhiều làm khó nàng, gật gật đầu liền mang theo người đi rồi. chương 364 nướng bờ bờ cờ. Những người đó đi rồi, liêu viên viên lúc này mới phát hiện chính mình chân đều mềm. Thanh Trúc cùng biết lễ hai người chạy nhanh lại đây đỡ nàng ngồi xuống, tưởng mội tiến vào thời điểm chính là nhìn đến một đám mặt ủ mày hê bộ ráng. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tưởng mội vừa mới trở về, nhìn thấy đại gia bộ ráng này dọa tới rồi, vừa mới đã xảy ra cái gì nàng cũng không rõ ràng lắm. Đành phải vẻ mặt lo lắng nhìn liêu viên viên. Liêu viên viên đơn giản đem phía trước sự đại khái nói một lần, chỉ thấy tưởng mội vén tay háo một bộ muốn cùng nhân ra liệu mạng tư thế. Liêu viên viên căn bản không cần cản tưởng mội, Lý Phi liền trước kéo lại tưởng mội, tưởng mội, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn đi cấp tròn tròn tỉ báo thủ, người nào à, đây là khi dễ chúng ta tưởng ra không ai sao? Ngươi đi có ích lợi gì? Ngươi là có võ công vẫn là có tiền. Liên như vậy tiến lên chỉ có bị đánh phân. Thấy tưởng muội bộ ráng này, Lý Phi nói chuyện cũng nóng nảy chút. Chỉ là may mắn tưởng muội nghe lọt được Lý Phi nói, đảo cũng không nổi giận đùng đùng muốn đánh người bộ ráng. Chon chon tỉ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tưởng muội lúc trước chỉ là mới vừa nghe xong việc này có điểm khí bất quá, hiện tại bình tĩnh lại cũng liền biết phía trước là chính mình xúc động, chỉ là nàng đã thói quen có việc tìm Liêu Viên Viên, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Liêu Viên Viên làm sao bây giờ? Liêu Viên Viên hử lạnh một tiếng, bán, hắn muốn chúng ta bán là được. Ngụy ngồi nhìn Liễu Viên Viên biểu tình, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nàng lại không thể nói tới. Bất quá nói vậy tròn tròn tỉ khẳng định đã có chính mình chủ ý, Liễu Viên Viên sắc thật có chủ ý, nhưng là chỉ xem cái kia sau lưng người rốt cuộc chuẩn bị ra cái cái gì rối. Chỉ là này một làm âm ý, Liễu Viên Viên sở gặp tổn thất cũng không ít, kế tiếp cũng không có kiếm tiền tâm tư. Nghĩ Thanh chúc cùng biết lễ hai người khó được nghỉ, Liễu Viên Viên quyết định đại gia dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài chơi tính. Liễu Viên Viên nhắc tới khởi đi ra ngoài chơi Tiểu Vân còn có thanh trúc bọn họ liền hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc lại như thế nào trưởng thành sớm cũng đều vẫn là cái hải tử. Liêu viên viên cảm thấy hôm nay thời tiết vừa lúc rất thích hợp nấu cơm giã ngoại, vì thế liền phân phó bọn họ lấy thượng đồ vật đi ngoài thành chuẩn bị đi nấu cơm giã ngoại. Này du Xuân Tiểu Phong bọn họ biết, rốt cuộc trước kia gia tộc không có xuống dốc thời điểm, bọn họ nhật tử quá cũng là rất tiêu xái chỉ là này nấu cơm giã ngoại là thật sự chưa từng nghe qua. Bất quá bọn họ nhất trí cảm thấy. Nếu là liễu viên viên nói ra nhất định sẽ thực hào chơi đảo cũng ấn li viên viên phân phó cao hứng phấn chấn mà đi chuẩn bị đồ vật lý trưởng quay tuổi lớn nguyên bản không chuẩn bị đi nhưng là liễu viên viên như thế nào sẽ bỏ được làm lý trưởng quậy một cái lao nhân một mình lưu tại trong nhà đâu dù sao còn muốn bắt đồ vật dứt khoát ngướn chiếc xe ngựa mang theo đại gia cùng đi nấu cơm giáng ngoại nấu cơm cơmãng ngoại khẳng định không thể thiếu nướng bờ bờ củaờ liều viên viên lúc này mới phát hiện chính mình liền nướng bờ bờ cờ cái giá đều không có Chỉ là này không phải không thể nướng bờ bờ cờ lý do. Không có nướng bờ bờ cơ bản, liều viên viên tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể tìm được đồ vật thay thế. Hôm nay thời tiết thực hảo, phía trước mọi người đều là tụ ở bên nhau ăn cơm, khó được có thể như vậy cùng nhau đi ra ngoài chơi, mỗi người trên mặt đều chàn đầy tươi cười. Phần 203 Nhìn đến đại gia tươi cười, liều viên viên cảm thấy chính mình trong lòng cũng không có gì bị đè nén. Rốt cuộc nàng nỗ lực kiếm tiền cũng muốn cho chính mình bên người người có thể quá càng vui vẻ chút Bình An hiện tại đã có thể bi bô tập nói Cũng là hắn lớn như vậy lần đầu tiên ra cửa Đại đại đôi mắt nhỏ giọt nhỏ giọt chuyển Tựa hồ đối chung quanh rất tò mò Liêu viên viên nhìn đến bình an như vậy Tâm đều mềm, đều nói tiểu hài tử đôi mắt nhất thanh triệt Liêu viên viên cảm thấy lời này nói được một chút cũng chưa sai Liêu viên viên mỗi lần nhìn đến cặp kia thanh triệt mắt to liền cảm thấy trong lòng mềm mại Ra cửa phía trước liêu viên viên cũng chưa nghĩ ra cụ thể vị trí, vì thế liền vừa đi vừa nhìn. Nguyên bản nghĩ tìm cái đất bằng, nhưng là biết lễ nhìn đến một ngọn núi, cùng liêu viên viên nói hắn phía trước đi qua, sơn mặt trái có khối đất bằng. Tuy rằng lên núi bối đồ vật có điểm phiên thoái, nhưng là liêu viên viên cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào, nghe biết tán dương thưởng bộ ráng, liền quyết định đi nơi đó. Tuy rằng lên núi còn muốn để đồ vật có điểm mệnh, nhưng là đại gia hưng thú đều rất cao. Người nhiều một đường nói nói cười cười. Đến cũng thực mau tới rồi biết lê nói nơi đó. Biết lê nói nơi đó xác thật không tồi, ly đến không xa cư nhiên còn có châu nguồn nước. Nướng bờ bờ cờ những người khác đều không thấy quá, cho nên chủ yếu vẫn là liêu viên viên lại lộ. Liêu viên viên tìm cục đá miễn cưỡng đáp cái nướng bờ bờ cờ cái giá, biết lấy bọn họ liền đi tìm củi gỗ. Liêu viên viên có điểm hoài niệm hiện đại giấy bạc, kia đổ vật nướng bờ bờ cờ thần khí ai chính là thời đại này khẳng định là không có. Liêu viên viên chỉ có thể chắp Liêu viên viên đem gia vị tất cả đều mang lên, mọi người xem nàng thuần thục phiên nướng đồ ăn đều cảm thấy thực thần kỳ. Đại gia phía trước cũng chưa nghĩ đến đồ ăn còn có thể làm như vậy, đều vẻ mặt chờ mong nhìn liêu viên viên. Liêu viên viên tỏ vẻ nhiều người như vậy nhìn nàng cảm thấy có chút áp lực sơn đại. Liêu viên viên đầu tiên nướng chính là thịt xuyến, đệ nhất xuyến tự nhiên là cho Lý Trường Quài, sau đó cấp ngọc điệp tỷ tiếp theo là Lý Phi. Không bắt được đều mắt trông mong nhìn bắt được vài người, Lý Phi đem thịt xuyến đưa cho tưởng mộ. Tưởng ngội đỏ mặt tiếp nhận đi, cắn một ngụm, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn liêu viên viên, tròn cho tỉ, cái này hương vị thật sự ăn rất ngon, ta cảm thấy so lẩu tay còn ăn ngon. Nghe được tưởng ngội nói như vậy, những người khác cảm thấy chính mình nước miếng lưu càng hoan. Ngọc Điệp đem bình an đưa cho tiểu thúy, tưởng ngội cũng lại đây hỗ trợ, liêu viên viên cùng bọn họ nói nướng bờ bờ cờ yếu điểm. Chứ bỏ ban đầu nướng hồ mấy sâu, cuối cùng đảo cũng trở nên ra dáng ra hình. Vẫn là tưởng ngội hiểu được hưởng thụ. Đội vàng đem nàng mang rượu trái cây cũng lấy ra tới. Nhìn đến tưởng muội lấy ra rượu trái cây, Liễu Viên Viên cười, nướng bờ bờ gở súng rượu kia mới kêu sảng, nàng phía trước đều đã quên chuẩn bị, không nghĩ tới tưởng muội cái này quỷ tinh linh cư nhiên mang theo. Người nhiều muốn nướng đổ vật cũng nhiều, cuối cùng Lý Phi cũng biết lễ xem bất quá đi, cường thế đem Liễu Viên Viên đẩy ra, thượng thủ chuẩn bị nướng bờ bờ cờ Liễu Viên Viên biết bọn họ cũng là thông cảm nàng, cũng là mừng rỡ ngồi chờ có sẵn. Bọn họ nướng bờ bờ gở muội không biết liều viên viên lại từ xe ngửa cái nào trong một góc lấy ra một khối to bố phô lại trên mặt đất Liều viên viên làm lý trưởng phải cùng nàng cùng nhau ngồi ở mặt trên tiểu Vân cũng giúp không được gấp cái gì Liều viên viên kêu nàng lại đây sau đó kêu lên tưởng muội Ngọc Điệp vài người chuẩn bị đánh bàii vô k cuối cùng biến thành biết lễ mấy cái nam ở nước mờ bờ cửa mà nữ nhân đều ở chơi đùa từ muội cùng Ngọc Điệp ngốc Liêu viên viên bên người lâu rồi đều thói quen ngay cả lýphi bọn họ đều là tập mãi thành thói quen bộ Giáng Chỉ Lý Biết lễ cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại phần lớn vẫn là nữ nhân làm việc, nam nhân đương đại gia thời đại, không nghĩ tới ở liếu viên viên nơi này lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng là đồng thời hắn lại cảm thấy như vậy tựa hồ cũng thực hảo. Bởi vì mỗi người đều thực vui vẻ, Lý Biết Lê bắt đầu tưởng có phải hay không láo tổ tông phía trước chuyển xuống tới đồ vật cũng không nhất định chính là chính xác. chương 365 đóng cửa. Ngày đó thẳng đến mau trời tối, đoàn người mới lưu luyến về nhà. Sinh hoạt muốn tiếp tục. Liêu viên viên đối mặt nan để như cũ tồn tại. Liêu viên viên biết những người đó khẳng định còn sẽ đến, ngày hôm sau sớm làm tốt chuẩn bị chờ đám kia người đã đến. Lần này những người đó không giống phía trước như vậy trắng trận đi vào tới, cũng không có bốn phía mà đuổi người, liêu viên viên nhẹ nhàng thở ra. Dẫn đầu người đối liêu viên viên vẫn là thực tán thường mà, ngữ khí cũng không như vậy hung ác, chính là thực bình thường mà ngữ khí, người nọ nói, nhiều nhất 50 lượng, nhiều một phân đều không được. Dẫn đầu người cũng biết người nọ có điểm làm khó người khác, Nhưng là hắn cũng chỉ là người khác tiêu tiền thịt người, căn bản không có gì quyền lên tiếng. Hắn không nghĩ tới liều Viên Viên đáp ứng thực sảng khoái, một bên gọi người cho bọn hắn thượng đồ ăn, một bên kêu tưởng ngồi đi ngăn tủ lấy phương thuốc. Tưởng ngồi để đem phương thuốc đưa cho Liễu Viên Viên thời điểm, vẻ mặt ra không khí, liều Viên Viên trấn an tính vô vô tưởng ngồi bà vai, đem phương thuốc trực tiếp đưa cho dẫn đầu người. Lại câu nói kêu không đánh không quen nhau, tuy rằng chúng ta cũng không thật sự động thủ, nhưng là quen biết một hồi chính là duyên phận. Ta cũng không gì khác. Liên thỉnh các ngươi ăn bữa cơm, mong rằng các ngươi đừng muốn gết bỏ. Nhìn đến liều Viên Viên vẻ mặt chân thành bộ dáng, dẫn đầu người có chút ngoài ý muốn, người bình thường đụng tới tình huống như vậy, không đều là hy vọng bọn họ chạy nhanh bắt được đồ vật chạy lấy người, cư nhiên còn có người nói thỉnh bọn họ ăn cơm. Như thế nào? Chẳng lẽ nhiều người như vậy còn lo lắng ta sẽ làm cái gì tay chân? Liều Viên Viên xử cái nho nhỏ phép khích tướng, quả nhiên những người đó cầm lấy trên bàn trước đua ăn lên. Tựa mọi không hiểu Liễu Viên Viên muốn làm như vậy. Lý Phi cũng không hiểu. Chỉ có lý trưởng quay nhìn đến liêu viên viên cách làm, tán thưởng gật gật đầu. Mua liêu viên viên phương thuốc kỳ thật cũng coi như là liêu viên viên người quen, chính là Thái tử Chu Bình. Liêu viên viên phía trước đại nhân không tuổi cho nên liêu viên viên rời đi trường nhạc lâu về sau, rất nhiều người cũng đi theo rời đi. Có điểm ánh mắt người đều biết, cái này tân chủ nhân không như vậy hào ở chung. Những cái đó rời nhà người đều đi khác tiểu lầu, phía trước liêu viên viên cũng coi như đơn giản huấn luyện quá những người này cho nên đi mặt khác tiểu lầu cũng thực mau đã chịu trưởng quay trọng dụng. Trường nhạc lâu phía trước chủ bếp chủ yếu là lưu mạc, nhưng là phía trước bị thường căn bản vô pháp nấu ăn. Chu Bình lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi cái gì kêu dọn cục đá tạp chính mình chân, nguyên bản tiểu nhị lưu cũng ít, lưu lại cũng không biết liêu viên viên những cái đó canh đế là như thế nào làm, trường nhạc lâu sinh ý thật sự kêu xuống dốc không thanh. Liêu viên viên mặt sau ở bến tàu khai cửa hàng, dù sao cũng là đi bình dân lộ tuyến Cho nên chuyển tới trong kinh thành những cái đó quý nhân bên thai đều đã khuya Chu Bình nghe nói có một nhà như vậy cửa hàng Còn tưởng rằng là liều viên viên khai Nhưng là cha xét quan phủ ký lục lại không phải liều viên viên Lúc này mới có cưỡng bách mua phương thuốc kia một màn Không ngừng là trường nhạc lâu Lung Nguyệt các son phấn nguyên bản ở kinh thành nói xương đệ nhất cũng không quá Nhưng là hiện tại cũng cùng mặt khác tầm thường cửa hàng không có gì bất đồng Tu thân quán nguyên lai like gã sai vặt cũng đi không sai biệt lắm Hiện tại cùng tiểu quan quán không sai biệt lắm Tuy rằng mấy nhà cửa hàng đều còn lợi nhuận, nhưng là cùng phía trước nói vậy, quả thực là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Này đó liều viên viên loáng thoáng đều có thể đoán được, nhưng là này đó đã cùng nàng không có gì quan hệ. Chu Bình bắt được phương thuốc về sau cười to vài tiếng, trường nhạc lâu cái này xem như được cứu rồi. Chu Bình vẫn là lo lắng phương thuốc là giả, vội vàng kêu thủ hạ người ấn phương thuốc làm một phần. Chu Bình phía trước cố ý gọi người đi ăn qua, làm tốt sau làm ăn qua người nếm một lần, đều nói hương vị giống nhau. Chu Bình lúc này mới yên tâm, ngày hôm sau trường nhạc lâu lập tức liền một lần nữa đẩy ra cái lẩu. Trường nhạc lâu thay đổi chủ nhân chuyện này chỉ cần là trong nhà hơi chút có điểm quyền thế đều biết, cũng biết tân chủ nhân bối cảnh thâm hậu là sự một ít bất nhập lưu thủ pháp mới đem trường nhạc lâu đoạt lại đây. Bất quá này tân đẩy ra cái lẩu, có chút người vẫn là muốn thử xem có phải hay không theo trước hương vị giống nhau, rốt cuộc thật lâu cũng không nếm tới rồi. Trường nhạc lâu sinh ý rốt cuộc hơi chút có chút khởi sắc, Chu Bình tự nhiên thực vui vẻ Chỉ là cùng ngày ban đêm, các đại tiểu lâu cửa đều dán lên lẩu tay phối phương. Các tiểu lầu trưởng quậy mới đầu cũng không biết là mỗi người đều có, sau đó ở cùng một ngày hơi chút có chút danh khí tiểu lầu đều đẩy ra cái lẩu phân ăn. Thu được tin tức Chu Bình phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là chính hắn đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về mặt đều đen. Chu Bình khí thiếu chút nữa đem cái bàn đều hủy đi, hắn lúc này mới minh bạch hắn đây là làm liêu viên viên cấp chơi. Vội vàng gọi người đi tưởng thị thực quán. Lại phát hiện kia cửa hàng đã bị đối diện tiểu lầu nhỏ bán, đến nỗi phía trước làm lầu cây kia đám người, nghe nói đã đi thủy lộ đi rồi. Liêu viên viên tự nhiên là không có khả năng thật sự đi rồi, nàng chỉ là ở trên bến tàu thuyền, sau đó trộm thay đổi quần áo lại xuống dưới. Giờ phút này nàng liền ngồi ở tiểu lầu nhỏ nhìn đối diện động tính, dẫn đầu người liêu viên viên còn nhận thức là thái tử người. Cái này thái tử thật là âm hồn không tan, liêu viên viên khí muốn chết, phía trước đoạt trường nhạc lâu thù còn không có báo hiện tại lại bức cho nàng không thể không đóng tưởng thị thực quán, thực hào phi thường hảo, liều viên viên cảm thấy sớm hay muộn có một ngày nàng nhất định phải hào hào giao hơn hắn. May mắn thái tử không có hoài nghi tiểu lâu nhỏ, rốt cuộc hai người phía trước lui tới không nhiều lắm, lâm mục lại đây cấp liều viên viên chia hoa hồng thời điểm cũng là tránh đi người. Nhìn thấy những người đó đi rồi, liều viên viên cũng chuẩn bị rời đi. Cửa chính không thể đi, khê nương mang theo nàng từ cửa sau đi. Nhìn đến liều viên viên đã trở lại, Ngọc Điệp bọn họ vội vàng thấu đi lên, nhìn thấy Liêu Viên Viên bình an trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ tưởng thị thực quán cũng đóng, Liêu Viên Viên lại không có sự tình làm. Chỉ là may mắn ở tiểu lầu nhỏ còn có một nửa cổ phần, đem tưởng thị thực quán bán cho Lâm Mục cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng là may mắn người khác thật sự, cũng không có bởi vì tình huống khẩn cấp háp nặng giới. Dựa vào này số tiền, cho dù không làm việc, cũng có thể căng một đoạn thời gian. Liễu Viên Viên hiện tại có chút hối hận phía trước ở hiện đại không học thêm chút đồ vật, nếu là phía trước học lý ngành kỹ thuật, hiện tại nói không chừng còn có thể phát minh chút cái gì. Liễu Viên Viên bắt hết góc hồi tưởng chính mình phía trước còn học quá cái gì, có thể kiếm tiền kỹ năng. Chỉ là suy nghĩ thật lâu, Liễu Viên Viên cũng không nghĩ ra được. Biết Liễu Viên Viên gần nhất ở phiền, Ngọc Điệp ôm Bình An lại đây muốn cho Liễu Viên Viên phân phân tâm, Liễu Viên Viên nhìn đến Bình An sắc thật tâm tình hào chút. Liễu Viên Viên hỏi Ngọc Điệp đối Bình An về sau có tính toán gì không? Ngọc Điệp nói về sau khẳng định muốn đưa Bình An đi đọc sách, đến nỗi mặt khác đến lúc đó vẫn là xem chính hắn. Liêu viên viên vẫn là thực tán thành Ngọc Điệp ý tưởng, tiểu hai tử nhất định phải nhiều đọc điểm thư, không phải nói cái gì làm quan, mà là vì sáng suốt. Liêu viên viên xuyên qua đến nơi đây tới về sau, nhất hoài niệm vẫn là chính mình thư phòng. Hiện tại thư tịch phần lớn là thể văn nôn, liêu viên viên cảm thấy thoạt nhìn đau đầu cho nên rất ít nhìn, nhưng là đối với những cái đó dù ký vẫn là thực cảm thấy hương thú. 367 lỗ hóa, sinh hoạt muốn tiếp tục, chỉ dựa vào tiểu lầu nhỏ về điểm này thu vào cũng căng không dậy nổi cái này ra, mở tiểu lầu liêu viên viên là không nghĩ lại khai, kiếm lại nhiều tiền cũng so bất quá có quyền một câu. Liêu viên viên tưởng khai cái cửa hàng bán điểm đồ vật đi, liêu viên viên vẫn là đối an nghiên cứu tương đối nhiều, nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị khai ra lỗ cửa hàng. Nàng phía trước có đoạn thời gian thực thích ăn lỗ thai heo kho, đọc sách thời điểm có cái bạn tốt mụ mụ lỗ đồ vật đặc biệt ăn ngon. Vì thế liều viên viên còn cố ý đi bạn tốt ra ở mấy ngày, liền vì học cái này nước chát. Chỉ là rốt cuộc thật lâu không có làm, trung gian có chút bước đi liều viên viên nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Tài liệu không biết hiện tại thời đại này có hay không, giống phía trước hạt mẹ cũng chưa phát hiện, liều viên viên cảm thấy nước chất tài liệu khả năng cũng thức thiếu. Liều viên viên chạy hảo chút cửa hàng, mới đem nước chát phối phương không sai biệt lắm tìm đủ, may mắn bạn tốt mụ mụ giáo nàng cái kia phối phương đại bộ phận đều là dùng chung dự liệu. Nếu là đời sau tiến cử tới một ít phối liệu, liều viên viên cũng thật liền không có biện pháp. Chỉ là liều viên viên cơ hồ chạy biến toàn bộ Bắc Kinh Thành, cũng không có tìm được hoa tiêu. Này nhưng lo lắng liều viên viên, nước chất trung gian thiếu vị liêu, kia làm được đồ vật đã có thể không phải cái kia vị. Liều viên viên chuẩn bị đi Kinh Thành phụ cận trên núi nhìn xem, xem có thể hay không tìm được cái gì ngoài ý muốn chi hỉ Phần 204. Nghe được liều viên viên muốn đi phụ cận trong núi tưởng mội vội vàng kêu lên Lý Phi cùng nhau đi theo đi. Liêu viên viên nghĩ có Lý Phi ở, an toàn tính cũng có bảo đảm. Liêu viên viên phía trước là ở trên núi phát hiện kia trái cây, cho nên hiện tại cũng muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì phát hiện. Dù sao cũng là tới gần kinh thành phụ cận, cho dù là thôn trang nhỏ đảo cũng không giống phía trước liêu viên viên ngốc cái kia thôn như vậy nghèo. Bọn họ xuyên cũng là áo vải thô, trong thôn người tuy rằng biết lạ mặt, nhưng là mỗi ngày muốn đi ngang qua trong thôn người cũng không ít cho nên cũng không chú ý. Tưởng muội không biết liêu viên viên vì cái gì muốn tới trên núi, nhưng là nàng tin tưởng liêu viên viên. Hơn nữa Lý Phi cũng ở tưởng muội cùng Lý Phi trò chuyện thiên, không xa không gần đi theo liêu viên viên mà sau. Liêu viên viên nguyên bản chỉ là nghĩ đến thử thời vận, lại không nghĩ rằng thật đúng là cố ý ngoại phát hiện, nàng cư nhiên ở trên núi phát hiện hoa tiêu. Phải biết rằng liêu viên viên nước chất hiện tại duy nhất kém phối liệu chính là hoa tiêu, nàng cảm thấy chính mình này vận khí đều có thể đi mua tờ vé số. Tưởng mội nhìn đến liêu viên viên đối với một viên không biết tên thực vật cười ngây ngô, ý bảo Lý Phi cũng xem, Lý Phi, ngươi nói tròn tròn tỉ lại nhìn đến cái gì thứ tốt. Hai người vội vàng thấu đi lên đi xem, tưởng mội không quen biết thứ này, nhưng là Lý Phi lại là nhận thức. Hắn không biết liêu viên viên muốn làm cái gì, còn khuyên đủ, tròn tròn tỉ, cái này cũng không thể ăn, ngươi sẽ chịu không nổi. Chúng ta trước kia ở bên ngoài thời điểm, có người không cẩn thận lầm ăn cái này, miệng đã tê dần đã lâu. Xem ra bọn họ thật đúng là không biết đây là hoa tiêu Liếu viên viên vội vàng kêu tưởng muội cùng Lý Phi cùng nhau đem này đó hoa tiêu hái xuống Lý Phi thấy liếu viên viên không nghe chính mình nói Đang muốn lại khuyên Tưởng mội ngăn cả nói Tròn tròn tỉ nói không chừng biết sẽ như thế nào ăn Ngươi không hiểu cũng đừng hỏi Hảo hảo chích là được Lý Phi đem đến trong miệng nói lại nuốt đi xuống Ngoan ngoan hái được tước chừng hái được một cân hoa tiêu Liếu viên viên lúc này mới làm cho bọn họ đình chỉ Sơn cũng không đi dạo Liêu viên viên hiện tại lòng tràn đầy vui mừng chỉ nghĩ đi thử thử làm nước chát. Trở về về sau liêu viên viên liền đem chính mình quan vào phong bếp, đại gia vừa thấy liền biết liêu viên viên lại ở sáng tạo cái gì tân món ăn, đều ngồi ở đại đường chờ nàng. Tưởng muội là nhất không chịu nổi tính tình, không quá một phần liền vụt ra đi xem liêu viên viên làm tốt không có, cuối cùng vẫn là Lý Phi nhìn không được lôi kéo nàng ở bên cạnh ngồi xuống, tưởng ngội lúc này mới không tới chô đi tới đi lui. Ngọc Điệp cũng ôm bình an ở nơi đó chơi. Tưởng ngội vì phân thần liền đi đậu Bình An. Bình An hiện giờ thích nhất người khác cùng hắn chơi thời điểm, nhìn thấy tưởng ngội đậu hắn, tay nhỏ cũng vươn tới, tựa hồ muốn bắt lấy tay nàng chỉ. Cũng không thể làm chờ, đại gia cũng liền tùy tiện tâm sự thiên, Lý Phi tắc nói lên phía trước chính mình ở bên ngoài đụng tới một chút sự tình. Liêu viên viên thử ba lần lúc này mới làm ra chính mình trong trí nhớ hương vị. Liêu viên viên nhìn đến trong phòng bếp còn có cánh gà, liền trực tiếp làm lỗ cánh gà. Liêu viên viên đi ra ngoài thời điểm. Mọi người đều tập trung tinh thần nghe Lý Phi kể chuyện xưa, vẫn là Lý Phi trước hết nhìn đến Liêu Viên Viên, ngừng lại. Đều mau đến kết cục, Lý Phi đột nhiên không nói, tưởng mọi có chút bất mãn nhìn Lý Phi, "Lý Phi, tiếp tục a." Lý Phi đi tới đoan quá Liêu Viên Viên trong tay mầm, tưởng mọi lúc này mới phát hiện Liêu Viên Viên, cũng không rảnh lo Lý Phi chưa nói xong chuyện xưa, hiện tại nàng chỉ nghĩ nếm thử Liêu Viên Viên làm ăn ngon. Cánh gà làm không nhiều lắm, cũng liền làm 5 6 cái. Lý trưởng quay một cái, ngọc điệp một cái. Tưởng mội một cái, lý phi không ăn, dư lại mấy cái cho biết lễ bọn họ. Liêu viên viên vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, biết mọi người đều gật đầu, liêu viên viên nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này cũng coi như tân khẩu vị, liêu viên viên lo lắng có người sẽ không thích. Được đến đại gia nhất trí khen ngợi, liêu viên viên quyết định có thể làm một chút phóng tới tiểu lầu nhỏ bán. Hiện giờ tưởng thị thực quán tuy rằng treo lâm một tên, nhưng là trên thực tế vẫn là liêu viên viên. Liêu viên viên hiện tại cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện ở tưởng thị thực quán. Nấu ăn gì đó cũng chỉ có thể để cho người khác làm. Sinh ý tự nhiên không có phía trước như vậy hảo, nhưng là rốt cuộc địa lý vị trí không tồi, mỗi ngày lợi nhuận cũng vẫn là không ít. Liêu viên viên theo Lý Phi đi theo Lâm Mục nói một tiếng, làm hắn bất thời giờ tới trong phủ một chuyến. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Mục sẽ vạn mấy ngày mới đến, không nghĩ tới Lâm Mục trực tiếp đi theo Lý Phi cùng nhau lại đây. Lâm Mục đối kiếm tiền như vậy tích cực, liêu viên viên liền hy vọng có cái tiến tới tâm tiểu đồng bọn Lâm mục không biết Liêu viên viên tìm hắn là chuyện gì trong lòng chính tính toán gần nhất có cái gì không có làm tốt địa phương Tuy rằng Lâm mục hiện tại cùng Liễu viên viên là hợp tác quan hệ nhưng là Lâm mục ở đối mặt Liều viên viên thời điểm tổng cảm thấy Liêu viên viên là chủ tử Liêu viên viên vừa lúc ở chuẩn bị ngày mai đưa đi tiểu lầu nhỏ cánh gà chân gà gì đó nghe được Lâm mục tới vội vàng vội vàng từ trong nồi vớt ra mấy cái cánh gà biết được Liễu viên viên là làm ra tân đồ An phẩm làm hắn lại đây nếm thử Lâm mục lúc này mới y lòng Lâm mục hưởng qua về sau cũng cảm thấy thực không tồi, liều viên viên đưa ra muốn đem đồ vật phong tới tiểu lầu nhỏ bán, lợi nhuận là tam thất hai. Lâm mục vội không ngừng mà ứng, hắn là cái thương nhân, tự nhiên biết cái này về sau sẽ bán cỡ nào hòa bạo. Bất quá, cái này gọi là gì? Liều viên viên tạm dừng một chút mới trả lời, đã kêu lô cánh gà, chân gà kho đã kêu chân gà kho. Đồ vật liều viên viên sáng mai sẽ làm Lý Phi đưa qua đi, nàng còn làm lâm mục cầm một ít trở về cấp khê nương nếm thử.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 Hảo hào trích là được. Lý Phi đem đến trong miệng nói lại nuốt đi xuống, ngoan ngoan hái được. Ước chừng hái được một cân hoa tiêu, Liêu Viên Viên lúc này mới làm cho bọn họ đình chỉ. Sơn cũng không đi dạo, Liêu Viên Viên hiện tại lòng tràn đầy vui mừng chỉ nghĩ đi thử thử làm nước chát. Trở về về sau Liêu Viên Viên liền đem chính mình quan vào phong bếp, đại gia vừa thấy liền biết liễu Viên Viên lại ở sáng tạo cái gì tân món ăn, đều ngồi ở đại đường chờ nàng. Tương ngội là nhất không chịu nổi tính tình.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 Lý Phi đi tới đoan quá liều viên viên trong tay mầm tưởng mỗi lúc này mới phát hiện liều viên viên, cũng không rảnh lo Lý Phi chưa nói xong chuyện xưa, hiện tại nàng chỉ nghĩ nếm thử liều viên viên làm ăn ngon. Cánh gà làm không nhiều lắm, cũng liền làm 5-6 cái. Lý trưởng quay một cái, ngọc điệp một cái, tưởng mội một cái, Lý Phi không ăn, giữ lại mấy cái cho biết lễ bọn họ. Liều viên viên vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, biết mọi người đều gật đầu, liều viên viên nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này cũng coi như tân khẩu vị.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 Tổng cảm thấy Liêu Viên Viên là chủ tử. Liêu Viên Viên vừa lúc ở chuẩn bị ngày mai đưa đi tiểu lầu nhỏ cánh gà chân gà gì đó, nghe được Lâm Mục tới, vội vàng vội vàng từ trong nồi vớt ra mấy cái cánh gà. Biết được Liêu Viên Viên là làm ra tân đồ ăn phẩm, làm hắn lại đây nếm thử, Lâm Mục lúc này mới yên lòng. Lâm Mục hưởng qua về sau cũng cảm thấy thực không tồi, Liêu Viên Viên đưa ra muốn đem đồ vật phong tới tiểu lầu nhỏ bán, lợi nhuận là tam thất 2. Phần 205 Lâm Mục vội không ngừng mà ứng,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 chương 367 mua đất, liêu viên viên đoàn trước không tồi, lộ hóa vừa ra tới liền rất được hoang nền, ngày này lý phi đều phải đưa rất nhiều lần hóa. Trong phủ hỏa một ngày cũng chưa tắt quá, liêu viên viên dứt khoát cùng thịt phô láo bản thương lượng, làm hắn mỗi ngày đúng hạn đưa hóa lại đây. Liêu viên viên mua nhiều, giá cả cũng tiện nghi chút. Trong túi bạc nhiều, liêu viên viên cảm thấy chính mình tự tin cũng đủ chút. Chỉ là liêu viên viên ngộng tưởng là trở thành thương giới đệ nhất nhân, kiếm chút tiền ấy còn xa xa không đủ. Liêu viên viên còn phải nghĩ cách từ những mặt khác kiếm tiền, liêu viên viên vẫn là không chặt đức ở kinh thành khai cửa hàng ý tưởng, nhưng là hiện tại nàng còn qua yếu đất, liêu viên viên quyết định đem ánh mắt chuyển tới phía trước phát hiện hoa tiêu thôn trang nhỏ. Nàng muốn đi nơi đó mua đất, loại đồ vật tới bán. Liêu viên viên khi còn nhỏ là ở nông thôn lớn lên, đối chồng chọn cũng hiểu một chút. Đừng xem thường chồng chọn, nếu là làm cho hảo, một năm xuống dưới cũng có thể kiếm không ít tiền. Biết được Liễu viên viên muốn đi mua đất tới loại, Tưởng mội phát hiện chính mình là hoàn toàn không hiểu được chính mình cái này tẩu tử suy nghĩ cái gì. Phía trước bọn họ còn không phải là cảm thấy làm buôn bán tiền muốn nhiều điểm, cho nên mới sẽ ra tới sao. Như thế nào hiện tại lại phải đi về trồng chọn. Nhìn đến bọn họ một đám kinh ngạc biểu tình, liều viên viên cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ít nhất đi chồng chọn, thái tử sẽ không dễ dàng như vậy chú ý tới nàng. Tuy rằng cảm thấy liều viên viên cái này ý tưởng có điểm vớ vẩn, nhưng là liều viên viên phân phó Lý Phi đi mua đất cũng không ai phản đối, rốt cuộc này tiền đều là liều viên viên kiếm. Lý Phi đi kinh thành phụ cận thôn chấn đều nhìn, vừa lúc gặp phải có người bán đất. Dũng tốt ngàn khoảnh, bán 500 lượng bạc, cái này giá cả đã xem như thực lợi ích thực tế. Bán đất người phía trước cũng là gia đình giàu có, chính là bất đắc dĩ trong nhà con cháu không hiểu chuyện, ở kinh thành đã thương người. Kinh thành là địa phương nào, rất phiến la cây xuống dưới đều có thể tạp đến mấy cái làng quan kia nhân gia Tuy rằng có tiền nhưng là trong nhà lại không ai làm quan, chỉ có thể ứng đối phương công phu sư tử ngoạng yêu cầu. Nếu đối phương muốn 20 lượng bạc trắng, những người đó cũng chỉ có thể tính tiểu phú, vì này số tiền cũng coi như là táng ra bại sản. Chỉ là bởi vì nếu không cho, chỉ sợ kia tôn tử cũng chỉ có thể chết ở trong tủ Liêu viên viên nghe nói chuyện này chỉ cảm thấy thổn thức, này sau lương rốt cuộc là chuyện gì cũng nói không rõ. Chỉ là 500 lượng, liêu viên viên lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền vẫn là có điểm khó khăn. Rốt cuộc nàng hiện giờ tiền lợi nhưng không thể so lúc trước. Buổi tối liều viên viên một người ở trong phòng kiểm kê rốt cuộc còn có bao nhiêu ngân lượng, 520 tháng 2 năm 7 8 văn. Nếu là mua những miếng đất này, liều viên viên cũng chỉ thừa 20 lượng 78 văn tiền, thanh Trúc cùng biết lễ quà nhập học mỗi tháng là 5 lượng bạc. Liều viên viên có chút do dự, nếu là này bút mua bán thất bại, đến lúc đó này toàn ra nàng phải làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, liều viên viên có điểm rút lui có trật tự. Chỉ là liễu viên viên từ đáy lòng cảm thấy nếu là thật sự có thể đem kia điền mua tới, nhất định không sai được. Liêu viên viên sẽ loại đồ vật không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có vài loại là thời đại này không có. Nếu nàng có thể tìm được những cái đó hạt giống, tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Rượu trái cây doanh số vẫn luôn không tồi, chỉ là phía trước nguyên vật liệu hữu hạn. Nếu là hiện tại có thể phạm vi lớn gieo trồng quả nho, rượu trái cây rượu có thể bán càng nhiều xa hơn. Nếu tưởng tam cá ở, liêu viên viên tốt xấu còn có cái thương lượng người chính là tưởng Tam Ca còn ở trở về trên đường, không biết khi nào về đến nhà. Liêu Viên Viên không có cấp Lý Phi hồi đáp, chỉ nói nàng còn tưởng suy xét hạ Lý Phi nhìn ra được Liêu Viên Viên thực tâm động, cho nên cũng chưa nói cái gì, Ngọc Điệp phía trước tiền đại bộ phận dùng để mua cửa hàng, có thử Liêu Viên Viên cũng ngượng ngùng lại mở miệng. Liêu Viên Viên quyết định muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nguyên bản tưởng muội tưởng đi theo, nhưng là Liêu Viên Viên cự tuyệt, tự hỏi vấn đề thời điểm Liêu Viên Viên thích một người. Liêu viên viên lang thang không có mục tiêu đi, đã nghe được ổn ảo náo động thanh, đột nhiên phát hiện chính mình đã muốn chạy tới bến tàu nơi này tới. Xem ra là phía trước con đường này đi rồi quá nhiều lần, liêu viên viên thói quen tính liền đi tới. Bến tàu người trên đang ở giữa hàng, liêu viên viên nhìn thoáng qua đang chuẩn bị rời đi, lại bị trong khung một cái đồ vật hấp dẫn ở tầm mắt, này không phải khoai tây sao. Liêu viên viên phía trước liền nghe nói khoai tây là từ địa phương khác chuyển tiến bào, chua cay khoai tây ti là nàng chăm ăn không nị một đạo đồ ăn. Đi vào thời đại này liền vẫn luôn muốn ăn, chính là nơi này người đừng nói ăn, nghe cũng chưa nghe qua. Liêu viên viên vội vàng kéo lại dọn hóa cái kia tiểu ca, tiểu ca, ta muốn hỏi hạ, cái này bắn sao? Tiểu ca túi đầu lúc này mới phát hiện không có mấy cái khoai tây, như thế nào đem cái này cũng mang lại đây. Lại không đáng giá tiền. Nghĩ đến vừa mới liêu viên viên tún hắn tựa hồ chính là vì thứ này. Cái này tiểu ca không biết đây là cái gì, bọn họ vốn dĩ chính là nơi nơi chạy. Địa phương khác tiến đồ vật đến bên này bán, phía trước cũng nếm thử quá đem khoai tây từng vào tới, cuối cùng lại đều biến thành gà thực Lần này đi ra ngoài mua đồ vật không chú ý cư nhiên để cho người khác lấy tiến vào hôn trọng lượng, tiểu ca cũng là cái phúc hậu người, thấy liều viên viên cảm thấy hứng thú, trực tiếp đem xọt mấy cái khoai tây tất cả đều đưa cho nàng. Liều viên viên phải trả tiền, tiểu ca liên tục xua tay, không cần, thứ này cũng chưa người muốn. Cũng không đáng ra cái gì tiền, người muốn liền cho người. Liễu Viên Viên ôm mấy cái khoai tây cảm kích chiều cái kia tiểu ca cười cười, cái kia tiểu ca ngược lại có chút thẹn thùng. "Tiểu ca, không biết các ngươi lần này còn có hay không tiến khác thứ gì?" Nhìn đến khoai tây, Liễu Viên Viên nghĩ thầm nói không chừng trên thuyền còn sẽ có cái gì thứ tốt, muốn đi nhìn nhìn. Lớn lên đẹp vẫn là chỗ hữu dụng, nếu là những người khác tiểu ca không nhất định sẽ đồng ý, nhưng là nhìn đến Liễu Viên Viên như mai con giống nhau đôi mắt nhìn hắn, tiểu ca nhất thời mềm lòng liền đồng ý. Bất quá tiểu ca cũng nói, hiện tại hóa nhiều Liêu Viên Viên đi lên xem một vòng liền chạy nhanh xuống dưới, rốt cuộc nếu va phải đập phải vậy không hảo. Nói thật ra lời nói, Liêu Viên Viên lớn như vậy còn không có ngồi qua thuyền, bởi vì trước kia Liêu Viên Viên sinh hoạt ở một chân nhỏ, đọc đại học cũng là ở đất liền thành thị, đừng nói thuyền hải cũng chưa xem qua. Thuyền rất lớn, dù sao cũng là dùng để vận hóa. Liêu Viên Viên đại khái nhìn thoáng qua liền chuẩn bị xem bọn hắn rốt cuộc từ địa phương khác mang đến cái gì thứ tốt. Còn đừng nói, Liêu Viên Viên thật đúng là lại phát hiện một thứ, cả chua Cà chua thứ này hảo a, nhưng ăn sống cũng có thể xào ăn, Liễu Viên Viên đối cà chua xào trứng không có gì hứng thú, nhưng là nàng thích nhất ở mùa hè thời điểm lộng một mâm rau trộn cả chua. Nghĩ nghĩ Liễu Viên Viên cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Liễu Viên Viên cầm mấy cái cà chua nghĩ đợi lát nữa hỏi một chút tiểu ca bán thế nào, mặc khác chính là một ít tranh chữ á lăng la tơ lửa tình mỹ lễ vật gì đó. Bất quá có thể tìm được này hai dạng, Liễu Viên Viên đã thực vui vẻ. Liễu Viên Viên xủy cà chua hỏi tiểu ca bán thế nào. Tiểu ca lại nói thứ này chính là cái ngoạn vật, liều viên viên nếu là thích lấy mấy cái đó là. Xem ra những người này còn không biết cà chua có thể ăn, liều viên viên cũng không tính toán nói ra, bất quá phía trước liều viên viên xem cũng không nhiều ít, vì thế liền cùng tiểu ca thương lượng nàng liền toàn mua tới. chương 368 khoai tây cà chua. kia tiểu ca phía trước ở địa phương khác bán quá, lại căn bản không ai muốn, hắn còn nghĩ sợ là này một sọt đều phải lãng phí, không nghĩ tới hiện tại liều viên viên cư nhiên nói toàn muốn. Tiểu ca thực vui vẻ, còn cấp liều Viên Viên đánh gãy, liều Viên Viên đem dư lại khoai tây cũng cùng nhau mua. Mua nhiều như vậy đồ vật, liều Viên Viên chính mình là dọn bất động, chạy nhanh đi Lâm Mục trong tiệm gọi người hỗ trợ nâng qua đi. Liêu Viên Viên ra cửa mang tiền cũng không nhiều lắm, mua xong một sọt cà chua cùng khoai tây liền kêu một chiếc xe ngựa tiền cũng chưa, vẫn là Lâm Mục ra tiền đưa Liêu Viên Viên còn có kêu một sọt cà chua khoai tây hồi phủ. Liêu Viên Viên không cho tưởng muội cùng, tưởng muội đành phải ở đại đường chờ nàng, Lý Phi tự nhiên cũng là bồi. Liêu viên viên mở cửa nhìn đến lý Phi ở lập tức vẫy tay làm hắn lại đây dọn đồ vật ở có cu ly thời điểm Liễu viên viên mới sẽ không chính mình đi dọn trọng đồ vật lý Phi nhìn đến giọt đồ vật lại phát hiện chính mình trước nay chưa từng thấy cho chó tỷ đây là cái gì a ta như thế nào trước này chưa thấy qua lý Phi tò mò hỏi Liễu viên viên Liều viên viên một bộ thiên cơ không thể tiết lộ bộ dáng tiêu lý Phi dọn đi phòng bếp sau đó vô vô bờ vai của hắn nói hôm nay giữa chưa có ăn ngon Ngươi đợi lát nữa đi trước tìm Lâm Mục đem xe ngựa tiền cho hắn, sau đó lại đi tiếp thanh trúc cùng biết lễ trở về ăn cơm. Lý Phi lên tiếng liền đi ra ngoài, Tưởng Ngụy cũng là vẻ mặt tò mò nhìn xoạt khoai tây cùng cà chua, tròn tròn tí, chúng ta giữa trưa liền ăn cái này sao? Liêu Viên Viên lộ ra một cái tươi cười, lại không có trả lời Tưởng Ngụy nói. Liêu Viên Viên lúc này nhưng đem đại gia lòng hiếu kỳ đều treo lên, mỗi người đều chờ xem hôm nay giữa chưa rốt cuộc có cái gì ăn ngon. Khoai tây có thể làm chua cay khoai tây tí Còn có thịt kho tàu khoai tây phiến, còn có thể khoai tây hầm sương sườn, liều viên viên hận không thể đem chính mình sẽ làm món ăn toàn làm biến, nhưng là khoai tây bản thân cũng không nhiều lắm, liều viên viên còn muốn lưu loại đâu, cuối cùng cũng liền làm cái khoai tây ti cùng khoai tây canh. Cà chua Liễu viên viên liền lựa chọn cái giả trẻ toàn nghi món ăn, cà chua xào trứng. Rốt cuộc nhiều người như vậy, quang xào này vài món thức ăn khẳng định là không đủ, liều viên viên lại liền trong phòng bếp có đồ ăn lại xào mấy cái. Lý trưởng quay thực thích cà chua xào trứng, mà tưởng mọi lại càng thích chua cay khoai tây ti, không đủ củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, liều viên viên cảm thấy đây là thực bình thường sự. Hiện giờ có khoai tây cùng cà chua, liều viên viên tưởng mua đất nguyện vọng liền càng thêm mãnh liệt. Hiện giờ còn không có liều lớn rau dừa cái này khái niệm, nếu là nàng có thể ở cổ đại cũng thực tiễn cái này lý luận, còn có thể sầu kiếm không đến tiền. Cơm nước song sấn đoàn người đều ở, liều viên viên đem bạc toàn đem ra. Phía trước mua khoai tây cùng cả chua lại không sai biệt lắm hoa một hai nhiều bạc. Hiện tại ta trên người còn có 500 nhiều lựa bạc, ta tối hôm qua tự hỏi một suốt đêm, cảm thấy này điền vẫn là đến mua. Nhưng là nói thật ra lời nói, rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền, kiếm bao nhiêu tiền, lòng ta cũng không có gì đế. Các ngươi chính mình tưởng hảo, là đi theo ta đánh cuộc một phen, vẫn là ta cho các ngươi một bộ phận tiền các ngươi chính mình quá chính mình nhật tử. Tiền trăm triệu sẽ không đoản của các ngươi. Liên đến các ngươi phía trước 3 tháng tiền công tính. Nếu là Tiểu Phong Tiểu Vân bọn họ đều phải đi nói, nói thật ra Liễu Viên Viên trên người tiền bạc xác thật không đủ, nhưng là nàng phía trước cùng Ngọc Điệp thông qua khí, Ngọc Điệp không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Kỳ thật Liễu Viên Viên vẫn là không hy vọng có người rời đi, Liễu Viên Viên tự hỏi đối bọn họ cũng coi như không tồi, chỉ là cá nhân lại cá nhân duyên pháp. Tiểu Phong Tiểu Vân phụ thân nói như thế nào phía trước cũng là trợ giúp Tưởng Tam Ca mới ra sự, hiện giờ Tiểu Phong tuy rằng nói con nhỏ nhưng là rất nhiều thời điểm cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Lý Phi tự nhiên là không có khả năng rời đi, lý trưởng quay một nhà là liêu viên viên phía trước tiêu tiền thỉnh. Nguyên bản nói tốt tiền lương cuối cùng bởi vì liêu viên viên nghèo túng cũng chưa cho nhiều như vậy, biết thưa cùng biết lễ hai người, liêu viên viên trừ bỏ thế biết lễ ra quả nhập học bạc, cũng không lại đã làm chuyện gì. Liêu viên viên khẳng định là không hy vọng lý trưởng quay rời đi, rốt cuộc lý trưởng quay làm buôn bán nhiều năm như vậy. Ở rất nhiều xử lý vấn đề thượng thực đáng giá Liêu Viên Viên học tập. Chỉ là nếu là lý trưởng quầy thật sự phải đi, Liêu Viên Viên cũng sẽ không trách bọn họ. Trên bàn cơm là một mảnh yên tĩnh, lý trưởng quầy nhìn Liêu Viên Viên, ánh mắt kia tự hồ chính là đang xem chính mình cháu gái giống nhau. Liêu Viên Viên cái mũi đau sót có chút cảm động, chỉ là những lời này cũng không dám nói ra tới, nhưng là nàng ở trong lòng âm thầm thể, nhất định phải là mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Phần 206 Liêu viên viên thấy mọi người đều không phát biểu ý kiến, liền cam chịu đại gia là đồng ý nàng đề nghị. Liêu viên viên lấy ra 500 lượng cấp lý phi, đều hắn chạy nhanh đi đem mà mua, thuật tiện cũng đi quan phủ đem công văn cấp sửa lại. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, liêu viên viên lại cầm 10 lượng bạc cấp lý phi đi nhà môn khơi thông quan hệ. Cái này trong túi đã có thể không có gì tiền, bất quá liêu viên viên cũng không hoàng hốt, dù sao còn có tiểu lầu nhỏ bên kia chia hoa hồng. Tiên thân điểm Nhưng miễn cưỡng chấp và cũng còn có thể quá đi xuống. Lý Phi động tác luôn luôn thực mau không đợi trời tối liền bắt được khế đất giao cho Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên bắt được khế đất chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu xúc xôi, lại cảm thấy tình huống cũng không như vậy không xong, nếu thật sự không qua được cũng có thể đem điền bán. Chỉ là Lý Phi nói kêu hộ nhân ra hy vọng Liêu Viên Viên có thể cùng nhau đem bọn họ phòng ở cũng mua tới, những người đó chuẩn bị chờ trong nhà lao tôn tử thả ra về sau liền hồi chính mình quê quán, cho nên bên này tòa nhà cũng tính toàn bán. Liêu viên viên tưởng cự tuyệt, nhưng là lại nghĩ đến đến lúc đó ngoài ruộng loại như vậy nhiều đồ vật, nàng đến lúc đó mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng không có phương tiện. Đại khái là thật sự nhất thời chủ không đến như vậy nhiều tiền, phòng ở giá cả cũng ép tới rất thấp, chỉ cần 15 lượng bạc. Liêu viên viên nghe thấy cái này giá cả có điểm tâm động, chỉ là chính mình trên người cũng không nhiều như vậy tiền. Ngọc Điệp nhìn đến liêu viên viên cái kêu biểu tình liền biết nàng tâm động, lúc trước trên bàn cơm liêu viên viên cũng liền nói chính mình chỉ còn mua đất tiền. Ngọc Điệp vội vàng trở về phòng cầm 20 lượng bạc đưa cho Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên cầm bạc nhìn Ngọc Điệp, hết thảy đều ở không nói gì. Tranh cho đêm dài lắm mộng, Lý Phi trực tiếp sấn thiên còn không có hắc lại đi kêu hộ nhân ra. kia hộ nhân ra cũng không nói thêm cái gì, thực mau liền đem hiệp nghị ký, nhưng là hiện tại quan phủ bên kia cũng đóng cửa, sang tên chỉ có thể chờ đến ngày mai. Hiệp nghị ký Liêu Viên Viên cũng liền an tâm rồi, ngày hôm sau sáng sớm Lý Phi liền đi nha môn. Làm theo. Nay phong ở không có rừng ở liều viên viên trên đầu, viết khi Trần Hoa tên. Nhìn đến liều viên viên cẩn thận đem khế đất thu hảo, Lý Phi lại lần nữa cảm thấy tưởng tam ca thật lợi hại, tìm một cái đôi hắn tốt như vậy láo bà. Trần Hoa rốt cuộc ở kinh thành ngốc thời gian không dài, liều viên viên cảm thấy treo ở hắn danh nghĩa là tốt nhất bất quá một sự kiện, cho dù người khác cha cũng cha cũng không được gì. chương 369 loại khoai tây. Chỉ là thật sự muốn thao tắc lên, liều viên viên lại phát hiện vấn đề. 500 mẫu ruộng tốt nàng nhưng không có nhiều như vậy lao động đi loại. Thình ngươi, nhưng là nàng tiền toàn bộ lấy tới mua đất, hiện tại lại hướng Ngọc Điệp mở miệng vay tiền, liều viên viên ra mặt thật đúng là không như vậy hầu Liều viên viên đều tưởng chỉ tiếp đem trong kinh thành phòng ở bán, dọn đến ở nông thôn đi trụ. Chính là nếu là thật sự như vậy, liều viên viên lo lắng đến lúc đó tưởng tam ca trở về đều tìm không thấy ra. Hết thể tựa hồ liền cưng ở chỗ này, liều viên viên tưởng lại chờ một chút, phía trước thu được tưởng tam ca tin. Nói liền mau trở lại, hiện tại chỉ cần tưởng Tam ca có thể trở về, này hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao hiện tại khoai tây cũng còn không có nảy mầm, loại không được. Lý Phi đem khế nhà cũng giao cho Liêu Viên Viên, Liêu Viên Viên quyết định chính mình đi xem hạ mua mà cùng phòng ở nghe được Liêu Viên Viên muốn đi, lý Phi vội vàng đi ra cửa hô chiếc xe ngựa. Nghĩ Bình An hiện tại cũng không nhỏ, Liêu Viên Viên muốn cho Bình An nhiều điểm kiến thức, Tiêu Ngọc Điệp cũng đi theo cùng đi. Xem náo nhiệt sự từ trước đến nay không thể thiếu tưởng muội, các nàng vài người hơn nữa Lý Phi liền đi Lý Gia thôn. Nghe thấy cái này thôn kêu Lý Gia thôn thời điểm, tưởng muội còn cười cùng Lý Phi nói cùng hắn một cái họ, nói không chừng 300 năm trước vẫn là người một nhà. Đối với tưởng muội khiu thoát tính tình, Lý Phi sớm đã tràn đầy thể hội, cho nên căn bản không lý nàng chuyên tâm đánh xe. Lý Gia thôn ly kinh thành cũng không phải rất xa, ngồi xe ngửa cũng liền hơn nửa canh giờ bộ dáng. Lý Phi trực tiếp đem Liễu Viên Viên đưa tới Biên kia 500 mẫu là liền lên, xa xa vọng qua đi cư nhiên nhìn không tới biên. Ngoài ruộng còn loại lúa nước, nghe Lý Phi nói qua đoạn thời gian liền có thể thu. Này đối liều viên viên tới nói thật tính thượng ngoài ý muốn chi hỉ, hiện giờ đang lo tiền không đủ dùng, bán lúa nước đến lúc đó cũng có thể kiếm một bút, đến lúc đó còn có nông dân giao thuê, Liễu viên viên cảm thấy nhật tử cũng không như vậy khổ sở. Phòng ở Liễu viên viên tưởng chờ người khác dọn đi rồi lại đi nhìn nhìn, hiện tại đụng tới kia người nhà nói phòng trừng hai bên đều sẽ cảm thấy thực xấu hổ. Biết tiền bạc sẽ không giống chính mình tưởng tượng như vậy khó khăn, liều viên viên tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Khoai tây đã có nảy mầm dấu hiệu, liều viên viên hiện tại một lòng một dạ liền chờ khoai tây nảy mầm. Liều viên viên cũng thật lâu không loại qua khoai tây, này phê khoai tây vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu là không có thành công nói, liều viên viên còn không biết từ nơi nào lại đi tìm mấy cái khoai tây ra tới. Cứ như vậy chờ á chờ, rốt cuộc chờ tới rồi khoai tây nảy mầm. Liêu viên viên vẫn luôn chờ đến nảy mầm lúc này mới đem nảy mầm khoai tây cắt thành tiểu khối, tìm mấy khối bất đồng thổ loại. Liêu viên viên một lòng nhớ khoai tây sự, đối tưởng tam ca tưởng niệm cũng phai nhạt chút. Khoai tây lớn lên thực hảo, liêu viên viên một ngày đều phải đi xem cái vài biến, người trong phủ đều biết hiện giờ đây chính là liêu viên viên tâm can bảo bối, mỗi người đều chú ý đến không được. Tưởng tam ca chính là ở khoai tây mầm nở hoa thời điểm trở về, sáng sớm liêu viên viên còn mới vừa tỉnh ngủ liền nghe được tiểu thúy tiếng th Liêu viên viên còn tưởng rằng là khoai tây mầm làm sao vậy, lung tung bộ kiện áo khoác liền ra cửa. Với nhắc đầu liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở không xa địa phương, đúng là tưởng tam ca. Liêu viên viên còn tưởng rằng chính mình mới vừa tỉnh ngủ đang nằm mơ thẳng đến tưởng tam ca đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cảm nhận được rõ ràng chính xác nhiệt độ cơ thể. Liêu viên viên mới ý thức được chính mình không phải nằm mơ tưởng tam ca là thật sự đã trở lại. Liêu viên viên cứ như vậy ngốc ngốc tùy ý tưởng tam ca đem nàng mang vào phòng, cửa phòng một con thượng Tưởng Tam ca hôn tràn lan thiên cái mà rơi xuống. Liêu Viên Viên vẫn không lúc nhích, Tưởng Tam ca lúc này mới phát hiện Liêu Viên Viên không thích hợp. Mới vừa hơi chút bung ra điểm, Liêu Viên Viên liền túm Tưởng Tam ca tay nào khóc. Tưởng Tam ca thật là vẻ mặt một bức, chỉ có thể nhỏ giọng hống Liêu Viên Viên, một hồi lâu Liêu Viên Viên mới lau khô nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tưởng Tam ca. Kỳ thật thật sự cùng Tưởng Tam ca không có gì quan hệ, chỉ là Liêu Viên Viên quá mức tưởng niệm Tưởng Tam ca, này chợt vừa thấy đến Tưởng Tam ca Trong lòng căng chặt huyền lập tức liền lòng. Mấy ngày nay gặp như vậy nhiều chuyện, hiện giờ rốt cuộc có có thể cáo chặn người. Liều viên viên cảm thấy một cổ thật lớn ủy khuất nảy lên trong lòng. Lúc này mới có túng tưởng tam ca tay háo khóc lớn tình hình. Khóc xong rồi Liễu viên viên cũng thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình vừa mới làm sự. Liều viên viên có chút thẹt thùng. Tưởng tam ca không ngừng truy vấn liều viên viên rốt cuộc làm sao vậy. Liều viên viên vì thế nửa làm nũng nửa đời khí cùng hắn nói hắn sau khi đi phát sinh sự. Không nghĩ làm tưởng Tam ca quá mức sinh khí Liêu viên viên có một số việc lựa chọn sơ lược, nhưng chính là như vậy tưởng tam ca vẫn là cảm thấy chính mình sắp khí tạc. Chính mình tâm tâm niệm niệm phùng ở lòng bàn tay người trên, đã bị người khác như vậy dày xéo, chỉ cần là cái nam nhân đều nuốt không dưới khẩu khí này, tưởng tam ca hiện tại đều có tưởng tấu hắn một đốn xúc động. Chỉ là còn xót lại lý trí nói cho hắn hiện tại còn không thể, tưởng tam ca đem liêu viên viên ôm vào trong ngực, âm thầm thề, nếu Chu Bình lại nhiều lần tìm liêu viên viên phiền thoái, vậy dứt khoát phế đi hắn hảo. Không phải một cái thái tử sao. Cùng lắm thì đem triều đình cũng lật đổ. Tưởng Tam Ca thẳng đến chính mình thân thế thời điểm, đã từng cũng từng có lật đổ triều chính ý tưởng, nhưng là suy xét đến kia muốn trả giá quá nhiều vô tội máu tươi, tưởng Tam Ca liền cảm thấy tính. Chính là hiện tại, Liêu Viên Viên sự, lại một lần khơi dậy tưởng Tam Ca nội tâm thắng bại dục, một ngày nào đó hắn muốn cho tất cả mọi người không dám tùy ý bắt nạt Liêu Viên Viên. Liêu viên viên không biết đúng là chuyện này làm tưởng tam ca chuẩn bị đi hướng cái kia tranh quyền đoạt lợi con đường, phía trước nàng cũng có cùng tưởng tam ca liêu quá cái này đề tài, nhưng là tưởng tam ca không vài câu liền nói sang chuyện khác, vì thế liêu viên viên biết tưởng tam ca đại để vẫn là không muốn nhắc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Hai người lại nói một hồi lâu lời nói, tưởng tam ca lúc này mới đi tắm thay quần áo. Chỉ là một hai phải lôi kéo liêu viên viên cũng cùng nhau tắm rửa, còn cố ý nói cái gì phía trước hắn ôm lâu như vậy. Liều viên viên trên người khẳng định cũng ố hế Đối với tưởng tam ca tâm tư Liều viên viên há có không biết tâm tư Nhưng là suy xét đến xác thật lâu như vậy không thấy Cũng liền ớm ở đi theo tưởng tam ca cùng nhau tắm rửa Chỉ là xong việc tưởng tam ca vẻ mặt thần thanh khí sảng mặc quần áo Liều viên viên đỡ chính mình tựa hồ phải bị nghiền đoạn eo Có chút hối hận chính mình phía trước làm được lựa chọn Một ngày tam cơm hiện giờ đều từ tiểu thúy phụ trách Liều viên viên cũng chỉ có tâm tình tốt thời điểm mới có thể xuống bếp Nguyên bản liễu viên viên hết thẻ chính mình mới là nhất tới chế, không nghĩ tới bọn họ ngồi xuống, Ngọc Điệp cùng Vương Nhị Như mới khoan thai mà đến. Đến nỗi vì cái gì sẽ đến chế, lý do mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cơm nước xong, liễu viên viên liền lôi kéo tưởng tam ca đi xem chính mình loại khoai tây mầm, phát hiện cư nhiên có cây khoai tây mầm khai một đóa tiểu hoa. Liễu viên viên một kích động trực tiếp ném ra tưởng tam ca tay, ngồi sổm xuống tinh tế quan sát kia mới vừa khai tiểu hoa. Khoai tây hoa có hoa dâm sắc cùng màu tím lam hai loại, hôm nay khai đúng là màu tím lam. Biết được khoai tây nở hoa rồi, tưởng mội các nàng cũng vội vàng thấu đi lên xem, phát ra một trận cảm thán thanh. chương 370 khoai tây nở hoa. Tưởng Tam ca nhìn đột nhiên không lòng bàn tay, bất đắc dĩ lộ ra một cái tươi cười. Khoai tây nở hoa chứng minh quá đoạn thời gian liền có thể thu, liếu viên viên cũng không rảnh lo cùng tưởng Tam ca nói chuyện yêu đương, làm Lý Phi chạy nhanh đi xem địa phương khác loại khoai tây có hay không nở hoa. Lý Phi thực mau dạo qua một vòng trở về lắp đầu, xem ra chỉ có nơi này nở hoa rồi. Liêu viên viên cũng không cảm thấy thực thất vọng, lại quá đoạn thời gian này đó khoai tây hẳn là đều có thể nở hoa. Khoai tây nở hoa rồi, tưởng tam ca cũng đã trở lại, liêu viên viên cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình hảo vô cùng. Tưởng tam ca đem chính mình lần này áp tải đến bạc cho liêu viên viên, suốt 150 lượng, này số lượng thật là không ít. Bởi vậy cũng có thể thấy tưởng tam ca lần này đi thực gian khổ. có này số tiền Liêu viên viên căn bản không lo kế tiếp kế hoạch. Liêu viên viên nguyên bản còn nghĩ mang tưởng tam ca đi xem chính mình mua thổ địa, nhưng là suy xét đến tưởng tam ca một đường vất vả mệt nhọc, khẳng định không nghỉ ngơi tốt, xem xong khoai tây hoa liền lôi kéo tưởng tam ca trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi hai người trở về phòng là lập tức nghỉ ngơi vẫn là vội chuyện khác, tưởng mội tỏ vẻ nàng không rõ ràng lắm. Vương nhị như đã trở lại, Ngọc Điệp tự nhiên cũng sẽ không lại ở tại tưởng phủ, nhưng là cũng chưa nói hiện tại liền dọn. Rốt cuộc phía trước cái kia tiểu viện tử cũng thật lâu không chủ người, vẫn là muốn một lần nữa thu thập một phen. Ngọc Điệp vốn dĩ muốn đi thu thập, vương nhị như lại lôi kéo Ngọc Điệp như thế nào cũng không bông tay, vì thế tưởng mỗi cùng tiểu thúy còn có tiểu vân ba người liên lặng mà đi giúp Ngọc Điệp thu thập sân đi. Buổi tối vài người cũng đều thực chi kỷ mà không chờ bọn họ bốn người ăn cơm, chỉ là cho bọn hắn để lại đồ ăn. Liêu viên viên lại trận mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng, trên bụng còn phóng một cánh tay, có điểm trầm. Chợt vừa tỉnh tới liền nhìn đến tưởng tam ca, liều viên viên đều có chút không thói quen. Liều viên viên hít sâu một hơi, chan đầy đều là tưởng tam ca hư vị, thật tốt, tưởng tam ca lại về tới chính mình bên người. Liều viên viên là bị nước tiểu cấp nhẹ tỉnh, nhưng là nhìn đến tưởng tam ca ngủ nhan, căn bản không đành lòng đánh thức hắn, ngược lại lại nhìn chầm chầm hắn đã phát một hồi lâu hoa si. Thẳng đến bảng quang phát tới mãnh liệt kháng nghị, liều viên viên lúc này mới có chút thật cẩn thận dịch khai tưởng tam ca tay. Liêu viên viên sợ sẽ bừng tỉnh tưởng tam ca, liền mồm to hô hấp cũng không dám, chính là thật vất vả mới đem tưởng tam ca cánh tay rời đi một chút, tưởng tam ca lại tay rôi ra, đem liêu viên viên ôm càng thẩn. Đổi lại là bình thường Liễu viên viên khẳng định sẽ thật cao hứng, nhưng là hiện tại người có tam cấp, liêu viên viên chỉ cảm thấy lại không giải quyết, chỉ sợ chính mình đều phải đáy rầm. Liêu viên viên đẩy tưởng tam ca một phen, lại phát hiện tưởng tam ca sức lực quá lớn, nàng căn bản đầy bất động. Cũng không rảnh lo có thể hay không đánh thức tưởng tam ca, liếu viên viên vội vàng tiến đến tưởng tam ca bên hai nói, tam ca, buông tay ta muốn đi như xí. Phần 207 Ngăn ở trên eo tay lập tức liền lỏng, liếu viên viên cơ hồ này đầy trăm mét lao tới tốc độ vọt tới nhà xí, quần một thoát, chỉ cảm thấy nhân sinh nháy mắt viên mãn. Giải quyết vấn đề sinh lý sau, liếu viên viên gión ra gión rén về tới phòng, vừa mới ngồi xuống, phía sau liền vươn một bàn tay đem nàng đánh đổ ở trên giường, bên cạnh vừa động. Tưởng Tam Ca liền ghé vào tưởng tròn tròn trên người. Liêu viên viên cười mịa hai tiếng. Tam Ca, ngươi tỉnh A. Tưởng Tam Ca nhìn Liêu viên viên không nói chuyện, túi đầu sợ tới mức Liêu viên viên lập tức đẩy ra hắn. Tam Ca, không được, ta chịu không nổi, còn như vậy đi xuống ta xác định vững chắc eo muốn không xuống giường được. Nhìn đến Liêu viên viên vẻ mặt sợ hãi bộ ráng, tưởng Tam Ca ở trong lòng thở dài một tiếng, ngăn chặn chính mình ngo ngoe rục dịch tâm tư, nhưng vẫn là túi đầu hôn lên Liêu viên viên. Liêu viên viên bị hôn thất điên bắt đảo. Thực mô liền nhấc tay đầu hàng. Bất quá tưởng tam ca lo lắng sẽ thương đến Liễu viên viên, lại cuối cùng một bước vẫn là ngừng lại. Tưởng tam ca mồm to hô hấp mới mẹ không khí, có chút gian nan từ Liễu viên viên trên người phiên đi xuống, nằm ở liêu viên viên bên người. Liêu viên viên nhìn đến như vậy tưởng tam ca ngược lại còn có chút đau lòng, rứt khoát mắt một bế tâm một hành, xoay người ôm lấy tưởng tam ca. Tưởng tam ca có chút kinh hỉ nhìn liêu viên viên, liêu viên viên nhắm mắt lại lừa mình dối người ở trong lòng mặc nghiệm. Ta nhìn không tới ta nhìn không tới. Quá sẽ đỡ eo, Liễu viên viên dưng dưng, nha nha, sớm biết rằng liền không nên đau lòng hắn. nay vừa đi đi rồi sắp có hơn nửa năm, tưởng tam ca đối liều viên viên tưởng niệm kia chính là giống như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Thật vất vả tái kiến liều viên viên, nếu không phải còn suy xét đến chính mình là cái này một nhà chi chủ, tưởng tam ca chỉ nguyện ý lôi kéo liều viên viên ba ngày không giới dưỡng. nay một chuyến đi chính là kinh hồn tăng đảm, những người khác không biết bên trong là cái gì. Nhưng là tưởng tam ca là tiếp tiêu người, nếu là lần này ra cái gì sai lầm, phòng trừng tưởng tam ca kiếp sau đều đến bồi ở ở trong tay người khác. Không chỉ là tưởng tam ca, phòng trừng liễu viên viên còn có lý phi bọn họ cũng là. Một đường tưởng tam ca rất là cẩn thận, trên đường cũng gặp được quá đánh cướp, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Đưa xong hóa tưởng tam ca nguyên bản tưởng một đường ra dòi thúc ngựa chạy tới, nhưng là hắn dù sao cũng là dẫn đầu người, làm việc cũng không thể quá tùy hứng. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng lập tức trở lại liêu viên viên bên người, chính là cũng chỉ có thể như vậy chậm dại đi theo đại bộ đội đi. Thật vất vả về tới liêu viên viên bên người, tưởng tam ca hạ quyết tâm, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều không rời đi liêu viên viên. Nghe nói liêu viên viên ở trong thôn mua 500 mẫu đất, lại mua căn hộ, không sai biệt lắm đem tích tụ đều tiêu hết. Tưởng tam ca một chút khác cảm xúc đều không có, hắn biết liêu viên viên làm như vậy nhất định có nàng chính mình lý do. Chẳng sợ liêu viên viên thật sự thành người khác trong miệng phá của đàn bà, kia cũng không quan hệ, cái này ra còn có hán. Ngoài ruộng lúa nước đã bắt đầu thành thục, tới rồi thu hoạch mùa. 500 mẫu đất nguyên lai kia hộ nhân ra không sai biệt lắm thuê 400 mẫu đi ra ngoài, chính mình chỉ loại 100 mẫu. Liêu viên viên suy xét đến chính mình ra cũng không có đủ nhân thủ, dứt khoát chuẩn bị thỉnh người cùng nhau thu hoạch. Liêu viên viên bắt đầu thời điểm cũng xuống đất hỗ trợ, chính là công tác một ngày về sau, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Tam ca đau lòng Trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, làm liều viên viên liền ngốc tại trong nhà chơi là được. Tưởng tam ca mang theo người đi ngoài ruộng cắt lúa mạch, tuy rằng hiện tại là ngày mùa thời điểm, nhưng là bởi vì liều viên viên ra tiền công cao, vẫn là có không ít người nguyện ý lại đây. Tưởng tam ca là làm việc một phen hào thủ, nhìn đến tưởng tam ca tay chân như vậy nhanh nhẹn, những cái đó mời đến người cũng càng thêm cẩn mẫn. Không đến 5 ngày, lúa nước liền tất cả đều thu xong rồi. Liều viên viên bọn họ ở tại trong thành, lúa nước vẫn đến trong thành cũng không có phương tiện vì thế dứt khoát liền phóng tới nguyên lai like mua căn nhà kia nơi đó. Cũng có vài trăm cân lúa nước, liều viên viên không yên tâm, Lý Phi cùng Vương Nhị Nghiu chính mình chờ lệnh, lưu tại trong thôn. Vương Nhị Nghiu lưu tại trong thôn, Ngọc Điệp ôm bình an cũng đi theo đi trong thôn. Lý Phi không ở, tưởng mọi cũng tìm cái lấy cớ nói muốn chiếu cố bình an, cũng đi trong thôn. chương 371 Lý Chi Chi Thanh Trúc tưởng dọn qua đi cùng biết lễ cùng nhau trụ, nói là cùng nhau trên giới học phương tiện. Liều viên viên cũng đọc quá thư. Tự nhiên cũng có thể lý giải bọn họ tâm tư, vì thế thực sản khoái đồng ý. Có lý trưởng quay ở, Thanh Trúc cùng biết lễ hai người học cái xấu. Tiểu Phong hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, tưởng tam ca ngẫu nhiên cũng sẽ làm Tiểu Phong đi hỗ trợ xử lý một ít việc, cho nên to như vậy trong phủ, cuối cùng cũng chỉ thừa liễu viên viên cùng Tiểu Vân còn có Tiểu Thúy vài người. Tưởng tam ca nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ trở về, nhưng là liều viên viên suy xét đến tưởng tam ca mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng vất vả. Dứt khoát quyết định cũng dọn đến trong thôn đi trụ Chủ yếu vẫn là ngốc tại bên này không hào chơi Nghe được Liêu Viên Viên muốn lại đây Ngọc Điệp cùng tưởng mỗi hai người sớm liền đem phòng thu thập hảo Liêu Viên Viên đi trong thôn Lý trưởng quay bọn họ liền dọn tới rồi tưởng phủ đi trong cửa Thanh Trúc cùng biết lễ rốt của còn muốn đi học Cho nên lần này liền không có biện pháp cùng đi trong thôn ở Thanh Trúc rất là không tha Thẳng đến Liêu Viên Viên nói về sau bọn họ nghỉ tắm gội thời điểm Đều sẽ tiếp bọn họ đi chơi Thanh Trúc lúc này mới dễ chịu chút Cũng không cố ý đi chọn cái gì ngày lành, liều viên viên liền sấn tưởng tam ca hơi chút nhàn một chút thời điểm, khiến cho hắn giá xe ngựa tiếp chính mình hồi trong thôn. Đồ vật cũng không mang nhiều ít, rốt cuộc ở liều viên viên trong lòng, bọn họ cuối cùng vẫn là phải về đến trong thành. Lý gia thôn cũng coi như là cái đại thôn, bên trong người không tính đặc biệt giàu có, nhưng là một năm ăn mặc vẫn là không lo. Phía trước Lý Chi Chi một nhà ở Lý gia thôn xem như nhất có tiền, cho nên đoàn người đối mua Lý Chi Chi ra phòng ở người liền càng tò mò. Không biết từ nơi nào được đến tin tức, nói là mua Lý Chi Chi ra phòng ở người muốn dọn lại đây, không xuống đất làm việc người sớm liền chờ ở cửa thôn xem náo nhiệt. tưởng Tam Ca nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh ở thôn khẩu, nhịu như mày, nhưng là không nói chuyện. Liêu viên viên ở trong xe ngựa cũng là mơ màng sắp ngủ, đảo cũng không chú ý tới bên ngoài tình huống, chờ tới rồi Lý Trạch xuống xe, liêu viên viên lúc này mới phát hiện đi theo chính mình xe ngựa mặt sau người có chút quá nhiều. nay tình huống như thế nào? Liêu viên viên vẻ mặt ngộng bức nhìn tưởng Tam ca. Từ ngội tới so liêu viên viên sớm, tự nhiên thẳng đến những người này đối liêu viên viên đã sớm tò mò đến không được, đều muốn nhìn một chút mua lý gia phòng ở chính là cái dạng gì người. Nghe so nguyên nhân này, liêu viên viên có chút giở khóc dở cười. Nhưng cũng có thể lý giải thời đại này người vốn dĩ liền không có gì giải trí hạng mục, cho nên một có điểm sự tình gì, đều có thể bắt quái hồi lâu. Đại gia nhưng đều là nghĩ đến nhìn xem liêu viên viên rốt cuộc có tiền thành cái dạng gì cho nên nhìn đến liều viên viên chỉ dẫn theo như vậy điểm đồ vật, đều có chút thất vọng. Xem ra là bọn họ đánh giá cao liều viên viên, khả năng bọn họ còn không nhất định có phía trước lý ra có tiền, nghĩ đến đây vây quanh thôn dân cũng đều tan. Liều viên viên mới sẽ không để ý tới bên ngoài những cái đó thôn dân, liều viên viên chỉ nghĩ xem hạ chính mình tương lai muốn ở tại cái dạng gì địa phương. Nói vậy nguyên lai like này hộ nhân gia cũng từng đọc qua thư, phòng ở nguyên bản kết cấu xem ra tới là mô phỏng giang nam vùng sông nước. Nhưng là có thể là mặt sau trụ người không lánh hội đến phòng ốc tinh túy, bài trí đều là chút vàng bạc tài bảo chờ đại tục chi vận, dẫn tới có chút chẳng ra cái gì cả. Tuy rằng không tính toán trưởng kỳ ở nơi này, nhưng là mua tới liền tính liều Viên Viên chính mình ra, Liễu Viên Viên vẫn là tưởng dọn dẹp một phương. Nguyên bản Tưởng Tam ca còn lo lắng Liễu Viên Viên ngồi xe ngựa xe mệt, nhưng là Liễu Viên Viên đã vén lên tay áo, hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị tiến hành phòng ốc đại cải tạo. Tưởng Tam ca nhìn đến Liễu Viên Viên này hưng phấn bộ dáng, Đảo cũng tùy tiện nàng. Lúa nước thu không sai biệt lắm, nguyên lai like người thuê cũng bắt đầu chuẩn bị giao điệu tô. Liêu viên viên gần nhất hưng thú đều ở phòng ốc cải tạo mặt trên, chuyện khác đều lười đến quảng, dứt khoát giao cho Lý Phi. Nguyên bản phía trước sự chính là Lý Phi một tay xử lý, đại gia đối Lý Phi đều rất quen thuộc. Nghe được điệu tô cũng xử Lý Phi thu, mọi người đều bắt đầu ngầm phỏng đoán Lý Phi cùng liêu viên viên hắn môn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vì thế không lâu Lý Phi là bọn họ đệ đệ tin tức liền lan truyền nhanh chóng Nghe nói chuyện này liều viên viên cùng tưởng tam ca đều là cười cho qua chuyện. Ở bọn họ cảm nhận chung, Lý Phi sớm đã là bọn họ thân nhân. Ngược lại là Lý Phi có chút lo sợ bất an, hắn vẫn luôn nhớ kỹ chính mình thân phận, đặc biệt là còn thích tưởng muội lo lắng tưởng tam ca sẽ nghĩ nhiều, còn cô ý cùng tưởng tam ca giải thích một phen. Lý Phi cùng tưởng tam ca cường điệu chính mình vẫn luôn đem tưởng tam ca đương chủ tử xem, tuyệt đối sẽ không có cái gì ý tưởng không an phận. Tưởng tam ca biểu tình vẫn là nhạt nhạt, gật đầu không nói gì thêm. Vẫn là Liễu Viên Viên nói về sau hắn cưới tưởng muội nhưng còn không phải là thành tưởng Tam Ca đệ đệ. Lý Phi bị Liễu Viên Viên những lời này đỏ bừng mặt, nhưng là cũng biết tưởng Tam Ca khẳng định không có trách tội hắn ý tứ. Lý Phi hiện tại nhưng chú ý chính mình ở tưởng Tam Ca cảm nhận chung hình tượng, chính yếu là nếu là hắn có chỗ nào làm không tốt, tưởng Tam Ca không muốn đem tưởng muội gả cho hắn kiếp nhưng làm sao bây giờ? Tưởng muội cũng nghe quá trong thôn những cái đó lời đồn đãi bất quá cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Thực mau liền bức chi sau đầu. Nàng là không để bụng, nhưng là có người lại là thật sự, muốn nói người nọ là ai, đúng là Lý Chi Chi. Lý Chi Chi là liễu viên viên người mua ra nữ nhi, những người khác sát thật đều về quê, nhưng là Lý Chi Chi không có trở về. Lý Chi Chi lớn lên thật xinh đẹp, ở Lý Gia Thôn cũng coi như thượng là Lý Gia Thôn một cánh hoa. Lý Chi Chi từ nhỏ chính là nghe tán dương thanh lớn lên, cho nên đối chính mình diện mạo thực tự tin. Nghe nói Lý Phi có thể là tưởng tam ca đệ đệ, Lý Chi Chi trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Lúc trước mua đất mua phòng đều là Lý Phi tới đón hiệp, cho nên Lý Chi Chi phía trước cũng gặp qua Lý Phi. Đối với Lý Phi lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy bạc, Lý Chi Chi đối Lý Phi cũng có chút tâm động, nhưng là nghe nói Lý Phi chỉ là cái chạy chân, nàng liền tắt cái này tâm tư. Không thể không nói Lý Chi Chi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình xuất thân không cao, chưa từng có mơ ước quá có quyền nhân ra thế tử. Nàng liền muốn tìm cái ra cảnh giàu có. Cả đời ăn mặc không lo. Lý Phi lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy bạc, chứng minh ra cảnh tạm được, chủ yếu là Lý Phi người cũng lớn lên hảo. Lý Chi Chi cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ có cái miêu chảo tử không ngừng ở cào ác cào. Lý Chi Chi kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới liêu viên viên cùng tưởng giải ca tuyệt đối không phải người thường. Nếu là chính mình về sau có thể gả cho Lý Phi, nói vậy về sau khẳng định sẽ có đại tạo hóa, tuy rằng nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm là cái gì đại tạo hóa. Lý Chi Chi chính là không nghĩ về quê quá khổ ha ha nhật tử mới lưu lại, đến nỗi đáp ứng Lý Chi Chi lưu lại cũng là ngóng trông Lý Chi Chi tương lai có thể tìm cái có tiền hôn phu, như vậy bọn họ một nhà tương lai vẫn là có thể trở lại kinh thành bên này. Vì thế ở Lý Phi không hiểu rõ dưới tình huống, hắn đào hoa lặng lẽ khai một đóa Chỉ là không biết đây là đóa cái dạng gì đào hoa. chương 372 đào hoa nhiều đoá khai. Lý Phi gần nhất cùng tưởng mọi cảm tình càng thêm hảo. Lý Phi cũng không nghĩ tới tưởng mội hiện tại trở nên càng ngày càng ô nu, tuy rằng hắn hiện tại hận không thể sớm một chút đem tưởng mội cưới hội kiến, nhưng cũng biết tưởng tam ca tương lai khả năng phải làm một phen đại sự. Vì thế, đành phải đem chính mình tâm tư đẹp nặng. Liêu viên viên phòng ốc cải tạo cũng không sai biệt lắm, được đến tưởng tam ca bọn họ nhất trí khen ngợi. Kỳ thật liêu viên viên cũng không có làm cái gì, chỉ là đem sở hữu trang trí đều đổi thành một mạc một ít, tức khác nguyên lai like giang nam vùng sông nước hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến Tưởng Tam Ca đối trụ địa phương không chọn, chỉ cảm thấy hiện giờ này bố cục nhìn lên thoải mái nhiều, tưởng mội cung ngọc điệp càng là thích đến không được. Tuy rằng người ở trong thôn, nhưng là liếu viên viên vẫn là thực nhớ trong phủ khoai tây. Tưởng Tam Ca còn ở vội lúa nước sự chịu không ra không, vì thế việc này liền rơi xuống Lý Phi trên đầu. Lý Phi chính là rất rõ ràng liếu viên viên có bao nhiêu coi trọng cái này khoai tây, nghe được tưởng Tam Ca phân phó xuống dưới, lập tức cưới ngựa xuất phát. Nhìn đến Lý Phi đã trở lại, Lý trưởng quầy thực hình phỉ. Một hai phải lôi kéo Lý Phi ăn quà cơm chiều lại đi. Phần 208 Lý Phi chối từ bất quá đành phải đáp ứng rồi, chờ ăn cơm xong đều trời tối. Lý Phi nghĩ ra cửa thời điểm quên cùng tưởng mội nói, tuy rằng biết tưởng mội có thể từ liễu viên viên trong miệng biết chính mình tin tức, còn là sợ tưởng muội lo lắng, Lý Phi một đường kỵ thực mau. Người tập võ công lực thâm hậu nói, đêm coi không thành vấn đề. Lý Phi một cái thất thần, liền nghe được một tiếng đau hô. Lý Phi theo bản năng kéo hạ dây cương. Có một người mặc màu hồng phân ngoại thường nữ tử nằm ở vó ngựa trước. Lý Phi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng là vừa mới chính mình thất thần, cũng không biết rốt cuộc có không đụng phải. Nhưng là nghĩ đến đối phương dù sao cũng là một cái nhược nữ tử, hẳn là không đến mức cô ý hãm hại chính mình. Lý Phi vội vàng xuống ngựa đi xem cái kia nữ tử thế nào. Lý Phi nâng dậy cái kia nữ tử nhẹ giọng kêu gọi cô nương, nửa ngày cái kia cô nương mới từ từ mở hai mắt nhìn Lý Phi liếp mắt một cái, nhìn cùng hai mắt một bế, ngất đi. Đem cái này cô nương cứ như vậy đặt ở ven đường, việc này Lý Phi nhưng làm không được. Đành phải đem này nữ tử ôm đến trên lưng ngựa, sau đó một đường chạy như điên hồi trong thôn. Tưởng ngội đang ở cửa tả mong hữu cô xem Lý Phi khi nào trở về, xa xa nhìn đến Lý Phi thân ảnh, tưởng ngội lập tức lộ ra cái tươi cười. Không đợi tưởng ngội nói nói ra, tưởng ngội liền nhìn đến Lý Phi trong lòng ngực còn ôm cái cô nương, tưởng ngội tươi cười lập tức biến mất. Nghĩ Lý Phi bình thường là người tưởng mội cảm thấy có lẽ là chính mình hiểu lầm Lý Phi cũng không nhất định. Dựa vào cái này ý niệm, tưởng muội không có lập tức tránh ra, chuẩn bị chờ Lý Phi giải thích. Lý Phi cũng thấy được đứng ở cạnh cửa tưởng muội nhẹ buông tay, trong lòng ngực cô nương đều thiếu chút nữa rớt xuống mã. Lý Phi vội vàng trên tay dùng sức, đem kia cô nương kéo vào trong lòng ngực, sau đó thấy tưởng muội mặt lại trắng vài phần. Lý Phi cũng rất muốn hướng tưởng mội giải thích, chính là hiện giờ trong lòng ngực cô nương còn không biết sinh tử. Lý Phi cũng chỉ có thể ôm cô nương từ tưởng mội bên người đi qua đi. Nhìn đến Lý Phi một câu đều không có cứ như vậy đi qua đi, tưởng mội chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ lại một bàn tay bắt được, túng sinh đau. Liêu viên viên ra tới liền nhìn đến tưởng mội ngốc đứng ở cửa, Lý Phi trong lòng ngực còn ôm một cái cô nương, này đều gọi là gì sự. Nhìn đến liêu viên viên, Lý Phi tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, tròn tròn tỉ, mau, ta vừa mới không cẩn thận đụng vào nàng, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem nàng thế nào. Tưởng ngội đứng xa, không nghe rõ Lý Phi nói, như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Liêu viên viên làm Lý Phi ôm cô nương vào phòng cho khách, lúc này mới đi qua đi xem tưởng ngội. Tưởng ngội hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn Liêu viên viên, Liêu viên viên nguyên bản còn tưởng trêu các nàng, nhìn đến tưởng ngội thương tâm thành như vậy, vội vàng đem Lý Phi nói lặp lại một lần. Tưởng ngội lúc này mới dễ chịu chút, chỉ là nàng không biết muốn như thế nào cùng Liêu viên viên nói, liền ở vừa mới Lý Phi ôm kia cô nương trải qua bên người nàng thời điểm. Tưởng mội đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là nàng muốn mất đi Lý Phi. Hiện tại sự tình còn không có phát sinh, tưởng mội tưởng có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, xoa xoa nước mắt có chút thấp thỏm đi vào. Lý Phi đã đem cô nương phóng tới trên giường, nhìn đến tưởng mội tiến vào, Lý Phi vội vàng lại đây bắt lấy tưởng mội tay. Tưởng mội muốn ném ra Lý Phi tay, rồi lại có chút liên tiếp. Nhìn thấy tưởng mội không có ném ra hắn tay, Lý Phi biết tưởng mội đây là nguyện ý nghe hắn giải thích. Vội vàng đem chính mình là như thế nào đụng vào cái này cô nương, sau đó lại là như thế nào trở về sự nói một lần. Nghe xong Lý Phi giải thích, tưởng ngội tâm lúc này mới trở xuống trong bụng. Lý Phi nhìn đến tưởng ngội khóc hồng hấp mắt, có chút đau lòng ôm lấy tưởng ngội, nha đồng đốc, khóc cái gì à, ta Lý Phi nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Được đến Lý Phi bảo đảm, tưởng ngội lúc này mới cởi ra tiếng tới, xem ra phía trước nhất định sự chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ thông suốt tưởng ngội cũng liền không hề sinh Lý Phi khí thậm chí còn chủ động nói muốn đi giúp Lý Phi tìm Đại Phu. Lý Phi nhìn tưởng muội đi xa bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình có tài đức gì, cư nhiên có thể có cái tốt như vậy lao bà. Lý Phi không biết chính là, ở hắn nhìn chăm chú tưởng muội bóng dáng thời điểm, hắn phía sau cái kia cô nương cũng mở mắt chính nhìn hắn. Đại Phu lại đây nói không có việc gì, có thể là bị kinh hách cho nên ngất đi. Lý Phi cùng mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, như thế là tốt nhất, đến lúc đó đưa cô nương này trở về. Sau đó lại cấp điểm ngân lượng liền tính thanh toán xong. Kia cô nương suốt ngủ cả đêm, tưởng mội kêu Lý Phi sớm một chút đi ngủ, chính mình tắc canh giữ ở cái kia cô nương bên cạnh thủ cả một đêm. Lý Phi sáng sớm tỉnh, biết được tưởng mội thế chính mình thủ cả đêm, thân thủ cấp tưởng mội hạ chén mì. An Lý Phi cho nàng làm mì sợi, tưởng mội chỉ cảm thấy hết thể đều đáng giá. Hai người nói nói mấy câu, liền nghe được liều viên viên thanh âm nói là cô nương tỉnh. Lý Phi cùng tưởng mội vội vàng vọt vào trong phòng. Chỉ thấy kia cô nương xúc ở góc tường Cả người phát run nhìn liều viên viên Liều viên viên hai tay một quán Đừng nhìn ta, ta cái gì cũng chưa làm Ta tiến vào liền phát hiện nàng đã tỉnh Sau đó liền biến thành như bây giờ Lý Phi đương nhiên sẽ không hoài nghi liễu viên viên đối nàng làm chút cái gì Liều viên viên là cái cái dạng gì người Hắn nhất rõ ràng bất quá Tường ngội về phía trước đi rồi hai bước Chỉ thấy cái kia nữ tử phản phất là Đã chịu cái gì kinh hách giống nhau Giao kêu lên Tưởng mội bất đắc di chỉ có thể dừng lại bước chân, nhìn liêu viên viên cùng Lý Phi. Thấy tưởng muội lui về, nàng kia lập tức đỉnh chỉ thét trói thai, sau đó hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm Lý Phi xem. Thấy mọi người đều hầu nghi nhìn chính mình, Lý Phi thử tính bán ra một bước, liền thấy nàng kia trên mặt lập tức lộ ra một cái tươi cười. Lý Phi cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn kia cô nương, hỏi, ngươi nhận thức ta? Cô nương không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn cười. Tưởng muội sắc mặt cũng trở nên khó coi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 Nhìn thấy tưởng mội không có ném ra hắn tay, Lý Phi biết tưởng mội đây là nguyện ý nghe hắn giải thích, vội vàng đem chính mình là như thế nào đụng vào cái này cô nương, sau đó lại là như thế nào trở về sự nói một lần. Nghe xong Lý Phi giải thích, tưởng mội tâm lúc này mới trở xuống trong bụng. Lý Phi nhìn đến tưởng mội khóc hồng hấp mắt, có chút đau lòng ôm lấy tưởng mội, nha đồng đốc, khóc cái gì à, ta Lý Phi nhất định sẽ không bước bỏ ngươi. Được đến Lý Phi bảo đảm, tưởng mội lúc này mới cười ra tiếng tới.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 Ngươi nhận thức ta. Cô nương không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn cười. Tường ngội sắc mặt cũng trở nên khó coi, ta đi ra ngoài tìm đại phu. Nói xong câu đó xoay người đụng phải Lý Phi một chút đi rồi. chương 373 cô nương tròn váng. Tường ngội xuống tay nhưng không nhẹ, đâm Lý Phi đều có điểm đau. Xoa xoa bị đâm đau địa phương, Lý Phi có chút buồn bực nhìn kìa cô nương. Cô nương nhìn đến Lý Phi đi xem một bước lại không đi rồi, bẹp miệng vừa thấy lại muốn tiếp tục khóc. Sợ tới mức Lý Phi vội vàng vượt vài bước đi đến cô nương trước giường. Cô nương, người còn hào đi. Lý Phi con lưng, liền thấy cô nương vươn một bàn tay, túng chặt Lý Phi ống tay háo. Lý Phi tưởng kéo ra, nhưng lại sợ cô nương này lại sẽ khóc, chỉ có thể đứng ở tại chô gấp đến độ xoay quanh. Không một hồi chán liền thấm ra một tầng hãn, tưởng ngội lại trở về liền nhìn đến Lý Phi đứng ở cô nương mép giường, ống tay háo còn ở cô nương trong tay. Tưởng muội sinh khí, không phải nói tốt chỉ là ở trên đường ngẫu nhiên đụng vào sao. Như thế nào hiện tại lại lôi kéo ống tay háo không bông tay, tưởng ngội chỉ cảm thấy bị Lý Phi lừa gạt, hốc mắt đỏ lên liền chạy đi ra ngoài. Lý Phi cũng không rảnh lo trên giường cô nương, một phen đẩy ra cô nương, đuổi theo, lưu lại vẻ mặt trận mắt há hốc mồm đại phu. Này, rốt cuộc vị nào là người bệnh? Đại phu thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm phòng, còn hảo liếu viên viên ở, chỉ chỉ giường vị trí, đại phu, người bệnh ở bên kia. Đại phu cũng không phải lý gia thôn người. Cũng là vừa đến Lý Gia Thôn không lâu, cho nên căn bản không nhận ra trên giường cô nương đúng là Lý Chi Chi. Liêu viên viên nguyên bản còn lo lắng Lý Chi Chi sẽ làm ấm ý, không nghĩ tới Lý Chi Chi tựa hồ là biết giống nhau, đảo cũng ngoan ngoan vươn tay cấp đại phu xem bệnh. Đại phu dò xét một phèn, cũng nói bất quá nguyên cớ. Rốt cuộc chịu quá kinh hách, đại phu đành phải nói này hết thảy đều là bởi vì bị sợ hãi. Tiến đi đại phu, liêu viên viên nhìn Lý Chi Chi, chỉ cảm thấy đau đầu. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Cô nương này thoạt nhìn liền có chút không bình thường, bởi vì cô nương này tưởng muội cùng Lý Phi cũng nổi lên hiềm khích, nói thật, Liễu Viên Viên là có chút không thích cô nương này. Tuy rằng biết này không phải lý chi chi sai, nhưng là người tâm vốn dĩ chính là thiên, rốt cuộc tưởng muội đi theo chính mình bên người lâu như vậy, liều Viên Viên tự nhiên càng thiên hướng tưởng muội. Nói trở về tưởng muội bên này, tưởng muội chạy ra về sau lập tức cũng không biết chính mình nên đi nào, liền trực tiếp hướng Điền Biên đi. Lúc này tưởng Tam Ca hẳn là ở Điền Biên. Lý Phi là đi theo tưởng mội ra tới, tưởng mội ra đại môn lúc sau liền thả chấm bước chân, cho nên Lý Phi rất dễ dàng liền đuổi theo. Lý Phi giữ chặt tưởng mội tay, tưởng mội ném ra, cứ như vậy tới tới lui lui mấy cái hiệp lúc sau, tưởng mội rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát lớn nói, Lý Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, tưởng mội, ngươi nghe ta giải thích. Lý Phi biết tưởng mội là vì cái gì sinh khí, cho nên hiện tại nếu không giải thích rõ ràng, hắn là nhất định sẽ không tha tưởng mội đi. Rốt cuộc thích Lý Phi lâu như vậy, tưởng muội cũng không nghĩ cứ như vậy cùng Lý Phi nháo bẻ. Nguyên bản có chút tức giận tưởng muội đi rồi lâu như vậy, đại não cũng bình tĩnh lại, nếu hiện tại Lý Phi tưởng cùng nàng giải thích, nàng cũng liền nghe một chút Lý Phi rốt cuộc nói như thế nào. Nhìn thấy tưởng muội không hề một cái kính phải đi, Lý Phi lén lút thở ra một hơi. Lý Phi cũng không biết cái kia cô nương tỉnh lại về sau như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, đành phải đối với tưởng muội luôn mai thể cái gì lừa gạt nàng trời đánh ngũ lôi vang à rớt trong sông bị chết đôi à, như thế nào độc như thế nào tới. Cuối cùng vẫn là tưởng muội nghe không đi xuống, yêu Lý Phi đừng nói nữa. Thấy tưởng ngội rốt cuộc chịu tin tưởng chính mình, Lý Phi lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều bị hãn tầm ước. Tưởng muội ngươi thực sự phải tin tưởng ta, ta thật sự không quen biết cái kia cô nương, phía trước cũng trước nay chưa thấy qua mặt. Sợ tưởng muội trong lòng vẫn là không tin, Lý Phi lại cường điệu một lần. Tưởng ngội thấy Lý Phi biểu tình cũng không giống là bộ, vì thế quyết định vẫn là tin tưởng Lý Phi. Chỉ là tin tưởng về tin tưởng, tưởng mội còn phải hỏi rõ ràng Lý Phi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ. Lý Phi cũng chưa nghĩ ra kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ta cũng không biết, trước xem kia đại phu nói như thế nào đi. Tuy rằng hoa hảo, nhưng là Lý Phi lại trước sau lôi kéo tưởng mội đắc thủ không chịu đông ra. Tưởng mội rụt vài lần tay, bất đắc dĩ Lý Phi sức lực quá lớn, tưởng mội căn bản tránh thoát không mở ra. Tưởng mội khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nàng nhìn Lý Phi, có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị, Lý Phi ngươi lại không buông tay ta sinh khí à. Nhìn đến tưởng mội tựa hồ thật sự sinh khí, Lý Phi lúc này mới buông ra tay. Hai người cứ như vậy đi trở về đi, nhìn đến hai người song song đi trở về tới, liều viên viên cũng liền biết hai người hòa hảo, xoay người về phòng. Yêu đương là hai người sự, người khác không thể nhúng tay quá nhiều. Lý Phi ấn tượng rất khắc sâu, ngày ấy bước vào cửa thời điểm, tưởng mội thấp giọng nói một câu nói, nàng nói Lý Phi ta cảm thấy ta khả năng muốn mất đi ngươi. Lúc ấy Lý Phi không tin, Chính là sau lại sự thật chứng minh tưởng mội nói không sai. Biết được đại phu nói, tưởng mội thật sâu nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, không nói gì xoay người đi ra ngoài. Nếu Lý Phi là ở Lý Gia Thôn đâm người, nói vậy Lý Gia Thôn người khẳng định sẽ nhận thức cái này cô Nương Liêu viên viên vừa dứt lời, Lý Phi liền chuẩn bị đi tìm người. Hiện tại này hơn phân nửa đêm, người cứ như vậy đi người khác cái, tiểu tâm nhân ra lấy gậy gộc đánh người. Cuối cùng vẫn là tưởng tam ca một câu ngăn cản Lý Phi. Lý Phi dừng bước có chút lấy lòng nhìn Tưởng Ngụy. Liêu Viên Viên cùng Tưởng Tam ca lướt nhau, xoay người về phòng. Tưởng Ngụy trắng Lý Phi liếc mắt một cái, ta nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, liền sẽ không lại bởi vì những việc này phát giận. Ngày mai lại đi tìm người nhận người cũng là giống nhau, nhưng là đêm nay đã có thể không ai chiếu cố nàng, ngươi xem làm đi. Lý Phi nguyên bản chính là tưởng sớm một chút chứng minh chính mình trong sạch, cho nên tưởng Ngụy không trách tự nhiên tốt nhất, nhưng là tưởng Ngụy nói còn nhắc nhở hắn. Kia cô nương bên người còn phải lưu người chiếu cố. Tưởng ngội tự nhiên là không được, liều viên viên Lý Phi nếu là dám khai cái này khẩu, phòng trừng tưởng tăng ca liền sẽ lập tức tấu hắn một đốn. Nghĩ không ra có cái gì hảo biện pháp, chính mình thủ khẳng định cũng không được, Lý Phi nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng. Hồ, tưởng ngội, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau gác đêm đi, bằng không ta trong sạch chỉ sợ cũng khó giữ được. Tưởng ngội đang muốn phúng Lý Phi vài câu, nghĩ đến Lý Phi lời nói cũng là không phải không có lý. Tuy rằng mọi người đều tin tưởng Lý Phi sẽ không làm ra đổi phong bại tục sự, nhưng là nếu là chuyện này chuyển ra đi, Lý Phi cũng không hảo công đạo. Vì thế gật gật đầu, tính đồng ý. Lý Phi cũng liên tiếp tưởng mội quá mức vất vả, vội vàng từ trong phòng ôm ra hai giường trăn tử, cấp tưởng mội ngủ dưới đất. Chỉ là bởi vì chính mình làm hại tưởng mội có giường không thể ngủ, chỉ có thể ngủ trên mặt đất, Lý Phi vẫn là thực cái nấy. Tưởng mội xem trên mặt đất đềm chăn, hỏi, ta ngủ trên mặt đất, người làm sao bây giờ? Nhìn thấy tưởng ngội quan tâm chính mình, Lý Phi trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rặng rỡ, không quan hệ, ngươi ngủ đi. Trước kia giá trị nhiệm vụ thời điểm, vài thiên cũng chưa ngủ ta cũng là có thể chịu đựng được, hướng chi hiện tại chỉ là một đêm. chương 374 lưỡng nan lựa chọn. Tưởng ngội đôi mắt xoay chuyển, bọn họ hiện tại rốt cuộc còn không có chính thức định ra, liền vị hôn phu thế đều không tính là, tưởng ngội cũng không tiện mở miệng làm Lý Phi cùng chính mình cùng nhau ngủ. Ngươi lại đi lấy hai giường chăn tử, ngủ bên cạnh là được. Tường mội cắn môi vẫn là đem lời này nói ra. Lý Phi ánh mắt sáng lên, nay cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi như cùng chung chăn gối đi. Tường mội nói xong câu đó không dám nhìn Lý Phi đôi mắt, chui vào ổ chăn nhắm mắt lại ngủ. Tường mội cảm giác được sau lưng có trải giường chiếu động tĩnh, sau đó nghe được có người nằm xuống thanh âm. Tường mội chỉ cảm thấy trên mặt độ ấm sầu thăng, đột nhiên có điểm hối hận chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Lý Phi ngủ ở tại chỗ cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, hắn thậm chí còn có thể nghe đến tưởng mội trên người truyền đến như có như không một tia mùi hương. Tuy rằng là nằm, nhưng là Lý Phi căn bản ngủ không được, trận tròn mắt đến hướng đông. Tưởng mội nhắm mắt lại cũng không biết khi nào đã ngủ, mở mắt ra nhìn đến nóc nhà còn có nháy mắt mê mang, chậm rãi mới hồi tưởng khởi tối hôm qua phát sinh sự. Cơ hồ là tưởng mội vừa mở mắt, Lý Phi liền cảm giác được. Tưởng mội xoay người liền nhìn đến Lý Phi tơi cười, buổi sáng tốt lành. Tưởng mội. Bọn họ như vậy giống như phu thê A, tưởng mội bị chính mình cái này ý tưởng đỏ bừng mặt. Lý Phi cũng thấy được tưởng mội hồng hồng khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ một chút phát hiện hai cái như bây giờ xác thật có chút thái muội cũng đỏ mặt. Kế tiếp hai người cứ như vậy đỏ mặt rời giường điệp hảo chăn liều viên viên tới sớm, nhìn đến hai người đều đỏ mặt, không cấm chiều thiếu nhi không nên phương hướng nghĩ nghĩ. Không nghĩ tới bọn họ hai cái vẫn là thực mở ra sao, bất quá liều viên viên cũng không tưởng bọn họ lập tức liền lăn khăn trải giường. Nhiều lắm cũng chính là kéo kéo tay nhỏ, thân thân miệng đi. Liêu viên viên đi vào liền nhìn đến cái kia cô nương mở mắt nhìn nàng, đáy mắt một mảnh thanh minh, thấy thế nào đều không giống như là bị dọa choáng váng bộ ráng. Trong lòng trào ra một cổ hoài nghi, nhưng là rốt cuộc không thân, cho nên một chốc một lát cũng đoán không ra cô nương này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá liêu viên viên âm thầm dưới đáy lòng cho nàng dán ca nhãn, nàng này tuyệt phi người lương thiện. Tuy rằng cương thân mình ngủ cả một đêm, nhưng là lý phi tâm tình vẫn là đặc biệt hảo Tưởng ngội ra cửa phòng liền không để ý đến hắn, Lý Phi cũng không nóng nảy, liền ngây ngô cười, hắn biết tưởng ngội đây là thẹt thùng. Lý Phi bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, chính là trong thôn tìm cái tuổi đại thím linh tinh đến xem kia cô nương, nói không chừng có người nhận thức. Lý Phi lớn lên hảo, phía trước đối người trong thôn đều thực thân thiện, vừa nghe là muốn giúp hắn ngội, đại gia sôi nổi đều đáp ứng rồi. Nguyên bản chỉ là tưởng thỉnh một cái tuổi đại thím, cuối cùng Lý Phi trở về thời điểm phía sau theo vài cá nhân. Nhìn đến Lý Phi mang nhiều người như vậy trở về, liều viên viên có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp mở cửa làm đoàn người đi vào. Đoàn người đã sớm nghe nói này nguyên lai like lý ra chính là liền cây cột đều nằm vàng, còn nghĩ tiến vào mở rộng tấm mắt, lại phát hiện nơi nào có cái gì vàng. Tòa nhà cũng liền cùng người thường ra không sai biệt lắm, chỉ là lớn chút, kiến hào chút. Xem ra liều viên viên trong nhà cũng không giống truyền thuyết như vậy có tiền, đại gia trong lòng đột nhiên có loại thỏa mãn cảm giác. Giờ phút này Liễu viên viên lộ ra một cái gương mặt tươi cười, mang theo bọn họ đi phòng cho khách, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng nhắc nhở đại gia chú ý dưới chân cục đá. Mọi người đều cảm thấy này Liễu viên viên không chỉ có người hảo còn thiện lương, lại liên tưởng đến phía trước liều viên viên còn tốn số tiền lớn thỉnh người thủ công sự, chỉ cảm thấy liều viên viên là cái đại thiện nhân. Vì thế liều viên viên hảo thanh danh cứ như vậy lặng yên chuyển đi ra ngoài, chờ liều viên viên biết đến thời điểm cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc chính mình cũng không có làm chuyện gì. Nàng là như thế nào cũng liêu không đến chính mình hảo thanh danh là từ nơi này khởi nguyên. Trong thôn mặt khuê nữ không giống gia đình giàu có, đại môn không gia nhị môn không hại, Lý Chi Chi ra tới đi lại cũng không ít. Cho nên thực mau liền có mắt sắc người nhận ra tới đây là phía trước Lý Gia khuê nữ Lý Chi Chi. Biết được Lý Chi Chi thân phận, liều viên viên không thể không hoài nghi Lý Chi Chi động cơ. Theo Lý mà nói, Lý Gia những người khác đều đã đi địa phương khác, vì sao liền này Lý Chi Chi sẽ đơn độc lưu lại. Lại còn có như vậy xảo Lý Phi cưới ngựa liền đụng vào nàng. Liêu viên viên nhớ tới hiện đại có cái từ kêu ăn bạn, chẳng lẽ Lý Chi Chi coi trọng Lý Phi? Không thể không nói liêu viên viên chấn tướng, chỉ là liêu viên viên hiện tại cũng không có cái gì chứng cứ, rốt cuộc chỉnh sự kiện đều là nàng chính mình phòng đoán, làm không được số. Phần 210 Như vậy kế tiếp hàng đầu vấn đề chính là Lý Phi rốt cuộc có hay không đụng vào nàng. Liêu viên viên cũng biết bởi vì Lý Chi Chi, Lý Phi cùng tưởng mọi đều xảo rất nhiều lần giá. Tuy rằng nói tiểu xảo di tình, nhưng là lại như vậy xảo đi xuống, hai người cảm tình cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt, đây là tưởng tam ca cùng Liêu Viên Viên đều không muốn nhìn đến. Nghe được Liễu Viên Viên hỏi chuyện, Lý Phi cũng không ngu, thực mau liền minh bạch Liêu Viên Viên y tứ. Chính là hắn lúc ấy ở thất thần, thật sự không biết chính mình rốt cuộc có hay không đụng vào nàng. Liêu Viên Viên lòng có điểm trầm trọng, nếu là Lý Phi chính mình đụng vào còn hảo, chính là nếu là Lý Chi Chi thật là chính mình đụng phải tới. Liều viên viên đều có điểm bội phục nàng can đảm cùng dũng khí. Rốt cuộc kia chính là chạy như bay mã, một cái không cẩn thận liền có khả năng chết ở vó ngựa hạ. Biết được sự tình khả năng không đơn giản như vậy, nguyên bản đối Lý Chi Chi còn có chút ấy náy. Lý Phi hiện tại chỉ cảm thấy Lý Chi Chi người này tâm cơ quá thâm trầm, chính là bọn họ hiện tại cũng không có chứng cứ đi vạch trần nàng. Tròn tròn tỷ chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý Phi tuy rằng võ công không tồi, nhưng là tâm kế này một khối thật sự có chút khiếm quyết Đành phải hướng liêu viên viên cầu cứu. Chờ. Liêu viên viên phun ra một chữ. Nếu nàng bạo sinh mệnh nguy hiểm đều phải vào phủ. Kia không có khả năng vẫn luôn như vậy yên lặng đi xuống. Chỉ cần nàng ra tay là có thể tìm được khuyết điểm tới đánh bại nàng. Lý Phi gật gật đầu. Tròn tròn tỉ. Việc này muốn nói cho tưởng mội sao. Liêu viên viên như như mày. Tạm thời vẫn là không cần đi. Nàng tới nhiều như vậy thiên khẳng định cũng biết người cùng tưởng mội tin tức. Tưởng mội tính tình đơn thuần. Căn bản sẽ không diễn di nếu là nói cho nàng chỉ sợ thực dễ dàng lộ tẩy. Biết Lý Phi lo lắng, liêu viên viên vội vàng bảo đảm chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố tưởng mội, nhưng là cũng làm Lý Phi chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp hắn cùng tưởng mội chỉ sợ còn có giá muốn xảo. Tưởng mội là cái gì tính tình, Lý Phi rất rõ ràng, cho nên cũng tán thành liêu viên viên quyết định. Tưởng Tam ca lại không đồng ý, tưởng mội rốt cuộc không phải cái tiểu hài tử, liền tính xong việc đã biết chấn tướng, chẳng lẽ nàng phía trước thương tâm liền không làm đếm? Liêu Viên Viên cảm thấy Tưởng Tam Ca nói cũng rất có đạo lý, rốt cuộc muốn hay không nói cho Tưởng muội, vấn đề này liền cưng ở nơi này. Cuối cùng đại gia vẫn là cảm thấy từ Lý Phi quyết định, rốt cuộc đây là hắn gây ra sự. Nhìn đến Liêu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca vô vỗ tay xoay người liền đi, Lý Phi càng thêm đau đầu. Hắn tưởng nói cho Tưởng muội, không nghĩ làm Tưởng muội hiểu lầm hắn, lại sợ Tưởng muội đã biết chuyện sau đó sẽ lộ tẩy, này thật đúng là lưỡng nan lựa chọn. Chương 375 chung kế Ngầm Lý Phi vẫn là càng bội phục tưởng Tam Ca, tưởng Tam Ca nếu cảm thấy hẳn là nói cho tưởng mội chuyện này, Lý Phi tưởng vẫn là nói cho nàng hảo. Đến nỗi chuyện khác, đến lúc đó tùy cơ ứng biến thì tốt rồi. Lý Phi đi tìm tưởng mội, tưởng mội nghĩ đến sáng nay thượng sự liền mặt đỏ tim đập, căn bản không nghĩ hiện tại nhìn đến Lý Phi. Vẫn là Lý Phi luôn mãi cường điệu có chuyện quan trọng, tưởng mội lúc này mới mở cửa. Có việc mau nói, tưởng mội ngư khí không tốt, nhưng là Lý Phi căn bản không đệ bụng không để ý tới tưởng mội biểu tình, mạnh mẽ tế đi vào, tưởng mội tưởng sinh khí, nhưng là đối thượng Lý Phi mang cười đến đôi mắt, trách cứ nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lý Phi đem phía trước liêu viên viên suy đoán nói cùng tưởng mội nói, tưởng mội nghe xong cũng là khiếp sợ. Nàng luôn luôn bị liêu viên viên bảo hộ thực hảo, còn chưa từng có như vậy trực tiếp đối mặt âm như quỷ kế, đối lý chi chi làm như vậy rất là khó hiểu. Chính là vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. đối mặt tưởng vấn đề Lý Phi vẫn là vô pháp ra mặt giải đem Lý Chi Chi có thể là hướng về phía hắn tới nói nói ra. Tường ngội chỉ là đơn thuần cũng không phải xuẩn, thực mau cũng liền minh bạch Lý Chi Chi là hướng về phía Lý Phi tới. Chỉ là vì cái gì cố tình là Lý Phi đâu. Tường ngội đột nhiên nghĩ đến phía trước trong thôn nghe đồn, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Cũng không rảnh lo cùng Lý Phi trí khí, tưởng ngội đem chính mình phỏng đoán cùng Lý Phi nói, Lý Phi vừa nghe cũng cảm thấy làm không hảo khả năng thật là như vậy. Liêu viên viên biết sau chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng nếu thật sự chỉ là vì tiền tài chuyện này vẫn là thực hào giải quyết, nàng phía trước chỉ là lo lắng Lý Chi Chi là thật sự coi trọng Lý Phi người này. Đại khái đoán được Lý Chi Chi vì sao sao muốn làm như vậy, biện pháp giải quyết cũng liền ra tới, kỳ thật rất đơn giản. Lý Chi Chi không phải coi trọng Lý Phi sao, chỉ cần Lý Phi cùng tưởng mỗi hai người thường xuyên ở nàng trước mặt tú ân ái gì đó, Lý Chi Chi tuyệt đối sẽ lại ra tay. Lý Chi Chi hiện giờ cũng không có phía trước như vậy điên cuồng bộ dáng, nhìn thấy người liền sẽ lộ ra một cái tươi cười. Như vậy thoạt nhìn đơn thuần lại tốt đẹp, thật tốt cô nương vì cái gì liền một hai phải như vậy luẩn quẩn trong lòng, còn một hai phải xử này đó âm mưu quỷ kế đâu. Tường mội nhìn Lý Chi Chi cảm thắn nói. Lý Chi Chi không biết nàng tiểu mưu kế đã đều bị liêu viên viên bọn họ xem thấu, nhìn thấy liêu viên viên mỗi ngày ăn ngon uống tốt chiêu đãi nàng. Nàng thậm chí còn có chút rào rạt đắc ý Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ lúc trước Nếu là sớm một chút lựa chọn tưởng tam ca thì tốt rồi Bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi Rốt cuộc nàng trước hết nhìn thấy chính là Lý Phi Hơn nữa tưởng tam ca suốt ngày đều cột lấy mặt Lớn lên lại đẹp Lý Chi Chi cảm thấy cùng hắn ngốc lâu rồi vẫn là có điểm ăn không thiêu Liêu viên viên vẫn là xem thường tưởng muội Lúc này mới phát hiện nguyên lai like nữ nhân đều là diễn kịch đến một fan hảo thủ Tưởng muội ở Lý Chi Chi trước mặt Xem Lý Phi đến cái kia ánh mắt nhưng kêu một cái liếc mắt đưa tình, liều viên viên nhìn nhìn sau đó sở sở chính mình trên người lên đến nổi da gà, thật là quá buồn ôn. Lý Phi cũng không như vậy chán ghét Lý Chi Chi, phải biết rằng nếu là bình thường, tưởng ngội khẳng định sẽ không nhiều Lý Phi như vậy thân mật. Lý Phi đậu hủ ăn cái đủ, thậm chí còn hy vọng Lý Chi Chi tiếp tục như vậy đi xuống. Liều viên viên đoàn chức không sai, tưởng ngội cùng Lý Phi ân ái đau đớn Lý Chi Chi mắt. Nàng vốn dĩ liền đối Lý Phi có ý tứ. Nhìn đến hai người ở chính mình trước mặt như vậy ân ái, chăn đều mau xả lạ, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, như cũ nhìn Lý Phi ngây ngốc cười. Hay cho xem, nàng thực mau liền phải đọc thủ. Không qua mấy ngày Liễu viên viên ngăn lại Lý Phi, ném xuống như vậy một câu. Lý Phi hồi tưởng vừa mới phát sinh sự, không cảm thấy Lý Chi Chi có cái gì dị thường, liếu viên viên nói cũng không quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới liền bởi vậy chúng Lý Chi Chi kế. Dùng cũng là nhất thường thấy cái bản, ở Lý Phi rượu hạ dược. Lý Phi tỉnh lại thời điểm cùng Lý Chi Chi nằm ở trên một cái giường. hào xào bất xảo một màn này vừa lúc bị tưởng ngội nhìn đến, tưởng ngội thấy như vậy một màn nháy mắt liền tròn váng, thất tha thất thể liền chạy đi ra ngoài. Lý Phi đứng dậy muốn đuổi theo, Lý Chi Chi vươn một bàn tay lôi kéo Lý Phi quần áo, chết sống không chịu bông tay. Trong mắt còn hàm chứa nước mắt nhìn Lý Phi, Lý Phi cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không cùng nàng phát sinh cái gì không nên có quan hệ, Lý Phi dược tính còn không có quá, căn bản đẩy không khai Lý Chi Chi. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca là cùng đi đến, thấy như vậy một màn nào còn có không rõ đạo lý. Liêu viên viên phía trước đã đã cảnh cáo Lý Phi, không nghĩ tới hắn vẫn là thượng người khác đương. Nhìn đến liêu viên viên cùng tưởng tam ca lại đây, Lý Chi Chi lúc này mới kinh hô một tiếng, rụt tay toàn thân dùng chăn bao lên. Cả người đều chôn ở bên trong chăn, tựa hồ là thẹn thùng. Nếu là ánh mắt có thể đả thương người, chỉ sợ Lý Chi Chi hiện tại là mình đầy thương tích. Liêu viên viên cũng lười đến lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Đi ra ngoài tìm tưởng ngội Tưởng ngội chính ghé vào trên giường khóc thút thít Liêu viên viên qua đi tưởng kéo nàng lên Tưởng ngội lại nằm bò thân mình không chịu đứng lên Tưởng ngội Lý Phi cũng là không cẩn thận mắc như người khác Người vẫn là không cần quá trách cứ hắn Liêu viên viên tuy rằng khí Lý Phi không cẩn thận Nhưng vẫn là không thể không vì Lý Phi nói chuyện Tưởng ngội lúc này mới đứng dậy Hai mắt đỏ bừng nhìn liêu viên viên Nước mắt giống không cần tiền hạt trâu liên tiếp đi xuống rớt Chon cho tỉ Chính là Lý Phi bẩn người khác trong sạch cũng là sự thật, chẳng lẽ muốn Lý Phi mặc cậy nàng, làm nàng tự thân tự diệt. Tròn tròn tỷ muốn ta coi như hết thẻ chưa bao giờ phát sinh quá, ta thật sự làm không được. Tường mội thanh âm có chút ngẹn ngào, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Liêu viên viên không cấm cũng có chút đau đầu, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến nước này, cái này muốn như thế nào xong việc. Tường tam ca nhìn đến Liêu viên viên trở về, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Liêu viên viên lắc đầu. Ý bảo tưởng mội vẫn là thực thương tâm. Tưởng tam ca xoay người liền đạp Lý Phi một chân, Lý Phi không có trốn, sinh sôi bị nảy một chân. Tưởng tam ca còn muốn đá, liêu viên viên kéo lại hắn. Người đá hỏng rồi hắn, tưởng mội lại muốn đau lòng. Tưởng tam ca lúc này mới có chút không cam lòng dừng lại chân, thư lạnh một tiếng xoay người đi rồi. Liêu viên viên nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, cũng đi theo đi rồi, lưu lại thất hồn lạc phách Lý Phi đứng ở nơi đó. Đánh về đánh. Nhưng là cũng không có khả năng liền này mặc kệ mặc kệ liều viên viên nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp nàng vẽ mặt chờ đợi nhìn tưởng tam ca Tam ca ngươi nhất định nghĩ tới cái gì hảo biện pháp đúng hay không nói cho ta sao Liều viên viên lôi kéo tưởng tam ca tay tả hữu lay động ở làm nũng tưởng Tam ca tự nhiên là có biện pháp chỉ là liều viên viên khó được làm nũng, tưởng tam ca còn tưởng nhiều hưởng thụ một chút vì thế vẫn luôn không nói chuyện câu một hồi thấy tưởng Tam ca không có gì phản ứng Liêu viên viên cũng có chút sinh khí, ném ra tưởng tam ca tay, hừ, không nói tính, dù sao tưởng muội là muội muội của ngươi, ngươi đều không nóng nảy ta hả tất lại này nhọc lòng. chương 376 kết hôn. Nhìn thấy liêu viên viên sinh khí, tưởng tam ca vội vàng lộ ra một cái tươi cười tới hống liêu viên viên, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền nói cho ngươi. Chờ nhìn đến liêu viên viên khỏe miệng tươi cười, tưởng tam ca lập tức liền minh bạch chính mình thượng liêu viên viên đương. Tưởng Tam Ca vươn tay đi cảo Liễu viên viên bên hông ngứa xoa, liếu viên viên là sợ nhất cái này, lập tức liền mềm thân mình nằm ở tưởng Tam Ca trong lòng ngực. Tam Ca, ta sai rồi, Tam Ca, ta thật sự biết sai rồi. Liêu viên viên cười đến thở hồn hẹn, vội vàng xin tha. Tưởng Tam Ca xem trừng phạt đến không sai biệt lắm, thu tay chặn ngang bế lên liếu viên viên hướng trên giường đi. Liêu viên viên đôi tay vòng lấy tưởng Tam Ca đến cổ, ngoan ngoan giống ca tiểu miêu. Tam Ca ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc có biện pháp nào đâu. Liêu viên viên lý trí đã trở lại, tung tưởng tam ca ngực quần áo hỏi. Tưởng tam ca cẩn thận đem liêu viên viên phóng tới trên giường, chính mình cũng đi theo đẻ ép đi lên, chầm thấp tiếng nói nói không nên lời rụ hoặc, chế chút nói cho ngươi. Liêu viên viên lúc sau rốt cuộc không có mở miệng hỏi chuyện cơ hội, ở mau nặng nề ngủ thời điểm, liêu viên viên rốt cuộc mình bạch nàng tựa hồ lại chúng tưởng tam ca kế. May mắn tưởng tam ca cũng coi như giữ chữ tín. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại liêu viên viên gối đầu biên thả trường tờ giấy, mặt trên đúng là tưởng tam ca biện pháp giải quyết. Liêu viên viên lộ ra một cái tươi cười, xem ra cái này lý chi chi rốt cuộc muốn lộ ra đuôi cáo. Vẫn là lo lắng tưởng muội liêu viên viên rời giường chuyện thứ nhất chính là đi tìm tưởng muội Gõ nửa ngày môn, tưởng mội lúc này mới khoan thai tới muộn mở cửa, thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ ráng. Liêu viên viên tâm buông xuống một nửa. Nàng còn lo lắng nha đầu này sẽ luẩn quẩn trong lòng nhiên vì cái gì lại đây là, xả ra một nụ cười, tròn tròn tỉ, ngươi không cần lo lắng cho ta, đêm qua nửa đêm tam ca lại đây đã nói qua. Cái này Liễu viên viên tâm hoàn toàn buông xuống, tưởng tam ca lại đây khẳng định đã cùng tưởng mội nói kế tiếp kế hoạch. Chỉ là cho dù là giả thanh thân, tưởng mội nhìn đến Lý Phi cưới người khác vẫn là sẽ rất khổ sở. Liêu viên viên thở dài, đây cũng là không có biện pháp sự. Lý Phi nhìn đến liêu viên viên lại đây, tựa như tìm được rồi cứu tinh. Vội vàng thỏ qua tới cấp liều viên viên hành một cái đại lễ. Chon cho tỷ cầu xin ngươi giúp giúp tiểu đệ lúc này đây đi, nếu là ngươi không có cách nào, còn có thể đi tìm hạ Tam ca Tam ca hiện tại ở dân ta, ta đi hắn nhất định sẽ không hỗ trợ. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua đi cầu tưởng Tam ca hỗ trợ kế tiếp phát sinh sự, liều viên viên bên thai lặng lẽ đỏ, tức giận trắng Lý Phi liếc mắt một cái. Nguyên bản tưởng hiện tại liền nói cho Lý Phi, nhưng là liều viên viên lâm thời quyết định vẫn là làm Lý Phi ở sốt ruột một hồi. Ai làm hắn như vậy sẽ không nói. Phần 211 Lý Phi cũng không biết chính mình là câu nào lời nói đắc tội liêu viên viên, vẻ mặt ngây thơ nhìn liêu viên viên đi xa. Xong rồi, tưởng tam ca không chịu hỗ trợ, tròn tròn tỷ hiện tại cũng không chịu hỗ trợ, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu không mang theo tưởng muội từ buồn đi. Đương nhiên cái này ý tưởng là không có khả năng thật sự thực tiễn, nếu là Lý Phi thật sự làm ra việc này, chỉ sợ tưởng tam ca sẽ đem chính mình cấp tấu chết. Lý Phi muốn đi tìm tưởng muội Nhưng là tưởng mội hiện tại còn sinh hắn khí, căn bản không để ý tới hắn. Dù sao cũng là chính mình đã làm sai chuyện, Lý Phi cũng trột dạ không dám quá mức kiên trì miễn cho chọc tưởng muội càng thêm phiên trán. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai đi quản Lý Chi Chi, liếu viên viên không lên tiếng, những người khác đối Lý Chi Chi cách làm cũng rất là cho chén, cho nên cuối cùng cũng không ai cấp Lý Chi Chi đưa cơm. Lý Chi Chi còn trước nay không đói quá bụng, nhưng cũng biết việc này chính mình làm không phải thực địa đạo. Vẫn luôn nỉ dạ thẳng đến Lý Phi tiến vào mới nước mắt lưng chồng nhìn Lý Phi nói ta đói Lý Phi kỳ thật thực không nghĩ để ý tới Lý Chi Chi Chính là nhìn đến Lý Chi Chi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng lại có chút không đành lòng Chính mình đi phòng bếp tùy tiện bưng điểm đồ vật cho nàng ăn Lý Chi Chi trước kia quá cũng là tiểu thư sinh hoạt Nhìn thấy Lý Phi bưng tới chính là chút cơm thừa canh cạn Nhìn đến Lý Phi mặt đen, đem khỏe miệng nói nuốt đi xuống Ngoan ngoan cầm lấy chiếc đua ăn lên Lý Phi biểu tình lúc này mới đẹp chút Hán túi đầu nhìn Lý Chi Chi bộ dáng, thật sự tưởng tượng không gian này Trương thanh tú mặt phía dưới còn cất giấu như vậy nhiều nhận không ra người tâm tư. Nên không phải là chúng ta hiểu lầm nàng đi, Lý Phi cái này ý niệm mới vừa một dâng lên đã bị bóc tắt. Đi theo Liễu Viên Viên bên người lâu như vậy, Lý Phi vẫn là càng thêm tin tưởng Liễu Viên Viên. Chờ Liễu Viên Viên biết Lý Phi đi phòng bếp cấp Lý Chi Chi cầm đồ ăn, càng thêm tức giận, liên quan tưởng tam ca cũng tạo đường, quả nhiên nam nhân không một cái thứ tốt tưởng tam ca vẻ mặt vô tội sờ sờ cái mũi của mình. Tưởng ngội tự nhiên sẽ không theo Lý Phi nói biện pháp giải quyết, liều viên viên sinh khí mặc kệ, cuối cùng tưởng tam ca đành phải chính mình đi tìm Lý Phi thương lượng biện pháp. Nghe được muốn chính mình cùng Lý Chi Chi kết hôn, Lý Phi vội vàng lắp đầu. Chê cười, nếu là chính mình thật sự cùng Lý Chi Chi kết hôn, bảo đảm tưởng ngội kiếp sau đều sẽ không Lý chính mình. kỹ thuật này cũng coi như không tốt nhất sách, nhưng là đây là nhanh nhất làm Lý Chi Chi đôi cáo lộ ra tới biện pháp thời gian dài Chỉ sợ này đoàn sự sẽ trở nên càng tao Tưởng Tam Ca lại đây chỉ là nói cho Lý Phi biện pháp này Nhưng là rốt cuộc dùng không cần vẫn là toàn xem Lý Phi chính mình Buổi tối Lý Phi mang theo Lý Chi Chi lâu lại đây Liêu viên viên trắng tưởng Tam Ca liếc mắt một cái Nguyên bản chính mình còn muốn cho hắn lại cấp một hồi Xem ra tưởng Tam Ca đã nói cho Lý Phi Liêu viên viên không nghĩ Lý Lý Chi Chi Tuy rằng biết này chỉ là kế sách tạm thời Nhưng là nàng vẫn là vì tưởng mội bất bình Nhìn đến Lý Phi cùng Lý Chi Chi cũng không có gì sắc mặt tốt, Lý Chi Chi hiện tại thần chí cũng rõ ràng, mặc kệ liều viên viên sắc mặt, eo liều đốn éo, liền cấp tưởng tam ca cùng liều viên viên được rồi ca đại lễ. Lý Chi Chi bái kiến tưởng tam ca, liều viên viên. Hiện giờ Lý Chi Chi cũng coi như là được như ý nguyện, tuy rằng liều viên viên hiện tại không thích nàng, nhưng là Lý Chi Chi tin tưởng chỉ cần thời gian dài, liều viên viên nhất định sẽ thuyết phục ở nàng tâm kế hạ. Lý Chi Chi ở tại trong phủ trong khoảng thời gian này. Cũng lén lút hỏi thăm liếu viên viên thân phận, đại gia cũng đều là tưởng tam ca mặt sau tìm người, cho nên biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ biết liếu viên viên cùng tưởng tam ca là một đôi, hai người trước kia cũng là nghèo khổ nhân ra xuất thân. Lý Chi Chi tự cao thân phận muốn so liếu viên viên cao một chút, bất quá là liếu viên viên vận khí tốt, tìm được rồi tưởng tam ca mà thôi. Lý Chi Chi cũng biết tưởng mội là tưởng tam ca muội mội, nhưng là nàng nhìn bình thường tưởng tam ca đối tưởng mội cũng không có đặc biệt chú ý cho nên nghĩ lầm tưởng tam ca không như vậy coi trọng tưởng mội. Không thể không nói, Lý Chi Chi là thông minh phản bị thông minh lầm. Lý Chi Chi muốn nghe được người là không tồi, nhưng là nàng tìm người sai rồi, bất quá liền tính thật sự tìm được rồi vẫn luôn đi theo liều viên viên bọn họ người, phòng trừng cũng sẽ không có người nói cho nàng. Tưởng tam ca như cũ mặt vô biểu tình, cũng không làm Lý Chi Chi đứng dậy. Liều viên viên cũng không nói chuyện, Lý Chi Chi đành phải vẫn luôn quỷ gối nơi đó, chỉ là thời gian dài chân cũng có chút đã tê dần. Nàng lặng lẽ ngởng đầu đi xem Lý Phi. Trước 377 phá phòng. Lý Phi đang theo tưởng tam ca nói chuyện, liền một tia ánh mắt cũng chưa phân cho Lý Chi Chi. Nhìn đến Lý Chi Chi rỗi tay ra xoa đầu gối, liều viên viên lúc này mới dễ chịu chút. Liều viên viên rốt cuộc không phải tàn nhẫn độc các người, cho nên tiểu trừng đại giới về sau khiến cho Lý Chi Chi đi lên. Lý Chi Chi sớm tại trong lòng thăm hỏi liều viên viên tổ tông 18 đại. Nhưng liếu viên viên kêu nàng đứng dậy thời điểm vẫn là chiều liếu viên viên lộ ra một cái lấy lòng tới cười. Lý Phi vẫn là không thấy Lý Chi Chi liếc mắt một cái, Lý Chi Chi nghe Lý Phi cùng tưởng tam ca nói nửa ngày, cũng chính là đàm luận điền lúc sau nên như thế nào phân. Lý Chi Chi có chút oán trách nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, Lý Phi rốt cuộc chuẩn bị khi nào cùng tưởng tam ca nhắc tới bọn họ muốn kết hôn sự. Hôm nay Lý Phi tiến phòng liền nói ra muốn cùng nàng cử hành hôn lễ, Lý Chi Chi phía trước còn tưởng rằng chính mình ngại lầm. Tuy rằng biết Lý Phi khẳng định là phải cho chính mình một cái cách nói, nhưng là không nghĩ tới Lý Phi sẽ nhanh như vậy liền cùng chính mình cầu hôn, xem ra hắn đối tưởng mọi đến cảm tình cũng bất quá như thế sao. Lý Phi tự hồn là cảm nhận được Lý Chi Chi suy nghĩ, chuyện vừa chuyển, Tam ca ta có một việc muốn bẩm báo, ta quyết định cưới Lý cô nương làm vợ. Lý Phi chỉ cảm thấy tưởng Tam ca cái này ánh mắt xem đến hắn trong lòng lạnh cả người, Lý Chi Chi nhìn đến Lý Phi rốt cuộc nói, trên mặt vừa lộ ra một cái tươi cười. Đối thượng tưởng tam ca ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, vội vàng đem khỏe miệng, cười ẩn đi xuống. Đối với tưởng tam ca hành động, liêu viên viên tỏ vẻ thực vừa lòng. Đặc biệt là nhìn đến Lý Chi Chi thân mình hơi hơi phát run, liêu viên viên cảm thấy càng vừa lòng. Tưởng tam ca nhìn đến liêu viên viên tán thưởng ánh mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén, Lý Phi chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Lý Chi Chi chỉ cảm thấy chính mình chân đều mau mềm. Liêu viên viên sớm đã thành thói quen. Hùng chi nàng biết vô luận phát sinh cái gì tưởng tam ca đều sẽ không thương tổn nàng. Cho nên cho dù tưởng tam ca biểu tình lại nghiêm túc, liêu viên viên cũng không sợ. Liên ở Lý Chi Chi mau chống đỡ không được tưởng quỳ xuống đi thời điểm, đến từ đỉnh đầu huy áp mới dần dần tan đi. Tưởng tam ca tựa hồn là từ trong lồng ngực bài trừ một cái đơn âm tiết tử, hảo. Lý Chi Chi nhẹ nhàng thở ra, cùng Lý Phi lại hành lễ tạ ơn. Liêu viên viên lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, Lý Phi à, nếu ngươi hiện tại muốn chuẩn bị kết hôn Ở tại trong phủ liền không có phương tiện, ngươi vẫn là tìm một chỗ sớm một chút dọn đi thôi. Tổng không thể kết hôn còn ở tại chúng ta trong phủ đi, biết ngươi kết hôn phải dùng tiền, ta liền lại cho ngươi năm lượng bạc xem như cho ngươi tìm phòng ở tiền đi. Lý Chi Chi chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, đây là tình huống như thế nào? Lý Phi không phải tưởng tam ca đệ đệ sao, vì cái gì kết hôn còn muốn dọn ra đi? Liêu Viên Viên tự hồ là đã biết Lý Chi Chi ý tưởng, lại không nghĩ vì Lý Chi Chi giải thích nghi hoặc. Duôi tay nâng chung trà lên, Lý Phi vội vàng lánh Lý Chi Chi đi ra ngoài. Lý Chi Chi đầy bụng nghi hoặc, thẳng đến đi đến phòng mới lôi kéo Lý Phi hỏi đến đế là tình huống như thế nào. Nhìn đến Lý Chi Chi rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, Lý Phi trên mặt hiện lên một tia trắng ghét, không có gì, liền ấn tròn tròn tỉ nói, ta kết hôn khẳng định muốn dọn ra đi. Chính là, ngươi không phải tưởng tam ca đệ đệ sao. Ở tại kakaza cũng không có gì quan hệ đi. Nhưng là còn không đợi Lý Chi Chi đem vấn đề hỏi ra tới, Lý Phi cũng đã xoay người đi ra ngoài. Diễn trò liền phải là nguyên bộ, hiện tại Lý Phi đến đi tìm một đống miễn cưỡng có thể ở lại người phòng ở đi khắp Lý Gia Thôn mới ở một cái tới gần khe núi địa phương tìm được một đống nhà tranh, chính là nơi này, Lý Phi nhìn chúng liền đi tìm Lý Chính nói muốn mua này căn hộ. Này đống nhà tranh đã sớm vô chủ, phu cận mà cũng thực cắn cối, cho nên liền vẫn luôn hoang phế ở chỗ này. Hiện giờ nghe được có người muốn mua miếng đất này, Lý Chính chỉ cảm thấy là cái coi tiền như rác. Sợ Lý Phi đổi ý, Lý Chính dùng nhanh nhất tốc độ làm tốt thủ tục Một canh giờ lúc sau Lý Phi liền bắt được kia đống nhà tranh khế đất. Nhìn thấy Lý Phi nhanh như vậy liền làm tốt tân phòng, liều viên viên đảo có chút tò mò, nói mau chân đến xem. Liều viên viên trong lòng vẫn là không nghĩ Lý Phi cùng tưởng mội nháo đến quá cương, biết Lý Phi nhìn chúng đến khẳng định không phải là cái gì hảo phong ở, vì thế kéo lên tưởng muội cũng là muốn cho nàng xả xả giận. Chỉ là chính mình ái đến người liền phải kết hôn, tân nương không phải chính mình, tưởng mội vô luận như thế nào cũng là vui vẻ không đứng dậy. Nhưng là không nghĩ Phất Liêu Viên Viên hảo ý, tưởng muội vẫn là đi. Từ nhìn đến Tưởng muội, Lý Phi một đôi mắt liền dính ở Tưởng muội trên người giống nhau. Lý Phi gần như tham lam nhìn Tưởng muội, mấy ngày không thấy, Tưởng muội cả người đều bị một vòng lớn. Tuy rằng trên mặt còn phát xuân phấn, nhưng là vẫn là nhìn ra được tới Tưởng muội sắc mặt thật không tốt. Lý Phi chỉ cảm thấy bên trái lồng ngực vị trí đau quá, hắn thật sự không nghĩ quản cái gì Lý Chi Chi, nếu là này hôn lễ tân nương là Tưởng muội, Lý Phi nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Thường ngội kéo liêu viên viên cánh tay, căn bản không xem Lý Phi. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng là phí bao lớn kính mới có thể khống chế được chính mình ánh mắt, mặc kệ lần này hôn lễ là thật là giả, chuyên ra đi người khác đều sẽ nói Lý Chi Chi cùng Lý Phi thành quá thân. Ở nhìn đến kia đống nhà tranh thời điểm, liêu viên viên cũng hoảng sợ. Kỳ thật nàng cũng biết Lý Phi đối việc hôn nhân này rất bất mãn, nhưng là ngươi chẳng sợ có lệ cũng không đến mức cứ như vậy mua đống nhà tranh đi, rất xa xem qua đi nóc nhà còn có vài cái động Tường ngội vẫn luôn không chịu xem hắn, Lý Phi biểu tình cũng thực cảm đạo, liên quan nói chuyện thanh âm cũng là hưu khí vô lực, tròn cho tỉ, đây là ta tân mua phòng ở, nhất muộn ngày mai liền sẽ dọn lại đây. nay phòng ở còn có thể trụ người sao? Tuy rằng thương tâm, tường ngội vẫn là khống chế không được chính mình lo lắng Lý Phi. Cảm nhận được đáp ở chính mình cánh tay thượng tay khăn chút, liều viên viên ở trong lòng thở dài một tiếng, nơi này có thể ở lại người sao? Tốt xấu cũng tìm cái hảo điểm địa phương sao? Lý Phi ngữ khí lại rất là kiên định, nàng không phải cảm thấy gả cho ta có thể có ngày lành quá sao. Vậy làm nàng nhìn xem đi theo ta rốt cuộc quá chính là ngày mấy. Lý Phi còn có chút nói còn chưa dứt lời, kỳ thật nếu không phải nhận thức tưởng tăng ca, hắn khả năng quá chính là như vậy nhật tử. Nhìn thấy Lý Phi khăng khăng như thế, liều viên viên cũng không nói chuyện. Tường ngội đã cảm thấy vui vẻ lại khổ sở, rốt cuộc Lý Phi mua một đống như vậy phòng ở nói rõ là đối lý chi chi không cảm tình nhưng là rốt cuộc Lý Phi vẫn là muốn cưới Lý Chi Chi. Vạn nhất Lý Chi Chi là thật sự nhìn trúng Lý Phi người này, mà không phải những cái đó tài vật đâu. Từ ngội lo lắng Lý Phi tự nhiên là không biết, hắn có lẽ cũng nghĩ tới vấn đề này, chính là không nghĩ tới tốt đã không thể phát. Cho nên dứt khoát cũng liền nhận định Lý Chi Chi là bởi vì tiền tài mới gả cho hắn, như vậy chỉ cần phát hiện hắn không giống nàng trong tưởng tượng như vậy có tiền liền sẽ rời đi. Nói đến nói đi Lý Phi nội tâm còn ôm một loại may mắn tâm lý. Hắn hy vọng sự tình có thể sớm một chút kết thúc, cho nên dứt khoát không thèm nghĩ mặt khác một loại khả năng tính. Một đường trở về, Tưởng Ngụy cũng không có mở miệng nói qua một câu, Lý Phi đều vội muốn chết. Không ngừng chiều Liễu Viên Viên đưa mắt ra hiệu, đôi mắt đều mau rút gân. Chương 378 mục vái. Liễu Viên Viên cũng không có cách nào, Tưởng Ngụy không chịu mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ nàng còn có thể cưỡng bách nàng không thành. Tóm lại, lúc này đây có thể xem như tan dã trong không vui. Nghe nói Lý Phi đã mua xong phòng ở quá mấy ngày liền dọn ra đi. Lý Chi Chi cười nở hoa, có phòng ở kế tiếp liền ly thành thân không xa, cũng không rảnh lo trời sắp tối rồi, lôi kéo Lý Phi tay khiến cho hắn mang chính mình đi xem. Lý Phi còn muốn nhìn Lý Chi Chi nhìn đến kia đống phá nhà tranh sẽ là cái gì biểu tình, đảo cũng không ngăn trở, cứ như vậy mang theo Lý Chi Chi đi. Chờ nhìn đến Lý Phi mang nàng đi phương hướng, Lý Chi Chi trong lòng liền có cổ dự cảm bất hảo, chờ thật sự tới rồi kia đống nhà tranh phía trước, Lý Chi Chi mặt đã đen. Này! Chính là ngươi cho chúng ta thành thân chuẩn bị tân phòng. Lý Chi Chi chỉ vào nhà tranh tay đều ở run Phần 212 Lý Phi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đúng vậy. Lý Chi Chi nghe được trong đầu có cái gì rách nát thanh âm, nàng có chút hốt hoảng mà bắt lấy Lý Phi quần áo, sao có thể? Ngươi không phải tưởng tam ca bọn họ đệ đệ sao? Ngươi kết hôn bọn họ sao có thể làm ngươi ở như vậy trong phòng thành thân? Lý Phi vẻ mặt trào phúng nhìn Lý Chi Chi, ai nói cho ngươi ta là tưởng tam ca bọn họ đệ đệ? Ta chỉ là một cái hạ nhân. Lý Chi Chi điên cuồng lắp đầu, nếu Lý Phi chỉ là một cái dọa người, nàng hà tất bổi thượng chính mình thanh danh. Nàng phải gả người, tuy rằng không phải có quyền thế, nhưng cũng không thể là nghèo rất mồng tơi, thậm chí vẫn là một cái hạ nhân. Ngươi nếu chỉ là một cái hạ nhân, vì cái gì những người khác nhìn đến ngươi đều sẽ cung cung kính kính. Lý Chi Chi vẫn là không muốn tin tưởng cái này tàn khốc sự thật. Lý Phi cảm thấy lại cùng Lý Chi Chi nói tiếp cũng là lãng phí nước miếng. Đó là bởi vì tưởng tam ca muội mội nhìn chúng ta, cho nên bọn họ mới có thể cho ta lớn như vậy thể diện. Nhưng là hiện tại nếu ta muốn cưới ngươi, tự nhiên những cái đó cũng là không có, còn hy vọng nương tử ngươi tương lai nhiều đảm đương. Tuy rằng sự thật cũng không giống Lý Phi nói như vậy, Lý Phi chính mình cũng là có một thân bản lĩnh người, nhưng là hắn cảm thấy muốn cho Lý Chi Chi minh bạch chính mình chỉ là dựa tưởng mội mới có hôm nay, nói không chừng như vậy Lý Chi Chi mới càng dễ dàng lùi bước. Lý Phi tưởng không sai. Biết được Lý Phi là dựa vào tưởng mội mới có hôm nay, nguyên bản đối Lý Phi còn có chút hảo cảm Lý Chi Chi chỉ cảm thấy hiện tại Lý Phi thực ghê tởm. Một cái dựa nữ nhân nam nhân có cái gì tiên đồ, nghĩ đến chính mình gả cho Lý Phi về sau muốn trụ đến nhà tranh đi, Lý Chi Chi dùng mình một cái, không được, nàng mới không cần quá như vậy nhật tử. Rốt cuộc hiện tại trời sắp tối rồi, Lý Phi không nghĩ cưới nàng, nhưng là đem nàng cứ như vậy ném ở chỗ này, nếu là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn Lý Phi lương tâm cả đời cũng sẽ bất an. Lý Phi bước chân phóng thật sự chậm, Lý Chi Chi đi theo Lý Phi mặt sau, vẻ mặt thâm chịu đã kích bộ dáng. Nguyên bản Lý Phi còn tưởng rằng Lý Chi Chi sẽ như vậy nghỉ thông suốt, không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng Lý Chi Chi trắng bệnh một khuôn mặt, đứng ở Lý Phi trước mặt nói, đều nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, mặc kệ người là cái dạng gì người, ta đều gả. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Chi Chi thật đúng là cái kẻ si tình, chỉ là như vậy tới nay Lý Phi càng là chân tay luôn cuống. Phía trước tưởng Tam Ca đề đến kiến nghị chính là làm Lý Phi đưa ra giả kết hôn, sau đó mượn này làm Lý Chi Chi biết Lý Phi kỳ thật là cái quỷ nghèo, như vậy liền sẽ biết khó mà lui. Nhưng là rõ ràng hiện tại sự tình đến phát triển vượt qua chính mình đến tưởng tượng, Lý Phi chạy chối chết. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng kết hôn? Lý Phi là cự tuyệt, tuy rằng Lý Chi Chi lớn lên cũng còn tính có thể, nhưng là Lý Phi hiện tại trong lòng chỉ có từng mội. Liêu viên viên rất sớm liền cùng Lý Phi nói qua, nếu là hắn cưới tưởng mội, tuyệt không có thể lại có mặt khác nữ nhân. Biết Lý Chi Chi lựa chọn, liêu viên viên đối Lý Chi Chi có một ít tiểu nhân bội phục chi tâm, bất quá cũng có khả năng là Lý Chi Chi ở tạc bọn họ. Có lẽ Lý Chi Chi cảm thấy Lý Phi không giống chính hắn nói như vậy vô dụng, xem ra đến hạ mách dược. Liêu viên viên không nghĩ cùng Lý Phi nói nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thu thập tay nải chạy lấy người đi. Nay một lời không hợp liền đuổi người, Lý Phi lập tức không có hoán quá thần. tưởng Tam Ca còn ở bên cạnh bình tĩnh điểm cái đầu Đúng vậy, giống ngươi người như vậy, ta không cần. Liêu viên viên mở miệng Lý Phi còn có thể trở thành là nói giỡn, chính là tưởng Tam Ca đều mở miệng, Lý Phi tưởng bọn họ là thật sự muốn đem chính mình đuổi ra đi. Lý Phi không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ là chính mình bị thương tưởng mội tâm, bọn họ quá mức bực bội lúc này mới sẽ dưới sự tức giận đem hắn đuổi ra đi. Nghe được liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca muốn đem Lý Phi đuổi ra đi, tưởng mội sốt ruột. Chính mình tuy rằng bị Lý Phi thương tâm, Nhưng cũng không nghĩ bởi vậy làm Lý Phi ném công tác. Ở Lý Phi cảm nhận chung, chỉ sợ chính mình đều còn không có tưởng tam ca quan trọng, hiện tại tưởng tam ca đem Lý Phi đuổi ra đi hắn nhất định sẽ thực thương tâm. Nhìn đến tưởng mội đến lúc này đều còn thế Lý Phi suy nghĩ, tưởng tam ca hận không thể lập tức đi tấu Lý Phi một đốn. Tưởng muội nhìn đến tưởng tam ca sinh khí, nói chuyện thanh đều nhỏ rất nhiều. Liêu viên viên vội vàng ra tới làm người điều giải, chúng ta không có thật sự đem Lý Phi đuổi ra đi. Sau đó lại đem bọn họ tính toán nói cho tưởng mội. Nguyên lai like nghe được Lý Chi Chi nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo cho thời điểm, liếu viên viên diệu hoài nghi bọn họ phía trước kế sách bị Lý Chi Chi xem thấu, cho nên lần này cần diễn kịch liền diễn chân thật một chút. Dựa vào Lý Phi thân thủ, ở bên ngoài cũng ăn không hết cái gì mệt Bọn họ chính yếu mục đích vẫn là làm Lý Chi Chi biết, Lý Phi không thể cho nàng muốn sinh hoạt. Nghe được liếu viên viên cùng tưởng Tam Ca chỉ là diễn trò, tưởng mội cũng liền an tâm rồi tưởng tam ca lại còn ở sinh tưởng mũi khí, liền một người nam nhân, đến nỗi khổ sở thành như vậy sao. Liêu viên viên chiều tưởng muội đưa mắt ra hiệu, lại đẩy nàng một phen, tưởng mũi lúc này mới thật cẩn thận đi đến tưởng tam ca trước mặt, ca, đều là ta không tốt, ngươi đừng giận ta. Nghe được tưởng muội xin lỗi, tưởng tam ca sắc mặt lúc này mới đẹp chút, trong miệng lại vẫn cứ quả mắng, không phải một người nam nhân, nào đáng giá ngươi như vậy nhớ mãi không quên, cái này không được còn có tiếp theo cái đâu. Tiên nếu đổi thành sự tròn cho tỷ Ngươi sẽ thế nào? Tưởng ngội có chút không phục tranh luận. Tưởng tam ca bị đổ hơn nửa ngày nói không nên lời một câu tới, đúng vậy, tuy rằng nói thiên ngai nơi nào vô phương thảo, nhưng là có chút người chỉ có một. Liêu viên viên chính là tưởng tam ca huy hiếp, tưởng tam ca cũng không biết nói cái gì, nửa ngày mới thuốt ra một câu, ngươi tròn tròn tỷ không giống nhau. Theo sau chạy nhanh chiều tưởng ngội phất phất tay, được rồi, không có việc gì đi ra ngoài đi, đừng chậm chế ta cùng ngươi tròn tròn tỉ nói sự. Biết tưởng tam ca đây là thẹn thùng, tưởng mội cũng không vạch trần hắn, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Tưởng tam ca lập tức lại đây lấy lòng liều viên viên, kia cái gì, ta vừa mới là không cẩn thận nói sai rồi lời nói. Ngươi lại trong lòng ta tuyệt đối là không thể thay thế. Liều viên viên tức giận trắng tưởng tam ca liếc mắt một cái, người này à, nói lên người khác tới liền đạo lý rõ ràng, đến thiên chính mình liền cái gì cũng không nói, bất quá liều viên viên trong lòng vẫn là cao hứng thực. Chương 379 bị đuổi đi. Lý Phi trực tiếp vọt tới Lý Chi Chi phòng, làm nàng chạy nhanh thu thập đồ vật. Lý Chi Chi vẻ mặt ngộng bức nhìn Lý Phi, thu thập đồ vật chúng ta đi đâu a chon tròn tỷ cùng tưởng Tam Ca đem chúng ta đuổi ra đi, cho nên hiện tại chúng ta muốn chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi này. Sấn hiện tại sắc trời còn sớm, sớm một chút đi trong thành tìm cái đặt chân địa phương. Lý Phi ở đi Lý Chi Chi phòng trên đường, liền đem liếu viên viên cùng tưởng Tam Ca vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân nghị thông suốt. Nguyên bản liễu viên viên tính toán là làm Lý Phi đi nhà tranh trụ chút thời gian, nhưng là Lý Phi cảm thấy vẫn là trực tiếp đem Lý Chi Chi đưa tới trong thành tương đối hảo. Rốt cuộc trong thành kẻ có tiền nhiều, nói không chừng Lý Chi Chi là có thể tìm được chính mình người có duyên. Nghe được Lý Phi nói thu thập đồ vật phải đi, Lý Chi Chi có điểm luôn cuống, chẳng lẽ phía trước là chính mình đã đoán sai. Chính là nghĩ đến hiện tại muốn đi chính là trong thành, trong thành đụng tới kẻ có tiền sẽ càng nhiều, Lý Chi Chi lại tung ta tung tăng đi thu thập đồ vật. Vì làm Lý Chi Chi khắc sâu cảm nhận được cùng chính mình ở bên nhau nhật tử có bao nhiêu khổ sở, Lý Phi lựa chọn đi bộ đi trong thành. Lý Chi Chi tuy rằng là ở trong thôn lớn lên, nhưng là phía trước ra cảnh không tồi, cho dù đi trong thành cũng là ngồi xe bò, vẫn là lần đầu tiên đi đường đi trong thành. Đi rồi không đến nửa cái chung, Lý Chi Chi liền cảm thấy chính mình đi không đạo. Ngầm đầu chỉ có thể nhìn đến Lý Phi bóng dáng, Lý Chi Chi cắn chặt răng lại tiếp tục đi phía trước đi rồi, nhưng là trong lòng bắt đầu có chút hối hận. Chính mình có phải hay không thật sự chọn sai. Liên tục đi rồi hơn 2 giờ về sau, Lý Chi Chi rốt cuộc chịu không nổi, đem đổ vật hướng trên mặt đất một ném, cũng không rảnh lo cái gì hình tượng, ngồi vào trên mặt đất, không đi rồi, mặc chết. Lý Phi dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Chi Chi không nói gì. Biểu tình có chút tối tăm, Lý Chi Chi nhìn đến như vậy Lý Phi, trong lòng có chút sợ hãi, cắn cắn ngôi, vẫn là không có đứng lên. Chính ngươi tuyển, là lưu lại nơi này vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Lý Phi mặt vô biểu tình ném xuống những lời này, sau đó cũng mặc kệ Lý Chi Chi phản ứng, tiếp tục đi phía trước đi. Lý Phi thực hy vọng Lý Chi Chi có thể cứ như vậy lưu lại, nhưng là hắn đi rồi một đoạn đường lúc sau quay đầu lại phát hiện phía sau còn đi theo một bóng hình. Biết Lý Phi mang theo Lý Chi Chi đi trong thành, tưởng mội đứng ở Lý Phi cửa nhìn nửa ngày. Liêu viên viên nguyên bản còn muốn đi khuyên nhủ tưởng mội, không đợi nàng đi qua đi, tưởng mội cũng đã xoay người đi rồi. Liêu viên viên tưởng khuyên. Nhưng là nói được lại nhiều cũng so ra kém Lý Phi nói mấy câu Liêu viên viên chỉ hy vọng Lý Phi có thể sớm một chút đem Lý Chi Chi giải quyết hảo trở về Lý Phi trở về so Liêu viên viên tưởng tượng mau nhiều Nguyên bản cho rằng còn phải 10 ngày nửa tháng Không nghĩ tới ngày thứ 3 giữa chưa liền nhìn đến Lý Phi một nhẹ nhàng cưới ngựa đã trở lại Liêu viên viên phản ứng đầu tiên là quay đầu xem tưởng mội phản ứng Tưởng mội nhìn Lý Phi trong ánh mắt đều loại quang Liêu viên viên lôi kéo tưởng Tam ca đi ra ngoài Cấp tưởng muội cùng Lý Phi lưu lại nói chuyện không gian. Hai người kia thời gian dài như vậy khẳng định có thật nhiều lời muốn nói. Xem ra Lý Phi là đem Lý Chi chi xử Lý tốt, tuy rằng không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là giải quyết liên hảo. Liêu viên viên ra tới lúc sau lập tức cũng không biết chính mình muốn đi đâu, vẫn là tưởng tam ca lôi kéo liêu viên viên tay mang nàng đi điền biên nhìn xem. Một đường tay trong tay, nhìn đến người có mỉm cười, có hâm mộ, cũng có chỉ chỉ trò trò. Tưởng tam ca còn lo lắng liều viên viên sẽ có chút không được tự nhiên, không nghĩ tới nàng một chút cũng không chịu ảnh hưởng, nguyên bản tưởng bông ra liều viên viên tưởng tam ca tay lại nắm chặt chút. Cảm nhận được tưởng tam ca trên tay lực lượng, liều viên viên ngẩn đầu chiều tưởng tam ca lộ ra một cái tươi cười. Đây là tưởng tam ca trước kia tha thiết ước mơ sinh hoạt ra, tưởng tam ca đều hy vọng thời gian có thể như vậy đình chỉ, chỉ là nghĩ đến liều viên viên phía trước sự, tưởng tam ca cảm thấy hắn vẫn là muốn trở nên càng cường đại hơn. Liêu viên viên cũng thực hưởng thụ giờ phút này thời gian, hai người cứ như vậy tay nắm tay đi ở đồng ruột thượng, tùy tiện liêu điểm cái gì, nhìn xem không trùng nhìn xem thổ điện. Quan trọng nhất chính là, chính mình ái người tại bên người. Lúa nước đã thu hoạch xong rồi, liêu viên viên khoai tây còn không có kết quả, điền cũng không thể hoang phế, vì thế chỉ trừ một mẫu đất, mặt khác đều thuê. Phía trước tưởng tam ca cũng trên mặt đất giúp quá vội, có tới giúp quá vội người nhận ra tới liền tới đây chào hỏi một cái, tưởng tam ca khó được mỉm cười gật đầu đáp lại. Khó được như vậy nhả nhã, lại có tưởng tam ca tiếp khách, liều viên viên lăng là vây quanh Lý Gia Thôn đi rồi một vòng mới chậm gì gì trở về. Vào cửa về sau tưởng mội cùng Lý Phi đã hòa hảo, nhìn thấy liều viên viên cùng tưởng tam ca trở về, tưởng mội có chút ngượng ngùng đi tới chào hỏi. hoa hảo liên hảo, liều viên viên cười tủng tìm gật đầu, tưởng tam ca cũng gật gật đầu, sau đó hai người liền trở về phòng. Lý Chi Chi chuyện này liền tính tố cáo một cái đoạn. Sau lại liều viên viên cũng hỏi qua Lý Phi Lý Chi Chi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói đến cũng coi như là duyên phận, Lý Chi Chi vào kinh thành không bao lâu liền đụng phải một cái thư sinh, phía trước thư sinh nghèo túng thời điểm đi ngang qua Lý Chi Chi ra, Lý Chi Chi lúc ấy nhìn hắn đáng thương cho hắn năm lượng bạc. Đối ngay lúc đó Lý Chi Chi tới nói, năm lượng bạc không đáng kể chút nào, nhưng là thư sinh lại đúng là bởi vì có này 5 lượng bạc mới thành công chúng khoa cử, cuối cùng còn lên làng quan. Thư sinh sau lại còn đi qua Lý Gia Thôn tìm Lý Chi Chi, chính là lúc ấy Lý Gia Phạm vào sự đã cả nhà rời. Nghe được Lý Chi Chi hiện tại lẻ loi một mình ở Kinh Thành, thư sinh lập tức cầu thú, Lý Chi Chi nào có không đáp ứng chi Lý. Hai người sau lại liền vui mừng thành thân, chỉ là kia thư sinh hình như là muốn ngoại phóng, phóng tới nơi nào cũng không biết. Liêu viên viên nghe xong chỉ cảm thấy thần kỳ, này nguyên bản là ở thoại bản tử mới nhìn đến chuyện xưa, không nghĩ tới liền ở chính mình bên người đã xảy ra. Bất quá liều viên viên cũng liền như vậy vừa nghe, sau đó nên làm gì làm gì. Phía trước bởi vì Lý Chi Chi sự tưởng mội trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc hiện giờ nghe nói Lý Chi Chi đã gả chồng, tưởng mội trong lòng cái kia ngật đắp cũng đã không có, lúc này mới hoàn toàn cùng Lý Phi hòa hảo. Phần 213 Bất quá này phiên lăn lộn làm hai người cảm tình càng thêm hảo, Lý Phi chính chuẩn bị tìm cái thích hợp cơ hội cùng tưởng tam ca cầu hôn đâu. Nhật tử liền như vậy bình bình đạm đạm quá. Liêu viên viên ở nông thôn ngốc đều có điểm không nghĩ trở về thành, nàng cảm thấy nông thôn sinh hoạt càng tự do một ít. Lâm mục ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây, đưa chia hoa hồng, liêu viên viên nghĩ tới cái gì hảo điểm tử cũng sẽ truyền tin cấp lâm mục, cứ như vậy tiểu lầu nhỏ sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Liêu viên viên hiện tại trọng điểm đều đặt ở khoai tây mặt trên, ngóng trông khoai tây hoa khai lại ngóng trông khoai tây hoa tàn, ở liêu viên viên chờ đợi hạ, gieo khoai tây rốt cuộc có thể thu. Nhớ lại liếu viên viên phía trước làm kia vài đạo khoai tây yến, tưởng ngội chỉ cảm thấy nước miếng chảy ròng. Nghe được liếu viên viên nói có thể thu khoai tây, tưởng ngội sáng sớm liền cầm rổ đi đào khoai tây, liền tưởng sớm một chút đào làm liếu viên viên giữa chưa cho chính mình làm tốt ăn. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trước 380 thu khoai tây. Nhìn đến một đám tròn vo khoai tây bị đào ra tới, liếu viên viên cười đến đều không khép miệng được. Tưởng ngội biên đào khoai tây, biên vẻ mặt chờ đợi nhìn liếu viên, viên. Tròn tròn tỉ, hôm nay giữa trưa cho chúng ta xảo khoai tây đi, liền nghe ẩm, cay cái loại này. Liêu viên viên sảng khoái gật đầu, chính mình cũng thật lâu không ăn chua cày khoai tây ti. vừa lúc hôm nay gặp phải Thanh Trúc bọn họ nghỉ tắm gội, Thanh Trúc cùng biết lệ hai người cũng lại đây đào khoai tây, nhìn thấy có nhiều người như vậy hỗ trợ, liêu viên viên cầm mấy cái khoai tây liền hướng phòng bếp đi. Tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, nhưng là có thể dùng khoai tây làm điểm khác ăn vật à, giống khoai điều khoai lát gì đó. Liêu viên viên phía trước chỉ ăn qua này đó, còn không có chính mình động thủ đã làm, cho nên dứt khoát nhiều cầm mấy cái, miễn cho thất bại. Khoai điều cùng cà chua chính là tuyệt phối, cả chua loại lên so khoai tây muốn dễ dàng nhiều, cho nên liêu viên viên đã sớm hái được mấy cái cả chua chuẩn bị tự chế sốt cà chua. Liêu viên viên thử rất nhiều lần mới thành công, tưởng ngội đào xong khoai tây liền tới đây tìm liêu viên viên, đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bị trong bụng thèm trùng câu dẫn lại đây. Nhìn thấy tưởng mội hiện tại đã hoàn toàn từ phía trước bóng ma đi ra, liều viên viên cũng thực vui vẻ, lấy ra khoai lát đưa cho tưởng mội nếm thử. Tưởng mội ăn qua về sau đôi mắt đều thẳng, liên tục khen ăn ngon. Nếu ngươi nói tốt ăn, như vậy mặt khác tiểu bằng hữu khẳng định cũng thực thích ăn. Liều viên viên khỏe miệng hàm chứa cười nhìn tưởng mội trêu gẹo nói. Nghe được liều viên viên lấy chính mình cùng tiểu hài tử so, tưởng mội không thuần theo, tròn tròn tỉ, chán ghét, ngươi lại rêu cơ ta. Lý Phi vừa lúc đi vào tới, Chỉ nghe được tưởng mội cuối cùng câu nói kia, tròn tròn tỷ lại dễ ưu cận ngươi cái gì? Tròn tròn tỉ dễ ưu cận ta là tiểu hài tử. Tưởng mội bíu môi hướng Lý Phi cáo trạng, nguyên bản cho rằng Lý Phi sẽ giúp nàng. Ai biết Lý Phi cư nhiên còn phụ họa gật đầu đáp, tròn tròn tỷ nói không sai a ngươi chính là cái tiểu hài tử A Ngươi nhìn đến hai người đều dễ ưu cận chính mình, tưởng mội rầm rầm chân, thừ một tiếng liền đi ra ngoài. Lý Phi chiều liễu viên viên cười cười, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi còn không quên đem liều viên viên vừa mới tạc tốt khoai lắt cũng mang đi. Tiểu tử thúi, đó là ta vừa mới tạc tốt. Liều viên viên hướng tới Lý Phi bóng dáng giống lên hai tiếng, nhưng là trên mặt lại lộ ra một nụ cười rặng rỡ. Có thể là nghe được liều viên viên thanh âm, tưởng tâm ca vẻ mặt quan tâm đi tới hỏi, tròn tròn, làm sao vậy? Đều là Lý Phi cái kia tiểu tử thúi, mới vừa tạc tốt một mầm khoai lắt đã bị hắn lấy đi đi hống tưởng muội Lời tuy nói như vậy, liều viên viên ngự khí lại một chút rất là nhẹ nhàng. Tường tam ca làm bộ liền phải đi tìm Lý Phi tính sổ, vẫn là liều viên viên kéo lại hắn, nếu ngươi tương lai mội phu đem ta đổ vật lấy đi đi lấy lòng ngươi muội muội vậy thỉnh tam ca chính mình động thủ đem khoai lát tạc xuất hiện đi. Tường tam ca trong miệng nói vì cái gì là ta, ngươi hẳn là đi tìm Lý Phi kia tiểu tử, tay lại đem ống tay háo loát đi lên, rõ ràng chính là muốn động thủ bộ ráng. Liều viên viên đắc ý lộ ra một cái tươi cười, khoai tươi phía trước chính mình đã thiết hảo. Hiện tại tưởng tam ca chỉ cần tạc là được, liều viên viên ở bên cạnh chỉ đạo. Thường thường còn lấy mấy khối mới vừa tạc tốt khoai lát đưa cho tưởng tam ca ăn, trong lúc nhất thời phòng bếp cũng là tình ý nồng đậm. Khoai lát sấn nhiệt sấn lạnh không sao cả, chính là khoai điều tốt nhất là sấn nhiệt ăn. Vì thế liều viên viên kêu tưởng tam ca khoai tây chiên, chính mình bắt đầu chuẩn bị suốt cả chua. Suốt cả chua cách làm kỳ thật cũng rất đơn giản, trước tiên ở cả chua thượng hoa cái chữ thập đao, sau đó phóng tới trong nước nấu chín, đem ra xe xuống. Lại dùng đồ vật sử thành bùng chạm, phong tơi trong nồi nấu, ở nấu trong quá trình có thể thêm chút đường phèn. Sau đó dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao, thẳng đến nó trở nên đặc sệt, trung gian còn phải dùng cái muôn không ngừng quái, tránh cho dính nổi. Nếu là có chanh nước liền càng tốt, chờ suốt cả chua biến đặc sệt, tích vài giọt đi vào, lại ngao cái 2-3 phút là được. Bất quá liều viên viên hiện tại khẳng định là không có chanh nước, cho nên chờ đến đặc sệt liền đem dùng cái đĩa trăng hảo. Liều viên viên suốt cả chua làm tốt Tưởng tam ca khoai điểu cũng tạc không sai biệt lắm. Liêu viên viên tìm cái rất lớn mâm đem khoai điều cùng khoai lát trang đến cùng nhau. Tưởng tam ca bưng cái kia lại mâm, liêu viên viên bưng sốt cả chua. Nhìn đến liêu viên viên bưng lên đồ vật, thanh chúc bọn họ hoàn toàn nhận không ra đây là khoai tây. Tưởng mội phía trước đã ăn qua, cho nên càng tò mò liêu viên viên trong tay đồ vật. Tròn tròn tỷ này hồng hồng chính là thứ gì? Là ngươi theo như lời cái kia cả chua làm được đồ vật sao? Liêu viên viên gật gật đầu, đúng vậy. Cái này kêu suốt cà chua, giống nhau là lấy khoai điều chấm ăn. Liêu viên viên cầm lấy một cây khoai điều làm mẫu một chút, sau đó nhét vào tưởng tam ca trong miệng. Tưởng tam ca nhai một chút liền trực tiếp ướt, mọi người nhìn tưởng tam ca còn hy vọng có thể ở trên mặt hắn nhìn đến tán dương hoặc là khó ăn biểu tình. Chính là tưởng tam ca mặc kệ ăn trước vẫn là ăn sau, biểu tình một chút biến hóa đều không có. Suốt cà chua thoạt nhìn hồng hồng có chút dò người, mọi người đều không dám thí, cuối cùng vẫn là tưởng mội lá gân đại, cầm cùng khoai điều thử hạ Chon Chon tỷ, cái này suốt cả chua lại toan lại ngọt, ăn ngon thật. Tưởng muội lại cầm mấy cây khoai điều đi chấm suốt cả chùa, nguyên bản tò mò thanh trúc cũng nóng lòng muốn thử, cầm một cây khoai điều thử xem, sau đó điên cuồng gật đầu. Nhìn đến tưởng muội cùng thanh trúc đều nói tốt, dư lại người cũng ôm thử xem thái độ ăn. Kỳ thật cũng không trách bọn họ, rốt cuộc hiện tại cái này chiêu đại ăn vật vẫn là rất ít, trừ bỏ mức chính là điểm tâm. Chon Chon tỷ, ta có thể mang điểm trở về cấp văn đại phun nếm thử sao? Thanh trúc cầm khoai lát, Có chút thấp thỏa mở miệng, Thanh Trúc nhắc tới tới Liêu Viên Viên lúc này mới nghĩ đến chính mình cũng thật lâu chưa thấy được Văn Đại Phu, không biết hắn gần nhất quá thế nào. Phía trước tưởng phủ nghèo túng thời điểm Văn Đại Phu cũng không có rời đi, chính mình vài tháng chưa cho Văn Đại Phu phát tiền công, Văn Đại Phu cũng chưa nói cái gì. Liêu Viên Viên đã bắt đầu chậm dãi đem Văn Đại Phu trở thành người một nhà, đối người một nhà Liêu Viên Viên từ trước đến nay đều rất hào phóng. khoa điều khoai lắc đã bị đại gia phân không sai biệt lắm. Liêu viên viên xoay người liền chuẩn bị hồi phòng bếp lại cấp văn đại phu tạc điểm khoai lát, làm thanh trúc cấp mang qua đi. Liêu viên viên không chú ý tới phía sau có cái bình giấm chua cũng theo đi lên. Liêu viên viên phía trước lấy khoai tây đều làm xong, liền một lần nữa đi trong viện lấy khoai tây. Lúc này mới phát hiện nào đó lòng dạ hẹp hỏi nam nhân đem trang hảo khoai tây rổ tất cả đều quải đến trên cây đi. Tam ca, ngươi làm gì vậy? Liêu viên viên vẻ mặt hát tuyến nhìn tưởng tam ca. Tưởng tam ca ngẩn đầu nhìn bầu trời. Trên mặt liền kém viết không liên quan ta sự bốn cái chữ to. Liêu viên viên rỗi tay giữ chặt tưởng tam ca tay. Tam ca, không cần náo loạn, văn đại phu phía trước thật sự giúp chúng ta rất nhiều. Hơn nữa ta cũng thật lâu chưa cho hắn tiền công, coi như cho hắn làm điểm ăn bồi tội đi. Thấy tưởng tam ca vẫn là không để ý tới, liêu viên viên cũng có chút sinh khí. Hành, ta không làm, vậy ngươi làm. chương 381 ghen Nam nhân thực đáng sợ. Ta làm theo ta làm. Nghe được tưởng tam ca nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Liêu viên viên còn có chút kinh ngạc, tưởng tam ca hôm nay là phát số sao. Liêu viên viên cũng không biết hảo hảo tưởng tam ca như thế nào liền ăn khởi Văn Đại Phu dâm tới, phải biết rằng bọn họ cũng thời gian rất lâu không gặp. Tưởng tam ca vì cái gì sẽ ăn Văn Đại Phu dâm đâu, vẫn là lúc trước trong lúc vô ý nghe được Thanh Trúc cùng Lý Phi đang nói chuyện thiền, Thanh Trúc nói Liêu viên viên từ đi vào trong thôn về sau, Văn Đại Phu đã hướng hắn hỏi thăm quá rất nhiều lần Liêu viên viên chẳng uống. Nguyên bản phía trước bởi vì tưởng mội cùng Văn Đại Phu lời đồn đã Tưởng Tam Ca liền vẫn luôn xem Văn Đại Phu không vừa mắt, hiện tại biết được Văn Đại Phu còn lén hỏi thăm Liêu Viên Viên chẳng hướng, Tưởng Tam Ca càng thêm không quen nhìn Văn Đại Phu. Liêu Viên Viên lúc này còn muốn đơn độc cấp Văn Đại Phu làm ăn, Tưởng Tam Ca bình dấm chua không đánh nghiêng mới là lạ. Tưởng Tam Ca phía trước cũng tạc qua, cho nên còn tính thuật tay. Tưởng Tam Ca hoàn toàn không cho Liêu Viên Viên độc thủ, Liêu Viên Viên cũng mừng rỡ ở bên cạnh xem. Chỉ là nhìn một hồi Liêu Viên Viên cảm thấy có điểm không thích hợp, như thế nào này khối tiêu kia khối lại không thuộc thấu đâu. Tam ca, ngươi đang làm gì à? Liêu viên viên đệ lại tưởng tam ca tay, tưởng tam ca còn vẻ mặt vô tội nhìn liêu viên viên, không phải như vậy Tại sao? Tính, chúng ta vẫn là đừng làm, vẫn là lần sau thỉnh văn đại phu lại đây cùng nhau ăn đi. Liêu viên viên đau đầu, lại làm tưởng tam ca tạc đi xuống cũng chỉ là lãng phí du cùng khoai tây. Này lăn lộn chờ liêu viên viên ra tới xem thời gian đều đã là giữa trưa, đến, cũng không cần ra phòng bếp, trực tiếp làm cơm chưa đi. Đối tưởng tam ca phía trước cấu trĩ hành vi, Liễu viên viên tỏ vẻ thực khinh thường, vì thế mạnh mẽ lôi kéo tưởng tam ca lưu lại bồi chính mình nấu cơm. Tưởng tam ca phi thường vui sướng đáp ứng rồi, chỉ cần liều viên viên không phải đơn độc cấp văn đại phu làm ăn, mặt khác hắn đều không sao cả. Nói là trợ thủ, nhưng là cuối cùng biến thành Liễu viên viên ở bên cạnh nhìn, tưởng tam ca động thủ xào rau Liều viên viên này vừa thấy cũng phát hiện chính mình đã lâu không ăn qua tưởng tam ca làm đồ ăn, tuy rằng tưởng tam ca tay nghề so ra kém chính mình. Nhưng là ăn tưởng tam ca làm đồ ăn ăn chính là kia phân tâm ý. Bất quá chua cay khoai tây thì vẫn là liều viên viên tự mình động thủ xào, tưởng tam ca cũng đặc bị thích ăn món này, biết chính mình làm không như vậy ăn ngon, vì thế liền đem nổi sạn đưa cho liều viên viên. Tưởng ngội phía trước còn đã tới phòng bếp, nhìn đến tưởng tam ca cùng liều viên viên hai người ở phòng bếp vừa nói vừa cười liền trộm đi rồi. Hiện giờ khoai tây đã chín, liều viên viên kế tiếp liền phải chuẩn bị mở rộng khoai tây. Chon chon tỷ Này khoai tây muốn đưa đi tiểu lầu nhỏ sao? Trễ chút Lý Phi vừa lúc muốn đi tiểu lầu nhỏ đưa thì kho. Nghĩ nếu là liều viên viên muốn đem khoai tây đưa đi tiểu lầu nhỏ, chính mình vừa lúc một chuyến giải quyết. Liều viên viên phía trước có cái gì mới mẻ ngoạn ý đều là trực tiếp đưa đến tiểu lầu nhỏ, cho nên mọi người đều đã thói quen. Không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên lắc lắc đầu. Không, khoai tây ta muốn đưa đến địa phương khác, người muốn đưa hóa nói liền đi trước đi. Lý Phi có chút ngoài ý muốn nhưng cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu Liên bắt đầu trang xe. Tròn tròn tỉ, không tiến đến tiểu lầu nhỏ ngươi chuẩn bị đưa đến địa phương nào đi à? Tường ngội tò mò hỏi Liễu Viên Viên. Liêu Viên Viên cười cười không trả lời, phía trước thịt kho chính là trực tiếp đưa đến tiểu lầu nhỏ, cuối cùng thực mò ở Kinh Thành nhắc lên một trận gió chiều. Sau lại Kinh Thành cũng có vài gia đại tiểu lâu muốn cùng Liêu Viên Viên hợp tác, chính là bởi vì phía trước ở tiểu lầu nhỏ bán qua, cho nên đại tiểu lâu cấp giá cả đều tương đối thấp. Hiện giờ tuy rằng khoai tây thành thủ, nhưng là còn không có đạt tới lượng sản. Cho nên liếu viên viên quyết định thực hành đói khát marketing, trước cung hóa cấp đại tiểu lâu, chờ khoai tây có thể đại phê lượng cung ứng, tiểu lâu nhỏ chờ lên món này cũng không mượn. Tiểu lâu nhỏ hiện tại sinh ý đã đủ tốt, Lâm Mục hiện tại đã lo liệu không hết, cho nên hắn bên kia vẫn là chờ một chút đi. Chỉ là hiện giờ này khoai tây chỉ có liêu viên viên sẽ làm, nếu là thật sự muốn đi đại tiểu lâu đẩy mạnh tiêu thụ cũng chỉ có chính mình thượng. Liêu viên viên lúc này mới nhớ tới từ trường nhạc lâu bị thái tử cướp đi về sau, đã thật lâu không có nghe được nó tin tức, không biết hiện tại sinh ý được không. Phía trước chính mình cũng coi như là bầy thái tử một đạo, hiện giờ lại đi kinh thành vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Nghe được Liễu viên viên hỏi trường nhạc lâu sự, Lý Phi thường xuyên hai bên chạy tự nhiên chi đạo trường nhạc lâu hiện tại sinh ý rất là thảm đạm, thái tử giống như cũng có đem trường nhạc lâu bán ý tưởng. Phần 214 Lý Phi mấy ngày hôm trước trải qua trường nhạc lâu thời điểm, trên cửa rán trương hồng giấy. Sinh ý kém như vậy, tự nhiên không có khả năng là nhận người, vậy chỉ còn cho thuê lại hoặc là bán. Trường nhạc lâu dù sao cũng là liêu viên viên một tay thành lập lên, hiện giờ suy bại thành như vậy. Tuy rằng liêu viên viên bình thường chưa nói, nhưng là Lý Phi vẫn là cảm thấy liêu viên viên đã biết nói vậy vẫn là sẽ rất khổ sở. Biết trường nhạc lâu hiện trạng, liêu viên viên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chưa nói cái gì liền trở về phòng. Sợ liêu viên viên chính mình nghẹn khổ sở, tưởng tam ca vội vàng theo sau, liêu viên viên nhìn tưởng tam ca hỏi, tam ca, ngươi nói chúng ta còn có hay không khả năng một lần nữa đem trường nhạc lâu mua trở về. Trường nhạc lâu là Liễu viên viên một chút một chút kiến tốt, cũng là vì nó liêu viên viên mới gặp nhiều như vậy đáng yêu người. Lúc trước là vì cứu mạng mới bất đắc dĩ đem trường nhạc lâu làm đi ra ngoài, liêu viên viên biết đối phương quyền thế ngập trời, cho nên vẫn luôn bức chính mình không cần suy nghĩ chuyện này, coi như chưa từng có quá. Chính là nghe nói hiện tại có khả năng đem trường nhạc lâu một lần nữa mua trở về, liều viên viên không cấm có chút tâm động. Nhìn đến liều viên viên bộ ráng này tưởng tam ca có chút đau lòng, chúng ta ngày mai đi xem sẽ biết. Trong khoảng thời gian này tử lầu nhỏ chia hoa hồng cũng có 200 nhiều lượng bạc, hơn nữa tưởng tam ca áp tải kia tranh bạc, hẳn là cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Có thể là bởi vì trong lòng trang chuyện này, liều viên viên cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Vì không đánh thức tưởng tam ca, liều viên viên cứ như vậy cứng rắn thẳng tắp nằm buổi sáng tỉnh lại cả người không dễ chịu. Cuối cùng vẫn là tưởng tam ca giúp liều viên viên ấn một hồi lâu, liều viên viên mới thoải mái một ít. Hôm nay là muốn đi xem hạ trường nhạc lâu thế nào, nhưng là liều viên viên cũng không quên còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ khoai tây sự. Lần này chỉ là đi thăm dò đường, cho nên không cần mang rất nhiều, liều viên viên cũng chỉ tưởng cùng một nhà tiểu lầu hợp tác, cho nên chỉ lấy mấy cái. Nguyên bản Liễu viên viên nói làm lý phi đi theo chính là, nhưng là tưởng tam ca không yên tâm, một hai phải đi theo. Đi theo liền đi theo đi, có tưởng tam ca ở, liếu viên viên trong lòng cũng càng thêm có nắm chắc chút. Nguyên bản tưởng tam ca cấp liếu viên viên chuẩn bị xe ngựa, nhưng là liếu viên viên cũng muốn thử xem cưới ngựa cảm giác, tưởng tam ca đành phải ôm liếu viên viên, hai người kỵ một con ngựa. Tưởng mội, người muốn hay không cũng đi. Trước khi đi thời điểm, liếu viên viên đột nhiên quay đầu lại hỏi tưởng mội. Này, không có chuẩn bị xe ngựa, nếu là chính mình muốn đi nói, chẳng phải là muốn cùng Lý Phi kỵ cùng con ngựa. Nghĩ vậy tưởng mội liền có chút mặt đỏ. Lý Phi đứng ở nơi đó, cũng có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng. chương 382 đẩy mạnh tiêu thụ khoai tây. Tuy rằng trong lòng đã tán thành Lý Phi làm chính mình muội phu, nhưng là làm cho chính mình mặt cùng chính mình muội muội như vậy thân cận, tưởng Tam Ca vẫn là có chút khó chịu. Đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến trong lòng ngực liêu viên viên cười như không cười nhìn hắn, vì thế tưởng Tam Ca thực không cốt khí đem tới rồi bên miệng nói sửa lại, nếu muốn đi, vậy cùng nhau đi. Tưởng tam ca đều lên tiếng, tưởng mội cũng không ngượng ngủng, tuy rằng mặt còn hồng, vẫn là chiều Lý Phi vương tay. Lý Phi đã ở trên lưng ngựa, nhìn đến tưởng mội vương tay, vội vàng nắm lấy, sau đó dùng sức lôi kéo, tưởng mội đã bị hắn kéo lên mã. Tấm tắc, đây chính là ở trong TV mới có thể nhìn đến tình hình A Liễu viên viên cũng có chút nóng lòng muốn thử, chuẩn bị chế chút trở về thời điểm khiến cho tưởng tam ca thử một lần. Bất quá nhìn đến hai người mặt đều hồng cùng con khỉ mông giống nhau, liếu viên viên che miệng cười nở hoa. Nhìn đến liêu viên viên cười như vậy vui vẻ, tưởng tam ca trong lòng cuối cùng một tia khó chịu cũng tan khai đi. Tính, dù sao nữ đại bất trung lưu, chỉ cần liễu viên viên vui vẻ liền hảo. Cứ như vậy, tưởng ngội bị tưởng tam ca không lưu tình chút nào các án. Bốn người cưới hai con người vương kinh thành phương hướng chạy như bay. Thẳng đến vào thành, liêu viên viên mới cảm giác được chính mình lần trước ở kinh thành tựa hồ là đời trước sự. Phía trước mỗi ngày ngốc tại kinh thành đảo không cảm thấy. Này rời đi lâu rồi lại trở về chỉ cảm thấy bốn phía cảnh trí lại quen thuộc lại mới mẻ. Trở về kinh thành tự nhiên mau chân đến xem lý trưởng quài, thuận tiện đem ngửa cũng dắt đến trong phủ, có người nhìn. Nhìn đến liều viên viên đã trở lại, lý trưởng quài cười đến trên trán nếp nhăn đều thành một đoá cốc hoa. Thanh chúc cùng biết lê đi học đi, biết thư cùng văn đại phu học ý đi cho nên to như vậy trong phủ chỉ còn lại có lý trưởng quài cùng tiểu thúy. Nếu về nhà tổng muốn ăn cơm lại đi, Liễu Viên Viên nguyên bản cũng chuẩn bị buổi chiều ở đi tự lâu, cho nên dứt khoát liền lưu tại trong phủ Bùi Lý trưởng quay trò chuyện một lát. Giữa trưa Liễu Viên Viên chuẩn bị tới xuống bếp, còn cố ý làm Lý Phi đi theo Văn Đại Phu lại đây ăn cơm. Lần trước nguyên bản muốn kêu Thanh Trúc cấp Văn Đại Phu mang điểm ăn, cuối cùng Tưởng Tam Ca quay rối cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Nếu lần này tới kinh thành, khẳng định muốn lại thỉnh Văn Đại Phu ăn một bữa cơm. Nghe được Liễu Viên Viên kêu Lý Phi đi thỉnh Văn Đại Phu, Tưởng Tam Ca liền có chút không vui. Bất quá hắn bình thường trên mặt cũng không có gì biểu tình, cho nên đại gia lập tức cũng không phát hiện, Lý Phi lên tiếng liền ra bên ngoài chạy. Liêu Viên Viên nghĩ nghĩ quyết định cũng theo lên Lâm Mục cùng Khê Nương hai người, rốt cuộc thật lâu không gặp. Phía trước Khê Nương liền mang thai, tính tính nhẫn tử, hiện tại giống như cũng mau sinh, lần này tới kinh thành lần sau Liêu Viên Viên liền không biết khi nào lại đây. Tới người không ít, Liêu Viên Viên còn cố ý đem tưởng muội cùng tưởng Tam Ca đều kéo vào phòng bếp hỗ trợ. Rốt cuộc chính mình hiện tại không ở kinh thành thường trú. Trong phòng bếp cũng không giống phía trước cái gì đồ ăn đều có, liều viên viên đành phải phái tưởng tam ca đi ra ngoài mua đồ ăn. Phòng bếp lý trưởng quầy vẫn luôn hữu dụng, cho nên thu thập thực sạch sẽ, liều viên viên đảo hảo mễ, liền chờ tưởng tam ca mua đồ ăn trở về xào rau. Lý Phi về trước tới, nói Văn Đại Phu bên kia còn có một cái người bệnh, chờ khai xong dược liền tới đây. Lý Phi nguyên bản là phải đợi Văn Đại Phu cùng nhau tới, nhưng là nghĩ đến rốt cuộc đã lâu không ở trong phủ ở, khẳng định sẽ thiếu điểm thứ gì. Cho nên Lý Phi liền về trước tới hỗ trợ. Lý trưởng quay bọn họ tuy rằng hữu dụng phong bếp, nhưng là bởi vì ít người dùng chén đua cũng ít, chỉ chưa một ít mặt khác đều thu hảo đặt ở gắt mái. Lâu như vậy vô dụng cũng rơi xuống một tầng hôi, tưởng mội hiện tại liền ở bên ngoài rửa sạch. Lý Phi hỏi Liễu viên viên có cái gì muốn hỗ trợ, liếu viên viên không chút khách khí liền đem Lý Phi tống cổ đến bên ngoài cùng tưởng mội cùng nhau rửa chén. Tưởng tam ca không ở, chỉ còn Liễu viên viên, Lý Phi cùng tưởng mội hai người đều phóng đến khai chút Liêu viên viên thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cười, liêu viên viên nhấp miệng cười, thủ hạ không đình thiết thiệt. tưởng tam ca cùng tiểu thúy không sai biệt lắm là cùng nhau trở về, còn có lâm mục bọn họ. Khê nương bụng đã rất lớn, liêu viên viên vươn tay có chút tò mò đi sờ nàng bụng, khê nương trên mặt treo dịu dàng cười, chỉ là bên thai vẫn là hơi hơi có chút phiếm hồng. Khê nương đối liêu viên viên vẫn là thực cảm kích, nàng nghe lâm mục nói, tiểu lâu nhỏ sở di giống như nay quan cảnh, vẫn là ít nhiều viên viên Nghĩ đến chính mình ngay từ đầu còn đem Liễu Viên Viên trở thành tinh địch, Khê Nương không cấm có chút thẻ thùng. Khác không nói, liều Viên Viên tướng công lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, lúc trước là nàng lòng dạ hẹp hỏi mới có thể hiểu Lâm nàng. Nhìn đến Khê Nương đĩnh bụng đi tới đi lui, Liễu Viên Viên chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhắc tới cổ họng, Lâm Mộc ngươi cũng thật là, Khê Nương bụng đều lớn như vậy, ngươi như thế nào còn mang nàng nơi nơi đi, vạn nhất khái làm sao bây giờ. Khê nương nắm lấy Liễu Viên Viên tay, không liên quan tướng công sự là ta hồi lâu không thấy ngươi, mới cố ý cầu tướng công mang ta lại đây. Liêu viên viên chỉ cảm thấy nắm lấy chính mình cái tay kia nhu nhược không có xương, liêu viên viên không nhịn xuống trở tay nắm lấy khê nương tay, trong lòng cảm thán một câu thật là thoải mái. Bất quá sợ người khác nhìn ra manh mối liêu viên viên cứ như vậy nắm khê nương tay, đỡ nàng ngồi xuống, ta hảo muội muội ngươi nếu muốn xem ta cứ việc nói thẳng, ta chính mình đi người đó chính là, ngươi hiện giờ thân mình trọng hà tất muốn như vậy chạy tới chạy lui. Khê Nương có chút ngượng ngùng cười cười, liều Viên Viên còn muốn xào rau, cùng Khê Nương lại nói hai câu lời nói liền lại đi phòng bếp, Tiểu Thúy vội vàng đuổi kịp liều Viên Viên bước chân. Nguyên bản Tiểu Thúy cũng là muốn cùng Liễu Viên Viên đi trong thôn, nhưng là Liễu Viên Viên suy xét đến Lý trưởng quay tuổi lớn, biết Lê muốn đi học, biết Thư muốn học y y liền đem Tiểu Thúy giữ lại, phương tiện chiếu cố Lý trưởng quay. Tiểu Thúy bán mình khế cũng là ở lúc ấy giao cho nàng, hiện giờ hổ tử ở Lâm Mục tiểu lâu làm việc. Buổi tối thanh chúc bọn họ trở về cũng sẽ giáo hổ tử nhận biết chữ gì đó, tiểu thuy chỉ cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Tựa như liễu viên viên nói, nếu là nàng thật sự trung tâm, như vậy này tờ giấy ở ai trên tay đều không quan trọng. Hổ tử phía trước một chút cơ sở cũng không có, đi một đoạn thời gian học đường cũng không muốn đi, vẫn là liễu viên viên thuyết phục thanh chúc bọn họ, làm cho bọn họ có rảnh giáo giáo hổ tử. Học tự đến lúc đó lại học tính sổ, cũng coi như có một môn bản lĩnh, về sau thế nào đều sẽ không đói chết. Liêu viên viên còn nói về sau nàng luôn là phải gả người, tổng không thể lấy một cái nô tỷ thân phận gả qua đi, sẽ bị nhân ra xem thường. Nghe được Liễu viên viên đem chính mình cùng hổ tử tương lai suy xét như vậy lâu dài, cuối cùng tiểu thúy vẫn là hàm chứa nước mắt thu. Bất quá trong lén lút tiểu thúy không thiếu cùng hổ tử nói liêu viên viên hảo, hiện giờ liêu viên viên thật vất vả trở về một lần, tiểu thúy chỉ nghĩ cùng liêu viên viên nhiều thân cận thân cận. Nhìn thấy tiểu thúy tới, liêu viên viên đem tưởng tam ca cùng tưởng mọi đều đuổi đi ra ngoài. Các người đi chơi đi, ta có tiểu thúy một người là đủ rồi. Bị liêu viên viên ghét bỏ hai người sờ sờ cái mũi, điên lặng đi rồi. Tưởng tam ca vẫn đứng ở tại chỗ bất động, ta giúp các ngươi nhóm lửa. Liêu viên viên sẽ không làm cho tiểu thúy mặt mũi phất tưởng tam ca mặt mũi, ngược lại là tiểu thúy nhìn đến tưởng tam ca nhóm lửa, vẫn luôn có chút lo sợ bất an. chương 383 tinh diệu. Tiểu thúy bất an liêu viên viên cũng cảm nhận được, cười an ủi nàng nói không có quan hệ, thói quen thì tốt rồi. Tiểu Thúy thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, cái gì kêu thói quen thì tốt rồi, chẳng lẽ phía trước Tưởng Tam ca thường xuyên nhóm lửa không phải đều nói quân tử xa bao bếp sao? Tiểu Thúy tới thời điểm Tưởng Tam ca thường xuyên không ngốc tại ra, sau lại Tưởng Tam ca trở về lại dọn tới rồi ở nông thôn, cho nên Tiểu Thúy thật đúng là không biết Tưởng Tam ca trước kia nhóm lửa sự. Bất quá nghĩ đến Liêu Viên Viên mị lực, Tiểu Thúy cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Liêu Viên Viên câu được câu không cùng Tiểu Thúy trò chuyện thiên, có thể là bởi vì có Tưởng Tam ca ở. Tiểu thúy trước sau có chút câu nệ. Liêu viên viên nghĩ mọi cách phát muốn cho tiểu thúy lớn mật một ít, cũng chưa dùng. Có tiểu thúy hỗ trợ, này bữa cơm thực mau liền làm tốt. Khẳng định là không thể thiếu khoai tây món này, nghe nói liêu viên viên loại khoai tây đã có thể thu hoạch. Lâm mục vẻ mặt hưng phấn nhìn chầm chầm liêu viên viên, kia bước tiếp theo có phải hay không liền ở tiểu lầu nhỏ bắt đầu mở rộng. Không có, hiện tại sản lượng còn chưa đủ, cho nên ta chuẩn bị trước chỉ cung ứng đại tiểu lâu chờ có thể đại phê lượng cung ứng lại phóng tới tiểu lầu nhỏ đi bán Nghe xong Liềuu viên viên nói Lâm mục có điểm mất mát nhưng là cũng biết liều viên viên khẳng định có nàng chính mình đạo lý thực mau liền bình thường trở lại nhìn đến Lâm mục không hề khúc mắc bộ dáng, liều viên viên nhẹ nhàng thở ra mặc kệ từ phương diện kia tới nói Lâm mục đều coi như là một cái thực tốt hợp tác đồng bọn nếu là bởi vì khoai tây mà mất đi cái này Minh hữu, liều viên viên cảm thấy chính mình mới thật là mấy lớn nay bữa cơm ăn thực tận hứng liều viên viên ngủ cái ngủ trư mới ra cửa Có tưởng tam ca đi theo, liếu viên viên khiến cho Lý Phi cùng tưởng mọi hai người chính mình đi đi dạo, chế chút ở trong phủ tập hợp là được. Đẩy mạnh tiêu thủ khoai tây so liếu viên viên dự đoán còn muốn thuận lợi, rốt cuộc phía trước thân là trường nhạc lâu chủ nhân vẫn là có rất nhiều người đã gặp mặt, nghe được là Liễu viên viên đề cử, hương thịnh tiểu lầu lão bản không nói hai lời liền đồng ý. Phía trước trường nhạc lâu trong một đêm liền thay đổi chủ nhân, có thể ở kinh thành mở tiểu lầu sau lưng đều có điểm quan hệ, cho nên bên ngoài người không biết các đại tiểu lâu vẫn là rất rõ ràng nội tình. Chính là càng là như vậy đại gia đối liêu viên viên đổ vật liền càng tò mò, phía trước liêu viên viên đẩy món ăn loại nào không phải kiếm buồn mãn nổi mãn, hiện tại có thể phân một ly canh, chỉ cần không ngốc đều sẽ đáp ứng. Đến nôi thái tử bên kia, thái tử nhằm vào chính là liêu viên viên trong tay trường nhạc lâu, lại không phải liêu viên viên. Bọn họ nhưng không giống liêu viên viên không bối cảnh, thái tử nếu là tưởng đoạt chính mình tiểu lâu, vẫn là đến tam tư. Phần 215 Sự tình thuận lợi làm liễu viên viên đều có chút trận mắt há hốc mồm, biết được là bởi vì chính mình trước kia lưu lại thanh danh, liễu viên viên không cấm không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, liễu viên viên mới là chính mình lớn nhất chiêu bài, chỉ cần chính mình ở, không có trường nhạc lâu còn sẽ có trưởng ca lâu. Hưng thịnh lâu trưởng quậy đối liễu viên viên trong tay nguyên liệu nấu ăn tỏ mỏ khẩn, làm liễu viên viên trước làm ra tới làm hắn thử xem lại thương lượng giá. Liễu viên viên cũng không ngượng ngủng, ra tay chính là ba đạo đồ ăn, có hân có tố Liêu Viên Viên tay nghề hương thịnh lâu trưởng quầy thực vừa lòng, kế tiếp chính là Liêu hợp tác rồi. Liêu Viên Viên ra giá một lượng bạc tử, trưởng quầy phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý ở, biết giá cả sẽ không thấp, nhưng là cũng không dự đoán được Liêu Viên Viên mở miệng chính là một lượng bạc tử, này có thể so thịt còn quý. Trưởng quầy trên mặt biểu tình có chút khó coi, ta kính ngươi phía trước là trường nhạc lâu tiền chủ nhân, lúc này mới đối với ngươi như vậy khách khí, nhưng ngươi cũng không thể khinh ta dễ nói chuyện, một mở miệng liền phải một lượng bạc tử một cân. Ngươi phải biết rằng hiện giờ thịt cũng chưa như vậy quý. Liêu viên viên vội vàng đưa cho trưởng quay một ly trà, ngữ khí không tiêu ngạo không siềm lịnh. Trưởng quay ngươi phải biết rằng hiện giờ toàn bộ kinh thành đều tìm không ra tới ta như vậy đồ vợ. Tục ngữ nói vật lấy hy vi quý, chỉ cần ngươi đồng ý ta bảo đảm về sau kinh thành chỉ có ngươi một nhà có, hơn nữa ta còn miễn phí giáo ngươi loại này đồ ăn cách làm. Trưởng quay có chút tâm động, tuy rằng khoai tây một lượng bạc tử một cân là quý, nhưng là liêu viên viên nói không sai. Nếu là đồng ý đây chính là kinh thành đầu một phần, cùng lắm thì bán quý một chút chính là, chỉ là trưởng quầy vẫn là tưởng lại áp xuống giới. Thật sự không thể lại thiếu. Liêu viên viên rất rõ ràng trưởng quầy đã tâm động, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng lại bỏ thêm một câu, nếu là ngươi đáp ứng, về sau ngươi mua thịt kho ta lại cho ngươi thiếu một thành. Trưởng quầy đôi mắt mở to lớn hơn nữa, thịt kho đến bây giờ đều là cùng không đủ cầu trạng thái, đều nói là bến tàu một nhà tiểu điếm tử lao bản làm ra tới. Chính là hiện tại xem ra này trung gian nhưng không đơn giản như vậy Có phải hay không ta muốn nhiều ít đều còn đủ Liêu viên viên thật lâu không ở kinh thành không biết những cái đó đại quan quý nhân tiểu bằng hưu yêu nhất ăn này đó Nếu là liêu viên viên có thể đáp ứng điều kiện này Đừng nói giá cả không ít một thành liền tính ra gốc mua trưởng quẩy cũng sẽ đồng ý Liêu viên viên như như mày Hiện tại nhân thủ hữu hạn Mỗi ngày cung ứng tiểu lầu nhỏ đều tính miếng cưỡng Này hơn nữa hương thịnh lâu đơn đặt hàng Liêu viên viên cắn răng một cái vẫn là đồng ý Cùng lắm thì chính mình mở rộng xưởng chỉ cần nước chất phương thuốc không ngoài tiết như vậy người khác cũng không biết rốt cuộc là như thế nào ngao ra tới. Chính yếu chính là hoa tiêu thời đại này người còn không có biết, cho nên liễu viên viên lúc này mới dám đáp ứng xuống dưới. Bất quá liều viên viên trong lòng đã bắt đầu tính toán đi lên, Văn Đại Phu y y thuật hảo, nàng ra tiền khai cái y y quán thỉnh Văn Đại Phu đi trợ lý, như vậy nước chất tài liệu từ y y quán lấy cũng sẽ không khiến cho đại gia chú ý hơn nữa Văn Đại Phu nếu là bởi vì này kết giao một ít quyền quý. Chính mình lúc sau cũng sẽ không như vậy bị động. Trưởng quay nhìn đến Liễu Viên Viên như vậy sảng khoái đáp ứng, cũng không hề cùng Liễu Viên Viên có kệ mà cả, thực sảng khoái liền ký ước. Liễu Viên Viên liền trước giáo tiểu lầu đầu bếp làm dấm lưu khoai tây ti còn có khoai tây hầm sương sườn, còn có khoai tây xảo xương sườn tam ca đồ ăn. Chờ sự tình kết thúc trời đã tối rồi, trưởng quay trước cho một bộ phận tiền đặt cọc, suất 100 lượng. Nay tiền đặt cọc đại bộ phận vẫn là thì kho, Liễu Viên Viên còn cấp trưởng chi cái chiêu. Rốt cuộc hiện tại khoai tây còn không có đại phê lượng đưa ra thị trường, cho nên làm trưởng quầy trước miễn phí đưa cho có quyền người. Chờ có người cảm thấy hương thú mới bắt đầu treo biển hành nghề, rốt cuộc nhiều năm như vậy trưởng quầy không phải bạch đương, hắn cân nhắc một chút liền minh bạch Liếu viên viên này cử tinh diệu. Hắn hương phấn chụp vài cái bàn tay, này cử cực diệu, cực diệu. Đi ngang qua tiểu nhị còn tưởng rằng trưởng quầy đụng phải cái gì thú vị sự, vội vàng tiến vào xem, lại phát hiện trưởng quầy một người đối với không khí nhe răng trận mắt gửi. trưởng gử Ngươi nên sẽ không bị quỷ ám đi. Trường quầy người bình thường cũng thực hòa khí, cho nên đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ khai cái tiểu vui vừa. trưởng quầy phi tiểu nhị một ngụm, tránh ra, ngươi cái tiểu thí hài hiểu cái gì, cái này ta muốn lập công lớn. Mới đầu cái này trưởng quầy cho rằng liếu viên viên có thể khai nhiều như vậy cửa hàng toàn bằng vật khí, nhưng là mặt sau khai nhiều như vậy ra cũng biết là có điểm thực học, lần này giao tiếp trưởng quầy phát hiện chính mình vẫn là coi thường liếu viên viên. chương 384 Tưởng Hồi Trong Thôn Nếu không phải lúc trước thái tử xử như vậy quỷ kế, chỉ sợ Liễu Viên Viên hiện tại chỉ sợ là phú khả địch quốc đi. Trưởng quay nghĩ đến đây lại lắc lắc đầu, Liễu Viên Viên có như vậy năng lực, thật không hiểu là phúc hay họa. Nguyên bản Tưởng Tam Ca tưởng đem bạc tiếp nhận, 100 lượng bạc cũng không nhẹ, chính là Liễu Viên Viên lại đem nó toàn bộ suy ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn Liễu Viên Viên tiểu tài nô bộ dáng, Tưởng Tam Ca chỉ cảm thấy có điểm buồn cười. Nguyên bản lưu tròn tròn còn lo lắng cho mình giá cả định quá cao, đến chạy vài ra không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Một chuyến liền kiếm được 100 lượng, liều viên viên hiện tại tâm tình vô cùng sung sướng, nhìn cái gì đều cảm thấy hảo. Tam ca, người bối ta đi được không? Liều viên viên đối với tưởng tam ca làm nũng, kỳ thật hiện tại ly tưởng phủ cũng liền một cái phố khoảng cách, tưởng tam ca không nói chuyện, trực tiếp ngồi sổm liều viên viên trước mặt. Liều viên viên cũng là nhất thời hứng khởi, nàng biết tưởng tam ca đối chính mình thực hảo, lại cũng không nghĩ tới tưởng tam ca có thể vì chính mình làm được tình trạng này. Lúc này mọi người phổ biến quan niệm vẫn là nam nhân vì thiên tư tưởng, giống nhau nam nhân đều không muốn bối chính mình thê tử, nếu như bị người nhìn đến sẽ bị nhạ báng. Liêu viên viên chỉ là thuận miệng vừa nói, tưởng tam ca liền trực tiếp ngồi xuống xuống. Liêu viên viên vẻ mặt cảm động bò đến tưởng tam ca trên lưng, tam ca, ngươi thật tốt. Tưởng tam ca không nói chuyện, nhưng là Liễu viên viên có thể cảm giác được hắn cười. Tam ca, ngươi chờ một chút, ta nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, sau đó lại cho ngươi tìm rất nhiều rất nhiều người. Chúng ta cùng đi tìm cẩu hoàng đế cho người báo thủ. Liêu viên viên nói chuyện nhiệt khí toàn bộ nhào vào tưởng tam ca trên lô thai. Tưởng tam ca cảm thấy không chỉ có lô thai ấm áp liền tâm cũng đi theo mềm mại. Tưởng tam ca nâng liêu viên viên mông lại hướng lên trên nâng nâng. Hảo, ta chờ. May mắn hiện tại trời đã tối rồi, trên đường người không nhiều lắm. Ngẫu nhiên có nhìn đến người vẻ mặt kinh ngạc, liêu viên viên cũng toàn đường chính mình không thấy được. Có thể là tưởng tam ca bối quá thoải mái. Liêu viên viên cứ như vậy ghé vào tưởng tam ca trên lưng ngủ rồi Bên hai chuyển đến liêu viên viên vững vàng tiếng hít thở Tưởng tam ca đuôi lông mày đều mang lên vài phần ý cười Ngày thường lạnh lùng gương mặt cũng nhu hòa rất nhiều Tưởng ngội cùng Lý Phi chỉ là đi ra ngoài đi dạo phố Trở về muốn so liêu viên viên bọn họ sớm nhiều Nhìn đến tưởng tam ca có liêu viên viên lại đây Tưởng ngội đầu tiên là kinh ngạc lại lộ ra một cái tươi cười Cũng chú ý tới tưởng tam ca trên lưng liêu viên viên đã ngủ rồi Cẩn thận mở cửa miễn cho đánh thức liêu viên viên. Lý Phi nhìn đến chính mình cảm nhận chung Anh Minh thần võ tưởng Tam Ca cư nhiên cứ như vậy một đường con liêu viên viên trở về, chỉ cảm thấy tưởng Tam Ca vĩ ngạn hình tượng nát, này vẫn là hắn nhận thức tưởng Tam Ca sao. Tưởng Tam Ca đồ ăn sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp đi đến phòng sau đó nhẹ nhàng đem liêu viên viên buông xuống, liêu viên viên cư nhiên còn không có tỉnh. Tưởng Tam Ca liền đứng ở đầu giường, nhìn Liễu viên viên một hồi lâu mới lưu luyến không rời rời đi. Liêu viên viên ngủ rồi, hắn đến đi đem liêu viên viên phải làm sự làm xong. Lúc trước cùng trưởng quậy nói tốt ngày mai trước đưa 5 cân thử xem, tưởng phủ phía trước loại khoai tây cũng toàn bộ đào ra, nhưng là khẳng định không thể cùng buồn cùng nhau đưa qua đi, cho nên hiện tại tưởng tam ca phải dùng nước trong đem những cái đó khoai tây rửa sạch sẽ. Sau đó, ngày mai buổi sáng mới hảo đưa qua đi. Tưởng muội không biết khi nào lại đây, cầm lấy đặt ở một bên khoai tây cũng tẩy xuyến lên. Tam ca! Làm sao vậy? Tưởng tam ca cho rằng tưởng muội là có chuyện cùng chính mình nói. Nghĩ đến chính mình xác thật thật lâu không quan tâm quá tưởng muội không cấm có chút tự trách. Nghĩ lại lại nghĩ đến ngủ liễu viên viên, còn hảo bình thường liễu viên viên thực quan tâm tưởng muội Không có việc gì, chỉ là nhìn đến ngươi một người ở chỗ này, lại đây giúp đỡ. Nói xong tưởng mội chiều tưởng tam ca lộ ra một cái tươi cười, tưởng tam ca kéo kéo khỏe miệng xem như lắp lại, túi đầu tiếp tục tẩy khoai tây. Tưởng muội tay chân lanh lẹ, tưởng tam ca tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền tẩy xong rồi. Tam ca, này đó bán nhiều ít b Bình thường đều là liều viên viên nói cho bọn họ, bất quá hôm nay Liễu viên viên đã ngủ rồi, tưởng mội cũng là đột nhiên nghĩ đến thuận miệng vừa hỏi thôi. Nghĩ đến liều viên viên, tưởng tam ca ngự khí cũng trở nên nhu hòa chút, một lượng bạc tử một cân, hôm nay kia hương thịnh lâu định rồi 5 cân, mặt khác còn muốn 50 cân thì kho. Tưởng mội không cấm đảo hút một ngủm khí lạnh, một lượng bạc tử một cân, cư nhiên còn có người mua. Nếu là đổi thành những người khác đi bán, tưởng mội xác định vững chắc cười nhạo người nọ làng đốc. Không nghĩ tới liều viên viên không chỉ có dám kêu cái này dưới, cũng còn bán đi ra ngoài. Tưởng muội vẻ mặt sùng bái nhìn tưởng tam ca, tam ca, tròn tròn tỉ thật lợi hại. Nghe được tưởng mội khen liều viên viên, tưởng tam ca trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, vươn tay giống khi còn nhỏ như vậy sờ sờ tưởng mội đầu, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta chỉ có thể tẩy khoai tây, ngày mai còn phải làm thịt kho còn có đến mội. Tưởng mội ngoan ngoán gật gật đầu, trở về phòng. Liêu viên viên một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nhìn đến bên ngoài như vậy lượng, liêu viên viên lập tức cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây cũng liền nhớ tới đêm qua chính mình còn có một đống lớn sự không có làm. Nhìn đến liêu viên viên luôn cuống tay chân mặc quần áo, tưởng tam ca không nhanh không chậm mở miệng, khoai tây đêm qua ta đã tẩy hảo, bất quá thịt kho ta sẽ không, chỉ có thể chính người đồng thủ. Nghe được tưởng tam ca đã giúp chính mình đem khoai tây tẩy hảo, liêu viên viên kéo qua tưởng tam ca liền hôn một cái. Còn không đợi tưởng tam ca phản ứng lại đây, liều viên viên liền chạy đi ra ngoài. Thật sự không trách liều viên viên điếu tưởng tam ca ăn uống, thật sự là nàng còn có một đống sự phải làm. Hương thịnh lâu trưởng quậy muốn 50 cân thịt kho, tiểu lâu nhỏ bên kia còn muốn 30 mấy cân, hơn nữa mặt khác tiểu lâu muốn, hôm nay ít nhất muốn đổi 100 nhiều cân thịt kho ra tới.